trương năm mươi thương diên cùng nam trâm hợp thể trương 50, mươi thương diên cùng nam trâm hợp thể huyết thành đây là một tòa cùng ngoại giới ngăn cách không có truyền tống trận có thể tới về, đồng thời bên ngoài từ cấp 90 mươi thuật kết giới bao vây lên thành thị tại không có xin vào thành thu được vào thành đồng ý dưới tình huống bất luận kẻ nào tự tiện xông vào đều sẽ lâm vào trong nguyễn cảnh bất quá thương diên có vạn vật phục hồi như cũ kỹ năng có thể kiểm chế nguyễn cảnh bởi vậy nguyễn cảnh kết giới đối với hắn tới nói liền là một cái bài trí đem toàn phong lang thu vào trong nhẫn chữ vật thương diên nhìn cách đó không xa tản ra màu sắc sặc sỡ quang ảnh đội lên trên mặt đất to lớn bóng bóng đây chính là bảo vệ nguyễn thành nguyễn cảnh kết giới trong thành người có thể nhìn thấy ngoài thành thế giới nhưng mà ngoài thành người lại chỉ có thể nhìn thấy màu sắc xả sỡ, lộng lẫy to lớn bóng bóng thương Diên thi triển trên mình trang phục tàng hình kỹ năng hướng về nguyễn thành đi tới làm nhấp chân bước vào nguyễn cảnh kết giới máy mắt thương Diên trước mắt xuất hiện lúc đó quê nhà chẳng cảnh hắn đột nhiên ngơ ngẩn khi còn bé ký ức giống như là thủy triều phun ra ngoài để hắn trong lúc nhất thời trầm luân tại trí nhớ của mình trong nguyễn cảnh cha mẹ thương duyên kìm lòng không được liền kêu lên thân thể bản năng hướng về tại trong nhà phòng bếp bận rộn cha mẹ đi đến nhưng rất nhanh, Thương Diên khôi phục lý trí, bản bận phục hồi như cũ. Hắn cán răng, thi triển kỹ năng này. Trong khoảnh khắc, Huyễn Cảnh trước mắt biến mất, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cách lấy một đầu hoàn thành dòng sông cao vút tường thành. Hắn vừa mới nếu là đi qua, liền sẽ rơi vào trong sông, tiếp đó chịu đến nào cảnh ảnh hưởng, e rằng thân thể cũng không biết chính mình rơi vào dòng sông. Tiếp đó tinh thần tại Huyễn Cảnh ôn nhu gương bên trong sa bảo, nhục thân tại trong dòng sông sa bảo, thẳng đến chỉ vong. Huyễn Cảnh này kết giới lại có thể căn cứ kẻ sông vào ký ức tiếp sau thành Huyễn Cảnh. Đây chẳng phải là nói không chế ảo cảnh chủ nhân, cũng có thể nhìn thấy kẻ xông vào những ký ức này bằng mắt. Ngay tại trong lòng Khương Diên nghĩ đến, bởi vì thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng, từ đó giải trừ tàng hình hiệu quả, hắn bạo lộ tại bờ bên kia cửa thành giáo úy cùng cái khác tại cửa ra vào hoặc là trên tường thành nhìn hắn chằm chằm trước mặt mọi người. Hình như mỗi ngày đều sẽ có người tự tiện xông vào huyễn cảnh kết giới như, cho nên bọn hắn đều tại cách bờ xem. A, thế nào huyễn cảnh trên kết giới huyễn cảnh hình ảnh biến mất. Huyễn cảnh này trong hình nhà phong cách cực kỳ đặc biệt, nam nhân kia nữ nhân trên người mặc quần áo cũng rất kỳ quái là hắn tự nhiên tạo ra đi ra ký ức nguyên cảnh ư? Thương Diên tinh thần lực bắt được những cái này ăn dưa quần chúng tiếng nghị luận, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn Nguyên bản lo lắng chính là nguyên cảnh cụ hiện đi ra ký ức hình ảnh có thể hay không bị không chế nguyên cảnh kết giới chủ nhân nhìn thấy, kết quả không nghĩ tới là trực tiếp hình chiếu công khai tại trên cái giới. Khó trách có nhiều ngày như vậy long nhân tại cửa thành cùng trên tường thành xem kịch. Nguyên lai từ tiến vào nguyên cảnh kết giới bắt đầu, kẻ xâm vào nguyên cảnh hình ảnh liền sẽ đồng bộ xuất hiện tại trên cái giới. Thương Diên nắm chặt lại quyền. Toa thành này không thể lưu lại. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giây ký ức hình ảnh nhưng cũng đủ để bại lộ thân phận của hắn. Nhất là đối với địa cầu có hiểu biết thiên long nhân, một chút liền có thể nhìn ra hắn là địa cầu nhân thân phận. Đồng thời bọn hắn một khi nhớ kỹ cha mẹ của hắn dặn dớp, nói không cho phép còn có thể tìm hiểu nguồn gốc đem hắn cho đào đi ra. Xét đánh. Khương Diên đột nhiên biến mất tại chỗ, toàn độ người nhanh như điện chớp bay đến huyễn trên thành không. Trang bị cách mạng. Trong khoảnh khắc, phương biến 9300m lĩnh vực kỹ năng vừa vặn đủ để đem tòa này diện tích không coi là quá lớn huyễn thành cho bạo phụ lại. Thủ mộc gia binh. Ngay sau đó, huyễn thành tường thành cùng trong thành kiến trúc đều tại Khương Diên điều khiển xuống xuống lại. Tường Thành đang nhanh chóng thu hẹp, nhà hóa thành kiến trúc binh sĩ, không khác biệt công kích tới đám người xung quanh. Tiếng reo thảm thiết tại trong thành nối liền không dứt. Phía trước còn tại An Dương xem trò vui mấy ngày này Long Nhân, giờ phút này đều bị hú mất mật. Nhất là trên tường thành xem trò vui nhóm này Thiên Long Nhân, trực tiếp bị biến dạng thu hẹp Tường Thành nuốt đi bảo, cùng Tường Thành hòa thành một thể. Sửa chữa, phù ma kỹ năng đổi thành cự ma. Thương Diên hơi lắc người, trực tiếp hóa thân thành cự ma hình thái. Cùng lúc đó, Thương Diên đem Nam Trâm thả đi ra. Nam Trâm, không nên phản kháng, ra thi triển kỹ năng cùng ngươi hợp thể. Khương Diên đại chiêu cùng phát, có thể thấy được hắn lần này là thật sự nổi giận, cũng động sát tâm. Hợp thể. Cự ma hình thái nửa mình dưới cao siêu hơn trăm mét Khương Diên cùng Nam Châm hoàn thành hợp thể. Chỉ thấy hợp thể sau khương kết quả thực liền cùng nhân hình ma thú như, sau lưng sinh ra độc long cánh, trên mình xuất hiện cứng rắn long lân, hai tay cũng thay đổi đến cùng đuốt rồng đồng dạng khủng bố lại sắc bén. Cự ma hình thái phía dưới cùng Nam Châm hợp thể Khương Diên, trực tiếp đối phía dưới thi triển độc long thổ tức kỹ năng. Chỉ thấy màu xanh thẫm khí độc từ khương thiết thẩm viên trong miệng lớn phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền để khí độc tràn ngập hoàn thành chúng đê cấp thức tỉnh giả hút vào khí độc sau chống không được mấy giây liền miệng sùi bọt mép rơi xuống. Cho dù là 7 tám chục cấp tồn tại, hút vào khí độc sau không có trước tiên phục dụng thuốc giải độc hoặc là chữa trị kỹ năng, cũng sẽ bởi vì thân chúng kích động, mang tính tử vong. Ma tộc dương nghiệt xâm lấn. có 7 tám chục cấp thiên long nhân lớn tiếng hô hào, tiếp đó chạy trốn như bay lên trời đi. Trên thực tế coi như hắn không gọi, trong thành tất cả mọi người đã cảm ứng được cỗ này cũng bố cường đại ma lực, biết nguyên thành nhận lấy ma tộc cường giả xâm lớn. Trong thành, một cố cường đại ma lực khí tức tại cương diên biến thần cự ma lúc liền đã bay lên hắn liền là khôi điền nói cấp 93 mươi thần ngọc một cái nhìn lên hai ba mươi tuổi nhưng trên thực tế không biết lại là bao nhiêu tuổi lão đang đoạt giá trọng sinh muốn chạy cương diên thi triển sửa chữa kỹ năng có thể tùy tâm sở dụng khống chế thời tiết thiên khí chi tử kỹ năng đổi thành có thể tùy ý khống chế thiên địa thiên địa nhi tử kỹ năng thiên địa xoay chuyển trong chốc lát phương viên 9.300 nghìn mét thiên địa đột nhiên bị cương diên xoay chuyển tới mấy cái kia bảy tám tru cấp muốn bay ra khỏi thành tiên long nhân lập tức cảm giác ánh mắt hoa lên rõ ràng muốn bay ra khỏi thành đi kết quả đột nhiên một đầu đâm vào trong thành cùng một thời gian Thiên địa xoay chuyển nguyên trong thành, thấp hơn cấp 70, sẽ không bay một đám tiên long nhân như là sủi cảo như nhọn nhịp rơi xuống. Còn có vô số vật phẩm cũng bởi vì thiên địa đột nhiên xoay chuyển điên đảo, lục tục ngoe ngoe từ phía trên rơi xuống. Đây là quái vật gì? Cấp 93 thần ngọc bị giật lại mình, hắn tại cự ma cùng hợp thể dưới trạng thái khương thiết trước mặt quả thực liền cùng sâu tiến đồng dạng nhỏ bé. Nhưng hắn tốt xấu là cấp 93 tồn tại, tòa này nguyên thành tốt xấu là địa bàn của hắn, hắn vô luận như thế nào cũng đến ngăn cản cái này mà tộc dư nghiệt. Hỏa quyền thần ngọc một quyền cách không đánh về khương thiết đáng tiếc hắn uy lực này không tầm thường hỏa quyền tại thân cao vượt qua trăm mét khương thiết trước mặt liền là không đau không nỡ lửa nhỏ khương thiết thậm chí coi thường một quyền này của hắn chuyên chú điều khiển thiên địa nhi tử kỹ năng cùng thủ một giai binh kỹ năng thu hẹp thiên địa đồng thời đem cả tòa huyện thành cũng cho thu hẹp lên không để cho chạy bất luận cái nào người sống sửa chữa nam châm tử trường lĩnh vực kỹ năng đổi thành đám cháy lĩnh vực. tiếp theo một cái chớp mắt huyện thành biến thành lửa thành chương năm hôm nay trong thành này ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài chương năm hôm nay trong thành này ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài liên hòa phân thành, thiên địa xoay chuyển. tại thiên địa nhi tử kỹ năng phía dưới, phương viên 9.300 mét thiên địa đều có thể bị khương diên tùy ý không chế. nguyễn thành cung lớn, trực tiếp bị khương diên lĩnh vực kỹ năng toàn bộ bao trùm. thiên địa xoay chuyển, như là không đảo đột nhiên đảo ngược, tung bay ở không trung nguyễn thành đã hóa thành lửa thành. bởi vì nguyễn cảnh kết giới không có bị khương diên phá hoại, bởi vậy bên ngoài mặc dù có người trải qua, nhìn thấy cũng là lục lẫy, vũ thải ban lan bong bóng kết giới, vô pháp xuyên thấu qua cái nguyễn cảnh này kết giới nhìn thấy trong thành thảm trạng. cự ma hình thái phía dưới khương diên cùng nam chân hợp thể sau, hình thể lớn đến dọa người lực lượng cùng nhục thân phòng nữ cũng mạnh đến kinh người cấp 93 thần ngọc bên trong một cái nghề nghiệp liền là hỏa hệ pháp sư hắn cũng có hỏa hệ lĩnh vực kỹ năng có thể thi triển cũng nguyên nhân chính là như vậy hắn nhìn xem đột nhiên bị biển lửa thôn vệ nguyễn thành trong lòng rõ ràng lần này gặp được biết bao biến thái cường đại quái vật bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không sợ không tuổi đốt hắn tích xúc cái gì đều ở trên tay trong nhận chữ vật nguyễn thành cũng còn sau đó còn có thể lại chế tạo tam thế tứ thiết cũng còn sau đó còn có thể tiếp tục cưới hậu thế cũng còn sau đó cũng có thể tiếp tục sinh xuống hơn ngàn năm hắn gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. bởi vậy tham dò sau đó, biết được chính mình thực lực kém xa đối phương lúc, thần ngọc không nói hai lời liền hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về ngoài thành bay đi. muốn chạy? hợp thể dưới trạng thái khương thiết sẽ không để bất luận kẻ nào rời khỏi tòa này huy thành, dù cho là một con rùa tại không có đạt được hắn cho phép dưới tình huống, cũng đừng trông chờ có khả năng bay ra đi. xét đánh. theo lấy thân thể biến lớn mà đi theo cải tạo biến thành lớn dày tấn lôi hải để trăm mét thân cao khương thiết lóe lên đến thần ngọc phụ cận. độc long chảo theo lấy thương thiết thi triển kỹ năng to lớn long chảo thủ lập tức đem tránh cũng không thể tránh thần ngọc cho mạnh mẽ chụp tới dưới đất to lớn trong hố đất cái này to lớn hố đất là bởi vì thiên địa nhi tử kỹ năng đem luyện thành thiên địa đạo ngược sau sinh ra hoa trung điệp rơi xuống đất thần ngọc một cái lao huyết phun tới cảm giác trên mình xương cốt đều bị một chảo này cho trụ đến tan thành từng mảnh độc dịch đạn Phốc phốc phốc. thương thiết thâm viên miệng lớn hướng về phía dưới trong hố ngay cả phun ra mấy phát độc dịch đạn. Trang Ngập tính ăn mòn cùng kịch độc độc dịch đạn để mấy bạn tên bởi vì Huyễn thành Thiên địa xoay chuyển, từ đó rơi xuống tại trong hố đê cấp Thiên Long Nhân ngay tại chỗ độc phát thân vong. Độc dịch thậm chí còn đem thân thể bọn họ đều cho ăn mòn thành thi thủy, nên chết. Thần Ngọc chịu đựng đau nhức kịch liệt bay lên, trên tay của hắn bao nhẫn chữa vật đều bị tức vũ khí phong cấm, căn bản là không có cách mở ra. Từ đó lấy ra dược thủy khôi phục thương thế. Có hay không có trị liệu nghề nghiệp, cho ta thi triển kỹ năng trị liệu. Tất cả việc lấy người phối hợp ta liên thủ tác chiến, loại trừ người nhà họ Thần. Nguyên trong thành còn có không ít bảy tám trụ cấp thiên long nhân, nhưng bọn hắn bên trong có không ít đều tại ngay từ đầu liền hút vào độc long thủ tức khí độc. Hiện tại trên người bọn hắn nhẫn chữa vật đều không thể mở ra, vô pháp cắn thuốc triệt tiêu kịch độc căn bản, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển thể nội ma lực tiến hành kiểm chế. Lúc này, hai cái trị liệu hệ nghề nghiệp thiên long nhân cho thần ngọc thi triển nhanh chóng trị liệu kỹ năng. Nhưng mà cùng một thời gian, độc cánh bao tử, độc tư mạch sung, thương thiết thẳng hướng bọn hắn đồng thời liên tục thi triển hai cái nam châm lĩnh bực kỹ năng. Nam châm đẳng cấp bây giờ là cấp tám Hai cái này kỹ năng đều có thể thông qua báo tử phương thức, để phương viên 880m bên trong cảm nhiễm thần kinh kịch độc, từ đó xuất hiện thần kinh tê dại, ý thức tê dại chúng độc hiện tượng. Sửa chữa, độc cánh báo tử đổi thành độc cánh phong bạo. Cương Thiết kích động cánh sau lưng, theo lấy độc cánh phong bạo kỹ năng thi triển, ẩn chứa kịch độc phần tử phong bạo tại cánh kích động hạ chiều lấy bốn phía may mắn còn sống sót mấy chục người quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, cương Thiết thông qua thủ mộc giai binh kỹ năng để bao vây cả tòa nguyên thành tường thành nhanh chóng thu hẹp, không hề đứt đoạn kéo dài độ cao, cuối cùng hoàn thành mức cao nhất, đem trọn tòa thành đều cho chọn bện gói lại trong thành đẳng cấp thấp hơn cấp 70, vô pháp đẳng không phi hành thiên long nhân tại thiên địa xoay chuyển lúc cơ hồ tất cả đều rơi vào huyễn thành cùng thiên địa điên đảo lúc xuất hiện to lớn trong hồ sâu. Bọn hắn hoặc đã ngã chết, hoặc đã hạ độc chết, trước mắt còn sống người khác, đều theo lấy tưởng thành thu thập mức cao nhất, bị cương thiết đóng lại, trong hũ giết ba 33. Thủ mục giai binh kỹ năng phía dưới, trong thành nhà lầu tất cả đều hóa thân thành kiến trúc binh sĩ, tại cương diên tinh thần điều khiển xuống, điên cuồng công kích tới bây giờ còn có thể may mắn còn sống sót thiên long nhân. Sửa chữa. Độc dịch đạn kỹ năng đổi thành độc khí đạn. Độc khí đạn kỹ năng đổi thành độc đạn áo. Độc đạn pháo kỹ năng đổi thành độc hỏa đánh. Thương thiết không ngừng sửa chữa, không ngừng thi triển kỹ năng để cả tòa huyện thành mỗi một chỗ xó so xỉnh đều tràn ngập kịch độc. Đây là quái vật gì? Hắn sao có thể thi triển ra nhiều như vậy thuộc tính khác nhau kịch độc kỹ năng? Ta không được, cứu. Cứu ta. Độc tính này rất mạnh, ta chỉ liệu kỹ năng đã theo không kịp tái phát độc tố. Nên chết ma tộc dư nghiệt. Thần ngọc hiện tại cũng trúng độc, nhưng cấp bậc của hắn cuối cùng cao tới cấp 93, mà Nam Trâm chỉ có cấp 88, bởi vậy đối mặt cấp 88 kịch độc, thần ngọc thân thể còn có thể ngăn kháng, vận chuyển ma lực triệt tiêu một nửa độc tính theo lấy cái khác tám chục cấp thiên long nhân lần lượt chúng độc bỏ mình, ngắn ngủi 2 3 phút thời gian, to như vậy viện thành cũng chỉ còn lại cấp 93 thần ngọc, cùng bốn tên hơn 80 cấp thiên long nhân. Liều mạng với ngươi." Thần ngọc ra lệnh một tiếng, bốn tên hơn 80 cấp thiên long nhân cố nén kịch độc căn bọn, thi triển kỹ năng đối cự ma dưới trạng thái lớn đến kinh người khương thiết phát động tiến công. Ngay tại lúc này, thừa dịp bốn người tại phân phó của hắn phía dưới tử chiến đến cùng, phát động tiến công, thần ngọc cấp bách trốn hướng tường thành, tiếp đó thi triển chứa đầy ma lực hỏa quyền ý đồ một quyền đánh nát đem bọn hắn bao khỏa trong thành tường thành, tiếp đó chạy đi la lên tú viện mẹ nó, họ thần bứt bỏ chúng ta chạy, hắn là muốn lợi dụng chúng ta ngăn lại cái này cự ma khé hở, tiếp đó chạy ra thành đi. Ta liền biết thần ngọc cái này tham sống sợ chết ra hỏa thời khắc mấu chốt khẳng định không trông cậy được vào. Lúc này, như là núi cao nguy nga cự ma khương thiết như là đập con rồi như, đem trước mặt đánh tới bốn tên hơn tám mươi cấp thiên long nhân cho chụp tới dưới đất. ầm, thần ngọc thành công anh mở đem viễn thành cho chọn bẹn gói lại tường thành thành lũy, cấp bách bay ra ngoài. Nhưng mà làm hắn cho là mình có thể chạy thoát lúc, đầu lại một đầu đâm về mặt đất, đục đến cả người hắn đầu đều là ông ông. Cương Thiết đã giết tới Thần Ngọc bên cạnh, to lớn chân phải như cùng nhân loại giết chết kiến như, một cước đem Thần Ngọc trôi dẫm vào trong đất. Hôm nay trong thành này ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài, tất cả nhìn phía trước ta cái kia mấy giây một đoạn ký ức người, tất cả có khả năng nhìn ra hoặc đoán ra ta thân phận chân thật người, hôm nay đều đến theo lấy tòa thành trì này một chỗ hủy diệt. Chương 52, Diệt Thành, đột phá cấp 94. Chương 52, Diệt Thành, đột phá cấp 94. A, bị Cương Thiết đạp tại dưới chân Thần Ngọc phát ra thống khổ tiêu thảm. Một khúc này không dễ dàng như vậy để cấp 93 cường giả trực tiếp chết bất đắc ký tử, nhưng mà thể nội xương cốt tuyệt đại đa số đều bị đạp gây dâm lực. Lúc này, thương thiết trong tay xuất hiện một cái phệ hồn viên, đây là Khương diên ban đầu ở Tiên Kiêu Đảo trong Huyền Bổng cung tịch tu được. Theo lấy mấy ngày qua xâm lấn thiên giới thu hoạch không ít ma tinh trang bị, Khương diên đem một mai cấp 40 phệ huyết ma tinh, cho đổi thành phệ hồn ma tinh, tiếp đó hợp lại thăng cấp, đem cấp 70 phệ hồn viên cho thăng cấp đến cấp 90. Theo lấy Khương thiết uy động cấp 90 phệ hồn viên phương viên 9000m bên trong tất cả thi thể hồn phách lục tục ngoe ngoe trui vào phệ hồn viên bên trong. Thổ một giai binh kỹ năng phía dưới, thần ngọc nhà khu nhà cấp cao phụ đệ hóa thành nhân hình kiến trúc binh sĩ, đi tới đem cái kia bốn cái không chịu nổi một kích, bị Khương Diên trọng thương sau ngã vào trên đất gần Tắt Thở Thiên Long nhân bắt lại lên. Thương Thiết buông ra chân phải, nhìn xem thật sâu khảm vào dưới đất, bị một cước này cho đạp thành trọng thương thần ngọc, không lưng thỏ tay đem nó nắm trong tay. Cùng lúc đó, loại trừ thần ngọc khu nhà cấp cao phụ đệ, trong thành mấy chục tòa tử cao ốc chuyển hóa mà thành kiến trúc binh sĩ ngay tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới không khác biệt trùng kích cái các tiểu phòng. Lập tức Trang ngập hừng hực liệt hỏa Huyễn thành tại những cái này kiến trúc binh sĩ không khác biệt phá hoại phía dưới triệt để biến thành phế tích thành. Nếu như cái này còn có thể có người sống xuống tới, Thương Diên chỉ có thể nói đối phương mệnh không có đến tuyệt lộ. Thương Thiết lần nữa huy động vệ hồn viên thi triển vệ hồn ma tinh kỹ năng. Nhưng lần này Phương Viên 9000m bên trong đều đã không có kẻ chết hồn phách có thể thu vệ. Trang bị cách mạng chi phối cướp đoạt lấy trong thành tất cả ma tinh trang bị, tiếp đó bị Thương Thiết toàn bộ thu vào trong nhận trữ vật. Trận này đơn phương đổ sát chiến đấu vẹn vẹn kéo dài ba phút liền đã kết thúc. Thủy thi di tích, thủy diễn Huyễn Thanh sau, Thương Thiết tay trái nắm lấy trọng thương thần ngọc cây phải bắt được nhân cách hóa hình thái thần gia phụ đệ, tiếp đó thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo tòa phụ đệ này cùng thần ngọc đắm người truyền tống trở về dưới đất phục sinh căn cứ. Bởi vì mở ra huyễn cảnh kết giới ma đạo kiến trúc là cùng thần gia phụ đệ hòa làm một thể, bởi vậy tại khương thiết mang đi thần gia phụ đệ truyền tống sau khi rời đi, bao quanh cả tòa huyễn thành huyễn cảnh kết giới lập tức biến mất. Nhưng mà ngày trước phồn hoa huyễn thành, giờ phút này biến thành một vùng phế tích to như vậy trong thành trì liền một tòa hoàn chỉnh kiến trúc đều nhìn không tới, liên bao vây cả thành trì tường thành cũng đều toàn bộ ngã xuống. trong thành bụi mù quẩn hỏa diễm còn tại đốt cháy. Khi độc còn tại quân quận, loại trừ người chết cùng gần bị giết chết người bị hại, không có người biết viện thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Dưới đất phục sinh tang cứ, thương thiết đột nhiên xuất hiện, doa Diêu Khả Hân cùng mềm nhún nhảy một cái. Mềm nhún bản năng trốn đến sau lưng Diêu Khả Hân, Diêu Khả Hân cấp bách từ trong nhẫn chứa vật lấy ra trường kiếm. "Là ta." Nghe được Khương diên quen thuộc tinh thần truyền âm lúc, Diêu Khả Hân lòng căng trường, tay run rẩy vậy mới có thể bình phục lại. Nàng mắt trợn tròn xem lấy trăm mét đau, toàn thân tản ra tương tự với ma thú, nhưng lại do so ma thú còn muốn đáng sợ ma lực khí tức. Người này là cùng nam trong hợp thể. Diêu Khả Hân là thông qua Khương Thiết Long trả thủ cùng Song Lương độc Long cánh đoán được, chỉ là không nghĩ tới Khương Diên cùng Nam Châm hợp thể sau, hình thể dĩ nhiên biến đến lớn như vậy. Khương Diên tinh thần truyền âm ư một tiếng, theo sau sớm kết thúc hợp thể kỹ năng, nhìn xem Khương Thiết một phân thành hai, Khương Diên vẫn là duy trì cự nhân răng, dấp, trên mình ma khí ngập trời cự ma bộ dáng, Diêu Khả Hân lập tức nghĩ đến phục hoạt đạo bên trong đã bị giết Thái Ân. Chỉ là so với lúc ấy thân cao chỉ có hai ba mươi mét Thái Ân, Khương Diên cái này tối thiểu 100 m thân cao cự ma hình thái quả thực không muốn quá kinh khủng lúc này cự ma hình thái phía dưới Khương Diên không chế thân thể thu nhỏ gấp hai biến thành thân cao hình thể cùng ngay lúc đó thái ân không sai biệt làm bộ dáng trước mặt hắn làm mau chóng tàn sát nguyễn thành mới sẽ để thân thể biến thành trăm mét cấp cự ma hóa nhưng mà cái này còn không phải cự ma hóa cực hạn nếu không phải vì tránh độ cao vượt qua nguyễn cảnh kết giới Khương Diên thi triển cực hạn cự ma hóa cho dù vô pháp biến đến cùng vũ hoàng đồng dạng qua trường nhưng mà mấy trăm mét một ngàn mét cự ma hóa thân cao còn có thể đạt tới chỉ bất quá cự ma hóa hình thể càng lớn tốc độ phản ứng liền sẽ biến đến càng chậm Bởi vậy tốt nhất cử ma hóa liền là mười mấy hai mươi mét, như vậy tốc độ sẽ không gọt đến quá ác, lực lượng lại có thể đạt được mười mấy lần tác phúc. thương Diên tinh thần chi phối điều khiển kiến trúc binh sĩ hình thái thần gia phụ đệ bung ra tay phải, đem nắm tại bên trong bốn tên hơn 80 cấp thiên long nhân ném đi tới. Trong đó có hai người phân biệt đẳng cấp là cấp 84 cùng cấp 86. thương Diên hiện tại cấp 93, giết hai người này còn có thể thu được kinh nghiệm. Thế là hắn trực tiếp một cước đặt xuống, cùng kiến như, trực tiếp giết chết bốn là đã hấp hối hai cái thiên long nhân đánh giết cấp 84 thiên long nhân, kinh nghiệm 7560 đánh giết cấp 86 thiên long nhân, kinh nghiệm 7740 rất nhanh, hai người phục sinh. Khương Diên tiếp tục giết từ cấp 86 rớt xuống cấp 85 thiên long nhân, cái khác ba cái thì để Nam Châm cùng Diêu Khả hơn bổ đạo phân chia. Đánh giết cấp 85 thiên long nhân, kinh nghiệm 7650 vừa bật lại giết một lần liền có thể đột phá đến cấp 94. Đánh giết cấp 84 thiên long nhân, kinh nghiệm 7560. đinh. Người đã thăng cấp. Tính danh, Khương Diên trùng tộc, Hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp 94. 6.506, 23000, khí huyết, 30.240 ma lực, 40.800 tinh thần, 30.290 công kích, 30.236 phòng ngự, 30.168 tốc độ, 30.204 ma kháng, 30.180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật trích tây, phá giải, miễn dịch tương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp thể, rơm dạ chim, cử ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai vật, thủ mục giai binh, trang bị cách mạng, thiên địa nhi tử, siêu cấp miếng bá. Vạn vật phục hồi như cũng khoảng cách cấp 95 muốn 23 vạn kinh nghiệm. Thương riêng rõ ràng thăng cấp nhanh đến cùng bật học như, nhưng là nhìn lấy cái này 23 vạn thanh điểm kinh nghiệm, vẫn là cảm thấy thăng cấp thật là khó. Đánh giết cấp 90 địch nhân, kinh nghiệm tổng cộng là 18.000, nói cách khác hắn muốn đột phá đến cấp 95, tại không có phục sinh chi quan có thể nghiền ép kinh nghiệm dưới tình huống, hắn đến giết chết 13 cái cấp 90 địch nhân mới có thể đột phá đến cấp 95. Dù cho có phục sinh chi quan có thể càng tốt nghiền ép người chết kinh nghiệm, Thương Diên chí ít cũng phải đem một cái cấp 91, tăng thêm ba cái cấp 90 địch nhân cho giết tới cấp 84, mới có thể lên tới cấp 95. Đột phá cấp 94 Khương Diên, còn không giải trừ cự ma hình thái, một cái bóp chết cấp 93 thần ọc. Đánh giết cấp 93 thiên long nhân, kinh nghiệm 18600 Thương Diên cảm thụ được lần này thăng cấp mang tới thuộc tính tăng phúc, trong lòng có quyết định. Chờ tiếp xuống đột phá cấp 95, ta liền cùng Diêu khả hơn hợp thể đem cái kia cấp 97 long đế giết đi. Chương 53 Ma Đế ôm cây đợi thỏ chương 53, Ma Đế ôm cây đợi thỏ đem thần ngọc từ cấp 93 z tới cấp 84, Khương Diên vô pháp lại thu được kinh nghiệm, liền để Diêu Khả Hân tiến hành bổ đao. Rất nhanh, thần ngọc cùng cái khác bốn cái hơn 80 cấp thiên long nhân đều bị reset tới triệt để mất đi kinh nghiệm giá trị. Nguyên bản Nguyễn trong thành còn có không ít hơn 70 cấp thiên long nhân, nhưng bọn hắn đều không thể chống nổi Khương Diên cùng Nam Châm hợp thể dưới trạng thái kịch độc công kích, đến mức lãng phí những cái này có thể để mềm nhũn nhiều thăng cấp 2, có thể để toàn phong lang trực tiếp từ cấp 56 cuốn phong đến cấp 65 kinh nghiệm. Bây giờ Khương Diên đẳng cấp đột phá đến cấp 94, mà Diêu Khả hơn cùng Nam Trâm cũng song song đột phá đến cấp 89, khoảng cách đột phá cấp 90 đã không xa. Mềm nung theo ở phía sau An Cành đẳng cấp cũng tăng theo đến cấp 84. Liên Toàn Phong Lang cũng đi theo được nhờ thuận lợi đột phá cấp 60. Thừa dịp Nam Trâm tuân thủ sách theo thi thể của địch nhân lấy máu bổ sung phục sinh chi quan bay liên tục. Khương Diên bắt đầu thi triển phá giải kỹ năng, đem thần ngọc phủ đệ phá hủy, đem đại lượng ma thạch thu vào trong nhận trữ vật, sau đó nhìn bị bóc đi ra cấp 90 ký ức mê cung ma tình. Liên là cái này ma tinh kỹ năng chế tạo kết giới, để trong đầu Khương Diên liên quan tới cha mẹ ký ức hình ảnh, như là màn trời bạo lộ tại huyến trên thành không, đồng thời kém chút để hắn trầm luân tại tốt đẹp ký ức mê cung chỗ sâu. Nguyên bản Khương Diên chỉ muốn săn giết cấp 93 thần ngọc, để chính mình đột phá đến cấp 94. Nhưng mà hắn đánh giá thấp cái này cấp 90 ký ức mê cung ma tinh kỹ năng, đến mức xâm lấn huyễn thành lúc, bại lộ chính mình không phải thiên long nhân, càng không phải là ma tộc nhân thân phận. Bởi vậy hắn chỉ có thể diễn huyễn thành dạng này liền sẽ không có người biết thân phận của hắn liền sẽ không có người biết mấy ngày qua đại sát tứ phương ma tộc dư nghiệt nhưng thật ra là tới từ địa giới nhân tộc ngoại giới trương khí lâm khôi liền còn ở trong rừng chờ đợi cái khác ruột thịt tới tụ hợp thương duyên cùng bọn hắn nói qua nếu như bọn hắn có thể sống giết ra phong ma thành ba ngày sau ngay tại trương khí lâm bên trong tụ hợp khôi liền là cái thứ nhất tới hắn tin tưởng cái khác mấy cái thuận lợi chạy ra phong ma thành tiếp đó phân tán chạy trốn tộc nhân chỉ cần còn sống chỉ cần thoát khỏi thiên long nhân truy sát vậy liền khẳng định sẽ chạy tới nơi này tụ hợp Quả nhiên, có tộc nhân căn cứ hắn tại trướng khí lâm bên trong lưu lại ma tộc nhân tại có thể xem hiểu lộ dẫn ký hiệu, thành công cùng hắn tụ hợp. Khôi Điền, những người khác vẫn còn chưa qua tới tụ hợp ư? Ân, ta là cái thứ nhất tới, trước đó không lâu tiền bối cũng xuất hiện, tiếp đó hướng ta hiểu xong một chút tình báo tin tức, tiến về với thành. Nghe đây Khôi Điền giảng thuật, vừa mới tới tụ hợp ma tộc nữ nhân khiếp sợ đồng thời, mặt mày hớn hở nói, nguyên lai là tiền bối xuất thủ. Khó trách Nguyên thành đột nhiên bị nhân đồ diệt. Nghe nói cả thành chỉ đều đã biến thành phế tích tất cả kiến trúc cùng tường thành đều bị tính chất hủy diệt phá hoại trong thành không người còn sống đồng thời tất cả thi thể hồn phách đều bị thôn vẹt mất khôi Điền nghe vậy cũng là đại thụ chấn động tiếp đó xúc động sùng bái nói lấy xứng đáng là tiền bối đáng tiếc cấp bậc của chúng ta thực lực quá thấp không có tư cách đi theo tiền bối một chỗ trả thù mấy ngày này long nhân lại nói bị tiền bối này đến tuột cùng là đẳng cấp gì hắn có thể như vậy thoải mái tàn sát huyết thành đồng thời an toàn rời đi không có bị thiên long nhân cường giả đuổi bắt đánh giết chắc hẳn đẳng cấp sẽ không thấp hơn cấp chín khôi điện lắc đầu tiền bối có che lấp ma lực khí tức che giấu cấp bậc chân thật năng lực Cụ thể đẳng cấp gì không thể nào biết được, nhưng hắn liền tam thập lục hậu đều có thể săn giết, đủ để chứng minh thực lực của hắn tối thiểu cũng là đế cấp. Đúng rồi, đây là tiền bối giao cho ta khải giáp trang bị, đem nó mang vào có thể thu được hai tầng phòng ngự, đồng thời có thể trợ giúp chúng ta càng tốt áp chế thể nội ma lực khí tức, tránh ma lực khí tức phóng thích bạo lộ chúng ta ma tộc thân phận. Đúng lúc này, Trưởng khí Lâm ngoại vi. cấp 96 ma đế như là bóp chết một con kiến như, trực tiếp tay không bóp nát cấp 78 ma tộc nam tử cổ, tiếp đó đem thi thể thu vào trong nhận chứa vật. Ma tộc Dư Nguyệt liền dấu ở trong này ư? Lao Long Lão tiên, ta tìm tới cái kia ma tộc Dương Nguyệt chỗ ẩn thân, địa điểm ngay tại Đông Lâm thành phía bắc hơn 10 dặm chướng khí lâm bên trong. Ta đã ẩn nút đi bảo, chờ các ngươi tới lại đem bọn hắn tạt diệt. Nói lấy, ma đế hóa thành một cái bóng mờ, dung nhập không gặp mặt trời, cả ngày mở tối chướng khí lâm bên trong. Khôi Điển hai người còn không biết rõ bọn hắn đã bạo lộ, thân là Tam đế một trong ma đế ngay tại Lạc Yên không một tiếng động tiềm nhập chướng khí lâm bên trong. Huyện hủy diệt tin tức đã trải qua bắt đầu truyền ra, ma đế liền là tiến về huyện thành trên đường phát hiện cái này lén lén lút lút cấp 78 ma tộc Dương Nguyệt tiếp đó mới biết được từ phong ma thành trốn tới cái này mấy cái ma tộc dương nghiệt đã nói tại trong trường khí lâm này tụ hợp thu đến ma đế gửi tới tin tức long đế đáp lại nói ta không thể tới cái kia ma tộc dương nghiệt khế ước một đầu ma long thú sủng ta một khi tới gần cho dù chọn bẹn áp chế thể nội ma lực khí tức dùng ma thú nguy hiểm dự cảnh cũng có khả năng sẽ cảm ứng được ta mang tới nguy hiếp, từ đó đánh rắn độ cỏ thiên đế đáp lại ngươi lại nhìn kỹ bọn hắn ta bây giờ đi qua long đế cầm đầu cái này ma tộc dương nghiệt tại vũ hoàng cùng trên tay của ta đều đào thoát qua các ngươi không thể kinh thường tốt nhất cùng vũ hoàng hồi báo một chút để tránh lật thuyền trong mương. Ma đế tự tin nói, như ta cùng lão thiên liên thủ đều không phải cái này ma tộc dư nghiệt đối thủ, cái kia đem nói rõ loại trừ thiên thần đại nhân, đã không có người có khả năng đem nó bắt lại. Nếu như không phải lo lắng chính mình một người sẽ có nguy hiểm, ma đế thậm chí đều không muốn khoảng lòng đế cùng thiên đế tới. Cuối cùng hiện tại thiên giới bên trong loại trừ ma thú, cũng chỉ có những cái này trốn trốn tránh tránh ma tộc dư nghiệt có thể để bọn hắn đánh giết thu được kinh nghiệm. Mà hắn hiện tại cấp 96, chí ít cũng đến cấp 87 địch nhân cùng ma thú mới có thể để cho hắn thu được kinh nghiệm. Cho nên làm thăng cấp Vì để cho đẳng cấp của mình buổi kịp đều là cấp 97 còn lại nhị đế, hắn không thể lại thông chi vũ hoàng tới tiệt hộ kinh nghiệm đầu người. Nhất là biết được phục mặc đảo trở về, ẩn sâu trong đó phục sinh chi quan bị ma tộc dư nghiệt trộm đi sau, ma đế hiện tại mỗi ngày đều nghĩ đến bắt được cái này ma tộc dư nghiệt, tiếp đó đem phục sinh chi quan chiếm thành của mình đồng thời, lặp đi lặp lại đánh giết cái này 90 mấy cấp ma tộc dư nghiệt, để chính mình thuận lợi đột phá cấp 97. Ngay tại ma đế trong lòng suy nghĩ đồng thời, hắn cảm ứng được khôi điển hai người ma lực khí tức. Chỉ có hai cái này ma tộc dư nghiệt ư? Cái kia đem tất thập nhị tướng Tam thập lục hầu còn có 12 vương đô cho giết qua đầu sò gây ra không tại nơi này. Vừa vạn huyễn chức thành không lâu bị ma tộc tàn sát, không có gì bất ngờ xảy ra hung thủ cũng đều là cùng một người. Ma đế chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Hán thông qua ma đạo máy truyền tin, tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy thiên đế. Cầm đầu ma tộc dư nghiệt còn chưa có trở lại. Bên trong tụ hợp chính là hai cái tử phong ma thành trong địa lao trốn tới bảy tám trụ cấp ma tộc dư nghiệt. Ngươi trước đừng tới đây, ta bí mật quan sát, chờ cầm đầu gia hỏa xuất hiện lại đem nó bắt lại. Lúc này, một cô rất mạnh ma thú khí tức tại trường khí lâm bên trong bắn ra, nam chân mang theo cương diên trực tiếp truyền tống xuất hiện tại chướng khí lâm, Ma Long ký tức, liền là hắn. Lao Thiên mau tới. Chương 54, mau tới. Cá lớn đã hiện thân. Chương 54, mau tới. Cá lớn đã hiện thân. Suối theo Ma Long thể bên trong phát ra ma thú khí tức, Ma Đế như hình bề bóng, ẩn nút ở giữa không chúng phát hiện Khương Diên cùng Nam chấm. Hả? Ma Đế trong lòng cảm thấy rất là ngực. Chỉ vì ma nhãn biểu hiện nam tử trước mắt dĩ nhiên chỉ có cấp 56, đồng thời chủng tộc biểu hiện vẫn là Thiên long tộc. Chẳng lẽ là ma tộc đoạt xá Thiên long nhân? Nhưng hắn đẳng cấp này lại không hợp với lễ thượng. Trừ phi là mới đoạt phá, còn không có cùng cỗ thân thể này triệt để dung hợp, bằng không cấp 70 người đoạt phá cấp 56 thân thể, theo lấy linh hồn thần thức cùng thân thể triệt để dung hợp sau, thân thể đẳng cấp sẽ từng bước tăng lên tới cấp 70. Mặt khác tại Ma Đế nhận biết tra xét phía dưới, ngụy trang thành cấp 56 Thiên Long Nhân Khương Diên phát tán đi ra ma lực khí tức cũng là cấp 56 cường độ. Thế là Ma Đế lần nữa thông qua ma đạo máy truyền tin tinh thần truyền âm, chờ một chút, hiện tại xuất hiện vẫn là tiểu nhân vật, cầm đầu cái kia ma tộc dư nguyệt còn không tới. Ngay tại Ma Đế thông qua ma đạo máy truyền tin trong bóng tối liên hệ thiên đế lúc, Khương Diên tinh thần nhận biết lập tức bắt được cỗ này mỏng manh ma lực ba động. Cỗ này nhẹ nhàng ma lực ba động không phải ma thú thể nội phát ra, như là mở ra nhận chữ vật, hoặc là sử dụng ma đạo máy truyền tin xuất hiện ma lực ba động. Nếu đổi lại là người khác, cơ bản không có khả năng cảm ứng được như vậy mỏng manh ma lực ba động. Bởi vì trong không khí phân ly ma lực phần tử sinh ra ma lực ba động cũng là như vậy mỏng manh. Nhưng Khương Diên là tiên thiên mãn ma lực thể chất, thân thể đối ma lực nhận biết viễn siêu người thường, bởi vậy phụ cận cỗ này mỏng manh ma lực ba động vẫn là để hắn phát giác được một chút không tầm thường. Khương Diên vẫn ngắm nhìn xung quanh. Phu cận không có phát hiện bất luận cái gì ma thú, dù cho có ma thú, cũng đã bởi vì Nam Trâm đột nhiên xuất hiện, tiếp đó bị Nam Trâm khó mà áp chế ma lực khí tức dọa cho đến chạy trốn từ phía tiền bối. Cảm ứng được Nam Trâm ma lực khí tức lúc, Khôi Điển cùng một cái khác trên mặt bị hủy dung, tràn ngập nhiều đạo mặt sẹo ma tộc nữ nhân lập tức chạy tới. Thương Diên tinh thần truyền âm hỏi, đừng mở miệng nói chuyện, vừa mới các ngươi có hay không có sử dụng nhẫn chữa vật hoặc là ma đạo máy truyền tin. Khôi Điển tinh thần truyền âm trả lời, không có. Gọi Di Dạ ma tộc nữ nhân cũng tinh thần truyền âm trả lời, không có. Thương Diên lập tức cho bọn hắn tinh thần truyền âm. Có người tiềm phục tại phụ cận, khả năng các ngươi hoặc là người khác tới tụ hợp lúc bị theo dõi. Nghe vậy, Khôi Điển hai người biến sắc mặt, biểu tình không khỏi khẩn trương lên. Bí mật quan sát Ma Đế thấy thế, lập tức ý thức được không thích hợp, bọn hắn tựa hồ tại tinh thần truyền âm. Gia hỏa này không phải ma nhãn biểu hiện cấp 56, cấp 70 mới có thể tinh thần truyền âm, Ma Đế thấy thế lần nữa trong bóng tối sử dụng ma đạo máy truyền tin, tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, mau tới. Cá lớn đã hiện thân. Đúng lúc này, Thương Diên lần nữa cảm ứng được cỗ này mỏng manh ma lực ba động. Ngay tại cái phương hướng này, Thương Diên văng đầu nhìn đi qua, nhưng mà loại trừ rừng rậm không chung khó mà tán đi trốn khí, cùng ban ngày đều có vẻ hơi mờ tối mặt đất, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Nói rõ đối phương có thể là thi triển tiềm hành loại hình, hoặc là tàng hình loại hình kỹ năng. Thương Diên lập tức khóa chặt vừa mới xuất hiện ma lực ba độ khu vực, thi triển bạn vật phục hồi như cũ kỹ năng. Bạn vật phục hồi như cũ kỹ năng có thể để cho phương viên 9400m bên trong chịu đến phá hoại lĩnh vực khôi phục hình dáng cũ, cũng có thể nhắm vào một cái nào đó mục tiêu, phá giải đối phương ngụy trang kỹ năng, cùng huyền thuật kỹ năng các loại. Theo lấy Thương Diên kỹ năng thi triển ở đang tại trong bóng tối ma đế đột nhiên phục hồi như cũ hiện hình ma đế còn không biết rõ chính mình bại lộ thẳng đến khôi điền bạn phần hoảng sợ nhát nhẽo lấy đúng là ma đế hắn thế mới biết dung nhập trong bóng tối chính mình rõ ràng hiện hiện liêu chân thân ma đế cấp 96. ma tộc người đây là thiên long nhân đoạt xá ma tộc người sao cương diên không kịp nghĩ nhiều cấp bách lấy ra ma vương kiếm thi triển dưới chân xếp đánh ma tình kỹ năng thẳng hướng cái này ma đế các ngươi đến ma thú trên mình nơi đây không thích hợp ở lâu. Thương Diên biết phía trước hai lần cảm ứng được ma lực ba độ khẳng định là cái này ma đế ngay tại liên hệ người khác tới. Đường, trong tay ma đế đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân đen kịt cấp 95 ma kiếm, đỡ được thương Diên một kiếm này. Lực lượng cường đại chấn đến ma đế cầm kiếm tay phải đều có chút run lên, đủ để chứng minh đối phương đẳng cấp thực lực coi như không bằng chính mình, cũng khẳng định không kém là bao nhiêu. Quả nhiên có vấn đề. Ma đế nhìn xem ma nhãn biểu hiện là cấp 56 thương Diên, cảm thụ được đối phương mạnh mẽ công kích, đại khái cho ra suy đoán. Hắn tốc độ đánh rất nhanh, công kích rất mạnh, nhưng ta đều có thể phản ứng lại. Nói rõ cấp bậc của hắn có lẽ không bằng ta, xác suất lớn là cấp 95. Ngay tại Ma Đế nghĩ thầm đồng thời, trong tay Thương Diên Ma Vương kiếm đánh mạnh đồng thời, một cước đá vào Ma Đế phần bụng, đem Ma Đế cho mạnh mẽ đa bay. Nam Trâm chuẩn bị truyền tống tiến về cái khác rườm rập. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Diên thi triển xếp đánh Ma tình kỹ năng lóe lên đến Nam Trâm trên lưng. Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, tiếp đó mang theo Thương Diên cũng đã vừa mới bay đến Nam Trâm trên mình khôi điện hai người hư không tiêu thất, truyền tống đến một chỗ khác rườm rập. Đây là truyền tống kỹ năng. Đầu kia ma long thi triển kỹ năng, ma đế tay phải nắm lấy ma kiếm thu vào trong nhận chữ bật, tiếp đó rướn ruột bị đau phần bụng, sắc mặt lộ ra vô cùng âm trầm khó coi. Rất nhanh, thiên đế đến. Tới chậm, ma đế phóng lên tận trời, buồn bực nói, cái này ma tộc dư nghiệt dĩ nhiên phát hiện ta tiềm phục tại phụ cận, không biết dùng thủ đoạn gì để ta lộ ra nguyên hình, tiếp đó thi triển chuyển, chuyển tống loại hình kỹ năng từ trong tay của ta thoát đi. Hắn không có nói chuyển tống loại hình kỹ năng là đối phương khế ước ma thú thi triển, bởi vì hắn đã nghĩ kỹ, lần sau nếu như gặp phải đối phương, hắn sẽ không tiếp tục cho đối phương cơ hội chạy trốn đến lúc đó đem cái này ma tộc dư nghiệt giết, đối phương khế ước đầu này mà long liền có thể bị hắn cưỡng ép chiếm lĩnh, cưỡng ép khế ước. Thiên đế cao mày nói, ngươi vì sao không thi triển như hình với bóng kỹ năng theo dõi hắn? Ma đế bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới hắn đẩy lùi ta sau dĩ nhiên trực tiếp liền thoát chạy, chờ ta muốn thi triển kỹ năng bám thân tại hắn trong bóng tối lúc, hắn đã tại trước mắt ta hư không tiêu thất. Thiên đế hỏi, vậy cái khác ma tộc dư nghiệt đây? Ma đế trả lời, ta truy tung tới cái kia bị ta giết, mà khác hai cái bị hắn mang đi. Không trung, Thiên đế quan sát mảnh này tràn ngập chướng khí rừng rậm, lẩm bẩm nói: Nắm giữ truyền tống loại hình kỹ năng, gặp được không có năm chắc chiến đấu liền thoát chạy, khó trách hắn có thể tại Vũ Hoàng trong tay thoát đi, ngươi cùng Long đế cũng không cách nào đem hắn lưu lại. Nhìn tới vẫn là đến chờ Thiên Thần đại nhân trở về mới được, bằng không chúng ta coi như giết được hắn, hắn cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt truyền tống chạy trốn. Ma đế tự tin nói, giết gà không cần dùng đến dao mổ châu. Lần này là ta sơ suất, lần sau lại phát hiện hắn, coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy thoát. Một bên khác, Thương Diên nhìn xem sợ hãi bất an đồng thời, ánh mắt còn tràn ngập phẫn nộ khôi điền hai người. Đem các ngươi mới đến, liên quan tới cái này mà đế tất cả tình báo tin tức nói cho ta. Chương 55, ta mang các ngươi đi giết người thăng cấp chương 55, ta mang các ngươi đi giết người thăng cấp ma đế họ đồ, tên một chữ một cái màn chữ, hắn bản thân thức tỉnh nghề nghiệp là cấp A quang huy thánh đồ 50 năm trước, hắn đoạt xá một cái ma tộc thiên kiêu nhục thân, tiếp đó nằm bùng ma tộc, đưa tới thiên ma đại chiến. Trong trận đại chiến này, cơ hồ 99 ma tộc cường giả đều chết thảm tại trong tay bọn hắn, mà ma tộc mất đi cường giả che chở dưới tình huống, rất nhanh liền bị bọn hắn cho giết tới diệt tộc tình trạng. Khôi Điển tức giận giàn thuần, Ma đế có thể nói là hủy diệt ma tộc đầu sọ gây ra, là vô số ma tộc người sống sót đều hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh tồn tại. Thương Diên lẩm bẩm nói, Quan Huy Thánh Đồ, ám dạ âm ma, hắn hai cái này nghề nghiệp ngược lại tương sinh tương khắc. Khôi Điền nói, ma đế địa phương đáng sợ nhất liền là hắn đoạt xa ám dạ âm ma nghề nghiệp có thể để cho hắn trốn vào hết thể địa phương âm u. Đây chính là vì sao hắn tiềm phục tại chúng ta phụ cận, chúng ta lại không thể nào biết được nguyên nhân. Như không phải tiền bối cảm ứng được hắn tồn tại, đến lúc đó hắn đem cái khắc tam đế hoặc là vũ hoàng gọi tới, chúng ta liền đến thua ở trên tay hắn. Hiểu xong ma đế nghề nghiệp đi tức Khương Diên liền không có lo lắng như vậy. Hắn hỏi, cái kia Long đế còn có tiên đế đây, bọn hắn đều là nghề nghiệp gì kỹ năng? Hai cái này niên hiệu cường giả đều là Khương Diên không có thấy tận mắt qua, Long đế Khương Diên còn nghe nói qua, biết được hắn bên trong một cái nghề nghiệp liền là Thánh Long kỵ sĩ thiên đế lời nói liền không biết gì cả. Khôi Điền trả lời, Long đế đoạt xá nghề nghiệp là cấp S Thánh Long kỵ sĩ bản thân nghề nghiệp nghe nói là cấp B thú nhân nghề nghiệp, cho nên hắn có thể kết hợp Thánh Long kỵ sĩ nghề nghiệp, hóa thân thành cường đại long nhân. Về phần tiên đế, không có người biết hắn là nghề nghiệp gì, cũng không người nào biết hắn đến tuột cùng có hay không có đoạt xá chỉ biết là hắn là tam đế bên trong thực lực tối cường, cũng là thần bí nhất tồn tại. truyền văn vũ hoàng đều không phải thiên đế đối thủ, chỉ bất quá bởi vì thiên đế cấp bậc là cấp 97, vũ hoàng cấp bậc là cấp 98, bởi vậy hoàng vị bị thiên thần phân phối cho vũ hoàng. thương Diên không khỏi nghĩ đến la hội trưởng. những cái kia đoạt xá trọng sinh thiên long nhân đều đem la hội trưởng xưng là thiên vương, bởi vậy hắn dò hỏi, thiên vương cùng thiên đế ở giữa có quan hệ gì ư? khôi điển trả lời, thập nhị vương bên trong, thiên vương tối cường, tam đế bên trong, thiên đế tối cường, giữa bọn hắn chỉ có thượng hạ cấp quan hệ. Bất quá thiên vương có cái có thể trực tiếp kế thừa hắn vương vị vương tôn. căn cứ tình báo của chúng ta hiểu, vị này vương tôn tại mười mấy năm trước liền đã theo lấy chỗ thứ nhất quy khư chi địa đi đến địa giới. Thương diên hỏi, loại trừ thiên vương vương tôn, thú vương có phải hay không cũng có tử tôn đi đến địa giới? Đúng. Khôi điển trả lời, cùng hắn một chỗ tiến về địa giới còn có lao minh vương tăng tôn, bọn hắn đều là sau đó có thể tự động kế thừa vương vị tồn tại. Thương diên hỏi tiếp, cái kia long vương long dịch đây? Khôi điển trả lời, long vương long dịch là long đế trực hệ tu tử, là những cái này đế vương cường giả trong tử tôn đẳng cấp cao nhất tồn tại. Hắn cũng không biết long dịch cũng thông qua phục hoạt đảo đi đến địa giới, đồng thời còn chết tại phục hoạt đảo bên trong. Cuối cùng long dịch tiến về địa giới lúc, Khôi Điền đã bị nhốt tại phong ma thành trong địa lao tốt mấy năm, cho nên mấy năm này sự tình hắn đều không biết. Hiểu xong các tình báo này tin tức sau, Thương Diên mở miệng nói, hiện tại Trướng khí Lâm đã bạo lộ, người khác e rằng giữ nhiều là ít, vô pháp tụ hợp. Các người tiếp xuống cẩn thận một chút, tận lực tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, thử một chút liên hệ càng nhiều tổng nhân. Được. Khôi Điền cùng tên là đêm khuya ma tộc nữ nhân ngữ khí chỉnh trọng đáp lại. Khương Diên nhìn xem trên mặt bọn hắn súc mục kinh tâm vết sẹo, nhất là hủy dung nhan hủy đến không đành lòng nhìn thẳng đến kia, thử nghiệm nói: "Ngươi tới, ta thử xuống có thể hay không giúp ngươi tiêu trừ vết sẹo, trở lại như cũ tướng mạo." Một mực túi đầu đêm khuya nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tươi trung lưu lộ ra mấy phần xúc động cùng chờ mong. Nàng chậm chậm đi tới trước mặt Khương Diên, hai tay nắm thật chặt nắm đấm, thân thể ngăn không được run rẩy. Chớ cần trương, thả lỏng, không nên chống cự ta thêm tại trên người ngươi ma lực." Khương Diên tinh thần lực khóa chặt đến kia, ma lực hướng về nàng bao trùm tới, tiếp đó thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng. Tại kỹ năng này lĩnh vực trong phạm vi, Thương Diên có thể phục hồi như cũ gặp phải phá hoại hư hao lĩnh vực, cũng có thể nhằm vào đơn thể mục tiêu, loại bỏ đối phương ngụy trang, phục hồi như cũ đối phương trong bảng thuộc tính tài liệu các loại. Mà lần này Thương Diên nhằm vào chính là phục hồi như cũ đêm khuya ra thịt nguyên trạng. Theo lấy ẩn chứa phục hồi như cũ pháp tắc ma lực đem đêm khuya thân thể trọn vẹn bao phủ lại, đêm khuya trên mặt xúc mục tinh tâm đủ loại vết sẹo đang nhanh chóng biến mất. Một bên khôi điển thấy thế, trong lòng cũng đi theo xúc động mong đợi. Rất nhanh, nguyên bản bởi vì bộ mặt hủy dung nhan, cùng bố tuột cùng đêm khuya. Tại Khương Diên bạn bật phục hồi như cũ kỹ năng phía dưới nhanh chóng khôi phục hình dáng cũ, biến thành một cái da thịt trắng non nhem bóng, tràn ngập dị vược phong tình, tựa như yêu tinh xinh đẹp nguy hiểm mà nữ. Tốt, đến ngươi. Khương Diên ngược lại trợ giúp khôi Điền phục hồi như cũ tướng mạo, trên người bọn hắn còn có mặt mũi bên trên đủ loại cũ mới vết sẹo đều tại Khương Diên kỹ năng phía dưới khôi phục nguyên trạng, khôi Điền lập tức một gối quỳ xuống, tay phải nắm quyền niệm tại tâm tạng bộ vị, bang bang mạnh mẽ nói, tái tạo ân huệ, suốt đời khó quên. Thứ này về sau, ta cái mạng này liền là tiền bối. Đêm kia cũng quỳ một gối xuống. Nhưng nàng sớm đã nước mắt như bữa đê, nói không ra lời. "Lên a." Khương Diên nói, "Tiếp xuống các ngươi liền xem như nhãn tuyến của ta, giúp ta điều tra đủ loại tình báo tin tức, để cho ta càng thêm an toàn thuận lợi săn giết cấp 90 trở lên thiên long nhân." Đầu này Âm Dương đổi chỗ ma tinh dây truyền ngươi đeo ở trên người, còn có cái này Ma Đạo máy truyền tin ngươi giữ lại, sau đó có nhu cầu ta sẽ liên hệ các ngươi, các ngươi nếu là có cái gì tình báo quan trọng tin tức cũng có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Phía trước Khương Diên chỉ cho Khôi Điển âm dương đổi chỗ Martin Jay truyền cùng Ma Đạo máy truyền tin, là cảm thấy Khôi Điển là kẻ hung hãn. Sát xuất lớn có thể sống chạy ra phong ma thành. Cái khác ma tộc người Khương Diên liền không có đầu tư, cuối cùng bọn hắn một khi bị giết, hoặc là lần nữa bị Thiên Long Nhân bắt đến, vậy hắn liền đến trước Tiên Phá Hủy cùng liên hệ Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tinh dây truyền cùng Ma Đạo máy truyền tin mới được, bằng không Thiên Long Nhân sẽ xui theo cả hai ở giữa liên hệ, thông qua truy tung định vị loại hình kỹ năng tìm tới hắn. Đêm kia tiếp nhận dây truyền sau không chút do dự đeo ở trên cổ. Âm Dương Đổi Chỗ Ma Tinh dây truyền tại thiên giới bên trong cực kỳ thuần thấy, đây là thời khắc mấu chốt có khả năng cứu mạng, cũng có thể bán mạng một loại ma tinh trang bị. Tỷ Như nàng tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, Khương Diên có thể lựa chọn cùng nàng đổi vị, đem nàng chuyển rời đến địa phương an toàn, nhưng cũng có thể sẽ là Khương Diên gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, sau đó đem nàng cho đội đi qua, để nàng trở thành kẻ chết hay. Chỉ bất quá nếu như không có Khương Diên, nàng và Khôi Điền hiện tại còn được lấy sống không bằng chết, mỗi ngày đều muốn thảm tao tra tấn lấy máu tủ nhân sinh hoạt. Bởi vậy bọn hắn giành lấy cuộc sống mới tự do, đồng thời bị dung nhan mặt cùng trên mình lít nha lít nhít vết sẹo đều tại Khương Diên trợ giúp tới khôi phục hình dáng cũ sau, bọn hắn liền đã làm xong bán mạng cho Khương Diên giấc ngủ. Tốt, đội lên ta cho các người khô lầu khai giáp. Ta mang các ngươi đi giết người thăng cấp, trước giúp đêm khuya đột phá cấp 80. Trưng 56, ngươi một cái cấp 56, dĩ nhiên xem thường cấp 72. Trưng 56, ngươi một cái cấp 56, dĩ nhiên xem thường cấp 72. Thương Diên chế tạo khô lâu khải giáp có thể ngăn che ma nhãn tra xét, còn có thể rất tốt che lấp người mặc thể nội phát ra ma lực khí tức. Ngụy trang cả ngày Long Nhân Khương Diên đem Nam Trâm Thu về trong nhận chữ vật, tiếp đó thả ra đẳng cấp đã lên tới cấp 65 toàn phong lang. Ma nhãn vô pháp thông qua khải giáp nhìn trộm đến các ngươi trùng tộc tin tức, cho nên thân phận của các ngươi liền là ta tả hữu hộ pháp, chỉ cần các ngươi không thi triển kỹ năng bạo lộ ma lực khí tức, như thế các ngươi đi cùng với ta liền sẽ không gây nên tiên long nhân chú ý." Thương Diên ngồi tại trên lưng toàn phong lang nói lấy, phân phó lấy toàn phong lang hướng về hướng tây bắc xuất phát. Cấp 65 toàn phong lang thân dài có thể đạt tới 670 mét, nhưng mà đột phá cấp 50 sau, ma thú đều có thể thu được thu nhỏ hình thể, tiết kiệm thể lực tiêu hao cùng đồ ăn tiêu hao năng lực. Bởi vậy toàn phong lang hiện tại liền là thân dài thu nhỏ đến không đủ 10 Cấp 82 khôi điển cùng cấp 77 đêm khuya một trái một phải chạy đội, theo sát tại bên cạnh toàn Phong Lang. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh, dù cho là khoảng cách 1000 km thành trì, dùng tốc độ của bọn hắn chạy tới nhiều nhất cũng liền tiêu phí nửa giờ. Trên đường, khôi điển còn tại tinh thần truyền âm giới thiệu, dịch thành là dịch ra tông tộc thành trì, trong thành có một nửa người đều là dịch ra huyết mạch, mấy năm gần đây không biết dịch thành có hay không có cường giả bảo ở, nhưng mà tại ta bị Thiên Long Nhân bắt được phía trước, dịch thành là không có cấp 90 cường giả. Trong đó đẳng cấp cao nhất liền là sống hơn 1000 năm, bây giờ còn tại nắm trong tay dịch ra nắm trong tay dịch thành dịch ra lão tổ. Hắn hiện tại có lẽ vẫn là cấp 88, trừ đó ra, người nhà họ Dịch bên trong 78 trụ cấp tồn tại không phải rất nhiều. Hiện tại thời gian qua đi mấy năm, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng đột phá 10 người, cấp 88 tốt. Đây là Lão Thiên gia đều muốn cho hắn chết a. Thương Diên lần này đi ra mang theo sao chép bản phục sinh chi quan. cấp 94 hắn có thể phòng chế ra ẩn chứa 94 đẳng cấp thuộc tính phục sinh chi quan. Bởi vậy hắn trước lúc này thi triển vạn vật sao chép kỹ năng phòng chế ra cấp 88 phục sinh chi quan mục đích đúng là nghĩ ra tới dẫn dắt khôi điển thăng cấp để cho hắn sau đó càng thêm kiên định vì chính mình bán mạng. Nửa giờ sau, Thương Diên ba người đến dịch thành. Sao chép bạn phục sinh chi quan chỉ có 94 phút trang bị thời gian, vượt qua 94 phút, phục chế phẩm liền sẽ hư không tiêu thất. Hiện tại thời gian đã còn lại không đến 1 giờ, Thương Diên ngụy trang kỹ năng hiệu quả cũng đã không đủ 1 giờ, nhất định cần đến mau chóng hành động. Bởi vì hắn ngụy trang thành tiên long nhân, trên mình cũng chỉ mặc tiên long nhân quý tộc mới mặc đến đến hoa phục, dưới hung cưới hay là đẳng cấp cao tới cấp 65 ma thú. Đồng thời một trái một phải còn có hai cái võ trang đầy đủ cường giả hộ giá hộ hàng thế là canh gác cửa thành bên trong một cái nhìn lên tặc mi thử nhãn nam tử thanh niên lập tức tiến lên đón thương duyên biết thiên long nhân thành chỉ cơ bản đều không cho phép ma thú đi vào cho nên sớm đem toàn phong lang cho thu vào trong nhận chữ vật dịch gia ở đâu ta là lần đầu tiên tới dịch thành có bút mua bán lớn muốn cùng dịch gia trao đổi đối phương lập tức thúc ngựa nhìn gần ta chính là người nhà họ dịch ta có thể mang người đi qua trên đường cái này tự xưng người nhà họ dịch nam tử thanh niên hỏi mạo muội hỏi thăm ngươi muốn cùng dịch gia trao đổi chính là cái gì mua bán thương duyên bình tĩnh nói chờ vào dịch gia ngươi sẽ biết tốt a Đối phương gặp Khương Diên không nguyện nhiều lời, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Rất nhanh, cái này Tặc Mi thử nhãn nam tử thanh niên dẫn dắt Khương Diên đám người đến cái gọi là Dịch gia. Khôi Điển tinh thần truyền âm, cái này tiểu phụ đệ mặc dù là Dịch gia, nhưng không phải chúng ta muốn đi tới Dịch gia chủ trạch. Lúc này, chủ động dẫn dắt Khương Diên ba người tới nam tử thanh niên một bên đẩy ra cửa lĩnh Khương Diên ba người đi vào, một bên hô hào, "Cha, tới khách quý." Chỉ thấy tòa phụ đệ này không lớn Dịch gia bên trong đi ra một cái cấp 72 bên trong láo nam nhân. Khương Diên sắc mặt không vui nói, "Ta muốn tìm là Dịch gia lão tổ chỗ tồn tại Dịch gia." mà không phải các ngươi loại này liền cấp 80 cường giả đều không có rác rưởi chi thứ. rác rưởi chi thứ. mang cương Diên ba người đi vào nam tử thanh niên rốt cuộc không còn phía trước nhiệt tình. thư lệnh nói ngươi một cái cấp 56, dĩ nhiên xem thường cấp 72. liền ngươi đẳng cấp này thân phận, ta để ngươi tới cùng cha ta trao đổi hợp tác đã cực kỳ coi trọng ngươi. ngươi cho rằng dịch gia chủ phụ là ai đều có tư cách đi vào sao? a chỉ là dịch gia. cương Diên bị hắn làm cho tức cười, tiếp đó không còn nói nhảm, trực tiếp thi triển trang bị cách mạng kỹ năng bao trùm hoàn thành tiếp đó căn cứ kỹ năng lấy được trang bị tin tức trước tiên tức vũ khí phong cấm toàn thành tất cả có khả năng cùng ngoại giới bắt được liên lạc ma tinh trang bị dẫn dắt thương diên ba người đi vào nam tử thanh niên kém chút hù dọa tiểu thương diên vừa mới thể nội bắn ra cường đại ma lực để hắn có loại cảm giác hít thở không thông lúc này thương diên đột nhiên đưa tay phải ra đắp lên trên vai của hắn làm cho trên vai của hắn phản phất đè ép một ngọn núi thân thể đột nhiên nặng nề đến không cách nào động đậy liền hai chân đều không thể nhấc động cái này điều đó không có khả năng lại là cấp 56 lực cùng ma lực Nam tử thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đến vô cùng khó coi căng thẳng, mở miệng cảnh táo nói, nơi này chính là Dịch Thành. Tuy là nhà chúng ta không phải trực hệ, nhưng chúng ta dù sao cũng là người nhà họ Dịch. Các ngươi nếu dám tại Dịch Thành thương tổn người nhà họ Dịch, ta bảo đảm các ngươi có một cái tính toán một cái, đều chớ nghĩ sống lấy rời đi nơi này. Phải không? Thương Diên Kinh Thường trả lời một câu, tiếp đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 88 phục sinh chi quan, sao chép bảng? Cái đồ chơi này xuất hiện mấy mắt, khôi điển cùng đêm khuya đều tròn tr Bởi vì đây chính là Thiên Long Nhân Tôn sùng là thần khí tồn tại, cũng chính là bởi vì phục sinh chi quan tồn tại, Thiên Long Nhân mới sẽ sản sinh ra nhiều như vậy cấp 90 cường giả. Thiên thần mới sẽ đột phá cấp 99, khoảng cách cấp 100 tựa hồ chỉ còn lại cách xa một bước. Nhưng mà không nghĩ tới Thiên Long Nhân giấu ở phục hoạt đạo bên trong, chuyên môn dùng để đổ sát ma tộc người cùng ma thú, dùng sức nghiền ép kinh nghiệm thần khí quan tài, lại bị tiền bối cấp đoạt tới tay. Đem bọn hắn giết lấy máu. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, Khôi Điển cùng đêm khuya lập tức lấy lại tinh thần, trực tiếp thẳng hướng cấp 72 nam nhân. Tinh thần truyền âm đồng thời Trong tay Khương Diên xuất hiện ma vương kiếm, tiếp đó giết gà như, trực tiếp cho cái này tập mì thử nhãn nam tử thanh niên cắt cổ họng, lập tức đem nó nhấc lên, bay đến nửa mở nắp quan tài vùng trời phục sinh chi quan bên cạnh tiến hành lấy máu. Thằng đến đối phương xách theo chính mình bay, nam tử thanh niên mới ý thức tới đối phương đẳng cấp quả nhiên không phải cấp 56, mà là vượt qua cấp 70 tổ tại. Người tới bổ đao. Khôi Điển giống như quỷ mị hóa thành một đạo tàn ảnh nháy mắt xuất hiện tại cấp 72 Thiên Long Nhân trước mặt, một đao đem nó chém thành chọc xương. Đem quay theo sát phía sau, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào đối phương trái tim, đem nó bổ đao giết chết. Sau một khắc, sao Chép bạn Phục Sinh chi quan bốc hơi mất hơn phân nửa vừa mới bị Khương Diên giết người bổng xuống máu tươi. Bị Đêm Khuya bổ đao giết chết cấp 72 Thiên Long Nhân tại chỗ Phục Sinh. Khương Diên tiện tay ném đi vừa mới giết chết lấy máu, không có cơ hội phát động Phục Sinh chi quan kỹ năng bị động nam tử thi thể, nhắc nhở đêm Khuya, đem hắn mang lên, đi dịch ra chủ phủ lại giết. Chương 57, ngươi suy nghĩ nhiều chương 57, ngươi suy nghĩ nhiều Khôi điển trực tiếp ôm lấy bị Đêm Khuya giết chết, phục sinh sau từ cấp 72 rớt xuống cấp 71 người trung niên này, cuốn về dịch ra chủ phủ bài đi. Xương Diên ma lực kéo lên bị cải tạo thu nhỏ đến chỉ có dài mấy mét rộng sao chép bản phục sinh chi quan bay ở sau lưng. Theo lấy thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, quét hình cảm ứng được phương viên 9400 mét bên trong tất cả sau khi trang bị, Xương Diên lập tức liền biết dịch ra chủ phủ ở nơi nào. Đó là một tòa cấp 85 ma đạo kiến trúc, có thể thấy được cái này dịch ra vẫn là thẳng thước, lại có nhiều như vậy cao cấp tài liệu cùng ma thạch, chế tạo ra cao cấp như vậy phủ đệ. Chỉ là thật đáng tiếc, bọn hắn gặp được Xương Diên cái này phải bước. Thủ mục gia binh. Theo lấy kỹ năng di chuyển, cấp 85 dịch ra chủ phủ lập tức xuống lại. Tại cương diên tinh thần chi phối phía dưới, hóa thân thành cấp 85 kiến trúc binh sĩ. Trong phủ đệ, cấp 88 dịch ra lão tổ tại cảm ứng được phủ đệ khi có chuyện cấp bách bay ra. Phía trước hắn liền cảm ứng được một cỗ tương đối cường đại ma lực khí tức, hình như có người trong thành thi triển lĩnh vực loại kỹ năng. Chỉ bất quá hắn không có cảm ứng được cường giả chiến đấu sinh ra ma lực va chạm, cho nên chỉ là phái người đi nhìn xem tình huống như thế nào. Hiện tại cỗ ma lực này khí tức lại bạo phát ra, đồng thời dịch ra phủ đệ còn nhận lấy ảnh hưởng, bởi vậy ý thức đến cơ hồn, có thể là cũ ra giết đến tận cửa dịch ra lão tổ một bên bay ra ngoài, một bên hô hào, địch tập rồi đó, dịch ra lão tổ bị không trung mang theo một bộ quan tài lớn bay lên bay tới Khương diên cho khiếp sợ đến. Cấp 56 đẳng không phi hành. Cái này thức tỉnh chính là phong hệ nghề nghiệp, vẫn là nắm giữ trọng lực nghề nghiệp, mang trên quan tài cửa, nhìn tới đây là tới trả thù. Làm hắn nhìn thấy sau lưng khương diên đi theo hai đạo ăn mặc khô lâu bóng dáng khải giác, bên trong một cái còn ôm lấy một cái cấp 71, tựa như là hắn hậu đại gia vào lúc, hắn hình như hiểu rõ ra. Hắn bay đến khương diên trước mặt, mở miệng nói, các hạ đẳng đắng sát khí đến dịch ra, là bởi vì người nhà họ dịch đắc tội các hạ, cho nên đến cửa đòi hỏi triệt phạt ư? người suy nghĩ nhiều. Tại khi nói chuyện, Thương Diên đột nhiên thi triển dưới chân xếp đánh ma tinh kỹ năng, nháy mắt lóe lên đến dễ ra lão tổ trước mặt, tốc độ thật nhanh. Đây tuyệt đối không thể lại là cấp 56 cái kia có tốc độ. Kim thân hộ thể, dịch ra lão tổ hù dọa đến cấp bách thi triển cường hóa nhục thân hộ thể kỹ năng. Trong tay Thương Diên dung hợp cấp 90 bạo kích ma tinh cùng cấp 90 phá giáp ma tinh ma vương kiếm nháy mắt hướng về cổ của hắn bộ tới. Bạo kích, phá giáp. hai cái kỹ năng phát động, Thương Diên một kiếm này uy lực trực tiếp phá vỡ dịch ra lão tổ cấp 88 kim thân phòng ngự. Phản phất chém sắt như chém bùn như, Ma Vương kiếm trực tiếp chém vào hơn phân nữa, kẻ ở dịch gia láo tổ cổ chỗ sâu. Ngay sau đó, Thương Diên tay trái nắm chặt dịch gia láo tổ màu xám đen đầu tóc, đem nó đưa đến phục sinh chi quan bên cạnh lấy máu. Mắt thấy một màn này, Khôi Điển cùng Đêm Khuya đều chấn báng. Tiền bối tốc độ thật nhanh. Cấp 88 cường giả, vậy mà liền như vậy bị tiền bối cho dây. Nhìn xem Thương Diên một kích trọng thương dịch gia láo tổ, chính giữa dẫn đi hướng phục sinh chi quan bên trong thả máu, Khôi Điển tùng mở ra trong lực ôm lấy chết rồi sống lại sau từ cấp 72 rất xuống cấp 71 ra hỏa. Đêm Khuya lập tức xuất thủ mang lớp lóe, trong tay nàng không có dung hợp ma tinh, nhưng mà thuộc tính cơ sở tương đối cường đại cấp 75 trường kiếm lập tức đâm vào đối phương trái tim, lần nữa đem nó đánh giết. Lao tổ, lập tức lấy lao tổ bị đối phương chém cổ, đồng thời cùng giết gà như, hướng trong quan tài cắt thiết hầu lấy máu, một cái cấp 83 nam nhân lập tức giết tới đây. Trên đường, hắn luôn tử trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí, kết quả phát hiện nhẫn chứa vật dĩ nhiên không mở được. Lúc này, khôi điển thi triển tật ảnh kỹ năng, hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới, một đao đem cái này cấp 83 gia hỏa cho bổ tới dưới đất khôi điền một đao kia vừa vặn phá vỡ hắn trang bị phòng ngự, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo không sâu không cạn vết đao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dịch Gia phủ đệ mặt đến tại Khương Diên tổ một giai binh kỹ năng ra đời ra một cái đại thủ, đem nó nửa người dưới bắt lại lên. Tốc chiến tốc thắng. Khương Diên nhắc nhở lấy. Khôi Điền lập tức bay xuống đi, một đao giải quyết bị trói buộc hai chân, vô pháp tránh thoát cấp 83 nam nhân. Dịch Gia lão tổ tại trong tay Khương Diên giãy giụa, kết quả vù vù hai lần, hai tay trực tiếp bị chém đứt, rơi vào phục sinh trì quan bên trong. A! Đau cổ kịch liệt đệ Dịch Gia lão tổ phát ra kêu thảm thường diên tay trái y nguyên bắt lấy đầu tóc của hắn, khả năng để hắn nhiều lưu một thoáng máu tươi đến phục sinh chi quan bên trong, để cho phục sinh chi quan có khả năng kéo dài bị động phát động bất tử bất diệt kỹ năng. khí huyết ngay tại điên cuồng trôi qua dịch gia lão tổ một mặt thống khổ nhìn xem bị giết sau rất cấp phục sinh tử tôn, lập tức phản ứng lại, đúng là phục sinh chi quan, ma tộc dương nhiệt sầm lớn, dịch gia lão tổ tinh thần truyền âm hô hào, ý đồ nói cho toàn thành người, để cho bọn hắn tranh thủ thời gian liên hệ bướm cấp, để cấp cường giả tới, bằng không hắn mất vạ nhiều năm mới có thể lên tới cấp tám mươi xuống cũng không biết sẽ bị giết tới rất xuống bao nhiêu cấp. Đám người xung quanh nổ nhịp thoát đi, nhưng Khương Diên cũng sẽ không cho bọn hắn chạy ra thành cơ hội. Chỉ thấy mấy chục tòa kiến trúc cao ốc đều súng lại, tại Khương Diên tinh thần điều khiển xuống công kích ngăn cản lấy người khác ra thành. Đồng thời, Khương Diên thả ra Nam Châm chấn thủ vùng trời thành trì, chiếc để đoạn tuyệt cấp 70 trở lên tiên Long Nhân bay ra dịch thành hy vọng. Mà khác Khương Diên còn đem Toàn Phong Lang cũng cho thả ra, để nó đi săn giết cái khác các 560 cấp gia hỏa tiến hành thăng cấp. Vốn là Khương Diên cảm thấy Toàn Phong Lang lên tới 450 cấp dùng tới đi đường là đủ rồi, không cần thiết bội dưỡng nó tiếp tục thăng cấp. Nhưng mà đầu Toàn Phong Lang này cực kỳ thông minh, hơn nữa còn rất biết làm sói, rất biết cung cấp tâm tình giá trị. bởi vậy khương diên dứt khoát tiện nghi nó, để nó đi theo thăng cấp. rất nhanh, dịch ra lão tổ thanh máu lưu song, đánh giết cấp 88 thiên long nhân, kinh nghiệm 7.920 phục sinh chi văn kỹ năng phát động. dịch ra lão tổ chết rồi xuống lại, đẳng cấp từ cấp 88 rất xuống cấp 87. rất nhanh, tại khương diên thủ một giai binh lĩnh bực kỹ năng phía dưới, dịch ra tất cả mọi người bị khương diên không chế kiến trúc binh sĩ cho không chế. khương diên đem dịch gia lão tổ từ cấp 88 giết tới cấp 84, bô pháp thu được kinh nghiệm sau, để lại cho khôi điển đánh giết. Một lát sau, dịch ra đã làm máu chảy thành sông. Khôi điển thăng cấp 2, từ cấp 82 đột phá đến cấp 84. Đêm khuya cũng thuận lợi đột phá cấp 80. Thương Diên đem sao chép bản chỉ có cấp 84 phục sinh chi quan thu bảo, để khôi điển cùng đêm khuya thu thập trên những thi thể này trang bị, chính mình thì hiện trường phá giải cấp 85 dịch ra phụ đệ, đem bên trong giá trị xa xỉ tài liệu cùng ma thạch cho thu vào trong nhận chữ bẩn. Nam Trâm trở về, đi. Thương Diên tinh thần chuyển âm nhắc nhở, phong tỏa dịch thành trên không, không vông tha bất luận người nào Nam Trâm lập tức bay trở về. Theo lấy cấp 90 Vệ hồn viên đem có bị giết thi thể hồn phách đều nuốt chửng lấy mất, Khương Diên lập tức mang theo Khôi điền hai người, thông qua nam châm truyền tống kỹ năng nhanh chóng rời khỏi Dịch Thành. Lần này, Dịch Thành không có bị đổ, nhưng mà mất đi Dịch Gia chấn giữ Dịch Thành, hiện tại cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Chương 58, lần này xem ngươi còn thế nào chạy. Chương 58, lần này xem ngươi còn thế nào chạy. Ngụy Trang kỹ năng thời gian sắp kết thúc, Khương Diên sớm mang vào một bộ cấp 94 khô lâu khải giáp, tiếp đó dẫn dắt Khôi Điển hai người tiếp tục xâm lấn loại này không có cấp 90 cường giả trấn thủ thành nội chỉ có giúp bọn hắn nhiều thăng mới cấp, để bọn hắn nắm giữ tự vệ thủ đoạn, mới có thể càng tốt trở thành chính mình mật thám, làm chính mình thu thập tình báo tin tức. Ngay tại Khương Diên đám người rời khỏi dịch thành không bao lâu, trong thành may mắn còn sống sót người khác đem dịch ra láo tổ bị giết, dịch ra gần như diệt môn thảm trạng chuyển ra ngoài. Rất nhanh liền có cường giả đến dịch thành, trong đó liền có cấp 96 ma đế. Thông qua người chứng kiến thuật lại, biết được dịch ra chịu đến xâm lấn phía trước, trên trời có một bộ đen kỵ quan tài lớn bay qua lúc, ma đế đôi mắt lập tức sáng lên một vòng tình quang. Là phục sinh chi quang. Ta quả nhiên không có đoán sai. Phục Sinh Chi Quan quả nhiên là bị cái này ma tộc giá hỏa cho trúng đi. Đáng tiếc hắn có kỹ năng thủ đoạn phong cấm ma tình trang bị, làm cho người khác vô pháp trước tiên kêu gọi trợ giúp, chuyển lại tin tức. Ma đế trong lòng cảm thấy tiếc nuối đáng tiếc, nếu không phải phía trước sơ suất, bị đối phương truyền tống chạy trốn, hiện tại Phục Sinh Chi Quan liền là hắn. Dịch ra lão tổ cấp 88, hy vọng tên kia đẳng cấp bây giờ còn không vượt qua ta. Hắn hiện tại săn bắn mục tiêu không còn là Vương hầu tướng Quân, nói rõ hắn biết cái khác Vương hầu tướng quân đều có đề phòng, sợ tại trong đó ngã xuống té ngã. Dựa theo hắn hiện tại kế hoạch, tiếp xuống hắn săn bắn mục tiêu sẽ là cái khác không có vương hầu tướng quân, nhiều nhất chỉ có hơn 80 cấp gia hỏa chấn thủ tiểu thành trì. Ma Đế quyết định tìm một cái cùng dịch thành không sai biệt lắm tiểu thành trì che giấu, sau đó tiếp tục ôm cây đợi thỏ. Đảm mắt qua nửa ngày, thương diễn mang theo Khôi Điển hai người giết ba cái tiểu thành trì tông môn gia tộc. Nam Chân bởi vậy đột phá cấp 90, mà Khôi Điển đột phá cấp 85, Đêm Quyết thì đột phá cấp 83. Liên toàn Phong Lang cũng từ cấp 65 đột phá đến cấp 70, đã có thể đẳng không phi hành, xúc động đến cùng thật kỳ như ngao ngao gọi. Khương Diên trực tiếp cho nó một cái đại bị bọc, để nó im miệng đi đường, đừng có lại chó sủa. Trên đường, Khương Diên cho Khôi Điển hai người tinh thần truyền âm, tiếp xuống lại mang các ngươi tàn sát một cái tông môn gia tộc còn thiếu không nhiều lắm. Sau đó các ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, coi như không có ta trợ giúp, tin tưởng các ngươi rất nhanh cũng có thể đột phá đến cấp 90. Hắn quyết định hôm nay mang đêm khuya đột phá đến cấp 85, dùng đêm khuya Mỹ ma nghề nghiệp kỹ năng, tăng thêm nàng đã khôi phục mỹ mạo vóc dáng dung nhan, coi như là gặp được không thua kém cấp 90 thất thập nhị tướng, nàng cũng có cơ hội mị hoặc đối phương, tiếp đó thừa dịp đối phương không đầy đủ, vượt cấp đánh giết. Đây là một bộ cấp 85 trang bị, đến lúc đó ngươi đột phá cấp 85 đem nó đổi lên, kết hợp với cấp 85 Khải Giáp phòng ngự, coi như là gặp được thập nhị vương, bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy đem ngươi đánh giết. Khương Diên hiện tại chính là không bao giờ thiếu cao cấp tài liệu, chỉ là Lao Minh Vương nơi đó đoạt lại đại lượng vong linh cô lâu, liền đầy đủ hắn chế tạo ra nhiều cỗ 890 cấp cô lâu khải giáp. Chúng chi trong đó còn có 9 cỗ đẳng cấp tại cấp 92 trở lên vong linh cô lâu. Bởi vậy chỉ là cấp 85 trang bị, Khương Diên hiện tại trong nhẫn chứa vật đều nhanh tràn lan. Liên đủ loại ma tinh Khương diên cũng thu hoạch rất nhiều, bởi vậy hắn cho Khôi Điển cùng đêm khuya cấp 85 trang bị bên trong đều dùng nhập cao cấp ma tinh. Đây đều là Khương diên không cần, không có cái gì sửa chữa giá trị ma tinh, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cho trang bị mang đến thuộc tính bổ trợ. Đêm khuya hai tay tiếp nhận Khương diên đưa tới trang bị, đầy mắt cảm kích đem nó thu vào trong nhận chữ vật. Mà khác cái này hai cái cấp 50 nhẫn chữ vật cho các người, bên trong cho các người lưu lại đủ loại cao cấp trị liệu dược thủy, còn có không ít thanh quán, sau đó các người một chỗ hành động chiếu ứng lẫn nhau, trọng điểm rút ta lưu ý quy cơ chi địa cùng tiên thần tình báo tin tức hiện tại phóng nhãn toàn bộ thiên giới, chỉ có thiên thần có khả năng kiểm chế Khương Diên, cái khác một hoàng tam đế liền là phát hiện hắn, cũng cực kỳ khó đem hắn lưu lại. Tuân mệnh, Khôi Điển cùng đêm khuya một mực cung kính đắp lại. Hơn một giờ sau, trang bị cách mạng cùng thổ một giai binh thời gian hồi kỹ năng kết thúc, chỉnh đốn sau đó Khương Diên lần nữa bị trang về cấp 56 mươi thiên long nhân giáng dấp, tiếp đó dẫn dắt Khôi Điển hai người đến núi thành. Đây là một tòa ở vào thánh thành tây nam bộ, cách hơn 2.000 ngàn dặm xuôi theo hải thành hồ. Chỉ bất quá bây giờ biển đã biến mất, thay vào đó nếu như người cảm thấy sợ hãi sợ hãi, quán triệt thiên địa một khe hở không gian. Bất luận cái gì vật phẩm một khi tiếp xúc liền sẽ bị nháy mắt vỡ nát cát nát. Nghe nói 10 năm trước U Thành vẫn là một tòa đặc biệt phồn hoa cường đại, từng là minh vương chấn giữ thành trì. Nhưng theo lấy U Thành đối diện biển máu đột nhiên cắt đứt, hóa thành quy khư chi địa trở về địa giới sau, đã từng U Thành theo lấy minh vương rời đi rất nhanh liền trở nên là nhạt. Hiện tại U Thành chi chủ cũng là minh vương chi thứ hậu đại, nghe nói là cấp 89. Tiến vào trung tâm U Thành sau, Thương Diên trực tiếp trên đường thi triển lên trang bị cách mạng kỹ năng. Ngay tại Thương Diên tức vũ khí phong cấm trong thành chuyển tông trận cùng tất cả có thể cùng liên lạc với bên ngoài trang bị Ma Tinh cùng mấy trăm miếng nhẫn chứa vật lúc, Khương Diên cấp bách tinh thần nhắc nhở. Trong thành có không thua kém cấp 90 tồn tại. Trang bị cách mạng kỹ năng có thể để cho Khương Diên cảm ứng được phương viên 9400m bên trong tất cả trang bị tin tức, trong đó có hai cái cấp 90 nhẫn chứa vật là tại cùng một người trên mình eo, nói rõ đối phương đẳng cấp chí ít cấp 90. Khôi Điển tinh thần chuyển âm hỏi, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục không? Ta trước đi qua tìm tòi hư thực, nếu như đối phương đẳng cấp thực lực quá cao, các ngươi liền ẩn nút đi, hoặc là rời khỏi đô thành. Khương Diên thi triển kỹ năng tức vũ khí phong cấm sau khi trang bị, đối phương có lẽ đã có thể cảm nhận được. Bởi vậy Khương Diên hướng thẳng đến cái này hai cái cấp 90 nhẫn chứa vật vị trí bay đi, xuất hiện tại phụ thành chủ trên không. thủ một giai binh. Khương Diên trực tiếp khống chế phụ thành chủ, bước đối phương đi ra. Một giây sau, chỉ thấy một cái cấp 89 trung niên nhân bay ra. Ấn. Đối phương nhìn xem bay ở không trung Khương Diên rõ ràng sừng sốt một chút. Cấp 56 là cái gì? Vừa mới cố này cường đại ma lực khí tức là trong cơ thể hắn bắn ra sao? Hơn nữa hắn một cái cấp 56 ra hỏa. Chư phi thức tỉnh nghề nghiệp nắm giữ có thể để cho hắn bay lên kỹ năng, bằng không không có đột phá cấp 70 là không có khả năng đẳng không phi hành. Không phải hắn, cái này trong phủ còn có cấp 90 trở lên ra hỏa. Ngay tại Thương Diên điều khiển biến thành kiến trúc binh sĩ phủ thành chủ đập loạn một trận lúc, một luồng cường đại ma lực khí tức bắt đầu từ trong phủ thành chủ bắn ra, như hình với bóng. Thương Diên có thể cảm giác được chính mình bị đối phương tinh thần lực cùng ma lực khóa chặt, ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ tiền phương trong phủ thành chủ chui ra, tiếp đó bám vào tại dưới chân hắn phản chiếu tại mặt đất bóng bên trên. Tiếp đó một đạo thân ảnh quen thuộc từ phủ thành chủ đi bay ra, đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn Thương Diên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, lần này xem ngươi còn thế nào chạy. Chỉ thấy dưới chân của hắn không có bóng, nhưng lại có một đầu thật nhỏ hạt tuyến kết nối lấy xương diên bóng. Là Ma Đế, hắn để mắt tới ta, ta dẫn hắn đi, các ngươi chưa cần núp đi, tùy thời hành động." Chương 59, chỉ là cấp 96 Ma Đế chương 59, chỉ là cấp 96 Ma Đế nhìn xem xuất hiện ở trước mắt, một mặt tự tin rậm rạp Ma Đế, Thương Diên thông qua thủ mục giai binh kỹ năng, điều khiển hóa thành nhân hình phụ thần chủ, giũa ra cự thủ chụp về phía Ma Đế. ầm, đá vụ bay lên, bụi trần nổi lên bốn phía. Khương Diên lập tức đem Nam Trâm từ trong nhẫn chứa vật thả ra, tiếp đó rơi vào Nam Trâm trên đầu, tinh thần truyền âm để Nam Trâm truyền tống đến khoảng cách mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Lần này ngươi trốn không thoát. Ma Đế nhìn xem hư không tiêu thất Khương Diên cùng Nam Trâm, trong lòng cười khẩy. Chỉ thấy dưới ban ngày ban mặt, dưới chân của hắn lại không có xuất hiện bóng, chỉ có một đầu thật nhỏ bóng mờ đường nét kết nối lấy xa xa, như hình bẫy bóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ma Đế hóa thành một đạo hấp ảnh, trực tiếp xuôi theo đầu này thật nhỏ bóng mờ hấp tuyến, hướng về Cương Diên rồi đi phương hướng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn quả nhiên đuổi theo tới. Tương duyên ma nhãn có khả năng nhìn thấy ma đế nghề nghiệp kỹ năng. Ma đế đoạt xá chính là ma tộc thiên kiêu nhục thần, cái này ma tộc thiên kiêu thức tỉnh nghề nghiệp là Ám Dạ Âm Ma. Đây là một cái cực kỳ cường đại biến thái nghề nghiệp, mặc dù là cấp A nghề nghiệp, nhưng lại so rất nhiều cấp S nghề nghiệp còn gai góc hơn. Nhất là ở buổi tối, Ám Dạ Âm Ma cái nghề nghiệp này kỹ năng quả thực liền là vô địch tồn tại. Chỉ cần là tồn tại hắc ám, nắm giữ bóng mở địa phương, hắn đều có thể tùy tâm sử dụng dung nhập vào trong hắc ám, khống chế hắc ám bóng mờ tiến hành ẩn nốt đánh lén hoặc là bỏ chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma đế thông qua như hình với bóng kỹ năng Phản Phất Hóa thân thành Khương Diên bóng, lập tức đuổi đi theo. Chỉ thấy ma đế từ dưới chân Khương Diên bóng chui ra. Bởi vì Khương Diên đứng ở nam châm trên đầu, bởi vậy ma đế tựa như là từ nam châm trước chui ra như, hai tay đột nhiên nắm chặt Khương Diên hai chân, tiếp đó thi triển một cái kỹ năng, Hắc ảnh lĩnh vực. Trong khoảnh khắc, trong rừng rậm bóng mở Phản Phất từng đạo quỷ ảnh run run lên, hóa thành bóng mở địa ngục, đem nam châm cùng Khương Diên thôn phệ bao vây. Ta nói, ngươi lần này trốn không thoát. Khương Diên có thể cảm nhận được thân thể của mình cùng nam châm thân thể ngay tại rơi vào hắc ám ám ảnh lĩnh vực bên trong thể nội ma lực và khí huyết đều tại tiếp nhận bóng mà không ngừng ăn mòn, nhưng hắn lại một chút cũng không lo lắng. Nam Trâm truyền tống về trụ sở dưới đất, Thương Diên tinh thần truyền âm. Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, thoát đi âm ảnh lĩnh vực đồng thời, dẫn dắt Thương Diên cùng bắt được Thương Diên hai chân ma đế một chỗ bay trở về trụ sở dưới đất. vô dụng, bị ta kỹ năng khóa chặt, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ như hình bởi bóng, lập tức xui theo thân ảnh của ngươi truy tung đến ngươi. Ma đế tự tin nói lấy, Thương Diên ngữ khí không có chút rung động nào đắt lại. Có hay không có một loại khả năng, tỷ như ta từ vừa mới bắt đầu liền không muốn trốn, vốn chính là cố tình để ngươi thi triển như hình với bóng kỹ năng theo dõi ta. Ma đế mày rậm nhận lại, ra hỏa này là có ý gì? Gia bệ trấn tĩnh, vẫn là nói hắn có lòng tin có khả năng chiến thắng ta. Không có khả năng, nếu là hắn có lòng tin có khả năng giết ta, liền sẽ không phát hiện ta sau trước tiên thoát đi, liền sẽ không bởi vì bị long đế phát hiện truy tung, tiếp đó đuổi tại bị long đế phát hiện phía trước bỏ trốn mất dạng. Bóng mở lan tràn, ma đế thể nội bắn ra cường đại ma lực khí tức. Xung quanh bóng mờ ngay tại nhanh chóng lan tràn, xua tán thôn tính cắn lấy cái này, trụ sở trong lòng đất hỏa ma thạch hà quang. Cố này cường đại ma lực khí tức dọa Diêu Khả Hân cùng mềm nhũn ngã một cái. Cái này, đây là cái quỷ gì? Diêu Khả Hân ma nhãn cấp bách nhìn về phía từ trong bóng tối lộ ra nửa người trên, chính giữa nắm lấy thương diên hai chân trốn vào âm ảnh lĩnh vực bên trong ma đế. Cấp 96, Ma tộc. Thương diên lần này ra ngoài thế nào chọc tới cao cấp như vậy địch nhân cường đại. Trọng điểm là lần này mang về không còn là tiên long nhân cường giả, mà là ma tộc cường giả. Ơn. Ma Đế cảm ứng được phụ cận còn có người khác cùng một đầu khác ma thú phát ra mỏng manh ma lực sau, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Diêu Khả Ân. Hoa Hạ tộc. Ma Đế ánh mắt sáng lên, cấp bách hỏi: "Người dẫn ta tới nơi nào? Chẳng lẽ truyền tống đến địa giới?" "Không, không đúng. Mạnh như Thiên Thần đại nhân, cũng chỉ có thể lợi dụng quy khư chi địa không gian pháp tắc năng lực, để thiên kiêu đảo cùng phục hoạt đảo ngắn ngủi phủ xuống địa giới. Trừ phi ma tộc cũng có cấp 99 cường giả, đồng thời còn nắm giữ không gian hệ nghề nghiệp kỹ năng, bằng không căn bản không có khả năng trực tiếp mang ta từ thiên giới truyền tống đến địa giới." Cái này tới từ địa giới Hoa Hạ tộc nữ tử khẳng định là ma tộc bụng trộm ẩn nốt tại thiên kiêu đảo bên trong, sau đó cùng đi qua đoạn xá địa giới nhân tộc thiên kiêu, cuối cùng lợi dụng phục hoạt đảo trở về trở về tiên giới. Thương Diên không có trả lời ma đế, mà là yên lặng thi triển kỹ năng. Sửa chữa, cự ma kỹ năng đổi thành âm ma. Lúc trước làm mau chóng tàn sát biên thành, giết người di cậu, Thương Diên hóa thân thành cự ma cùng nam châm tiến hành ngộ thể. Bây giờ vì đối phó ma đế, Thương Diên chỉ có thể đổi thành âm ma kỹ năng, dạng này cũng là âm ma, hơn nữa còn là thuần chủng âm ma dưới tình huống, ma đế ám dạng âm ma nghề nghiệp kỹ năng nhưng là đối với hắn không có hiệu quả thi triển âm ma kỹ năng, Khương diên thể nội đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại hắc ám ma tộc khí tức, tiếp đó biểu tình màu da cũng thay đổi đến dẩm dạp tà mỹ lên. Hóa thân âm ma hình thái Khương diên cũng có thể tùy tâm sở dụng khống chế đến xung quanh bóng mờ. Chỉ thấy bao phụ thôn vệ lấy nam trầm cùng diêu khả hơn cùng mềm nhũn bóng mờ tại Khương diên điều khiển xuống cưỡng ép cởi tan. bọn hắn không còn tiếp nhận bóng mờ ăn mòn sau, thân thể lập tức cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ma đế trợn sướng sở, tình huống như thế nào? Vì sao hắn cũng có thể khống chế bóng mờ? Chẳng lẽ hắn tức tỉnh cũng là âm ma hệ nghề nghiệp? Bất quá ma đế rõ ràng có khả năng cảm giác được đẳng cấp của mình thực lực khẳng định là cao hơn đối phương, cho nên đối phương cho dù áp chế chính mình em ảnh lĩnh vực, nhưng cũng chỉ là áp chế 6-7 thành. Để cho an toàn, ma đế cấp bách bung lỏng ra bắt được khương diên hai chân hai tay, tiếp đó trốn vào trong bóng dâm, dự định liên hệ thiên đế tới liên thủ giết cái này mà tộc dư nghiệt. Nhưng mà làm ma đế chuẩn bị thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ thiên đế lúc, hắn lúc này mới phát hiện trên mình ma đạo máy truyền tin lại bị tức vũ khí phong cấm, vô pháp sử dụng. Liên trên mình nhẫn chứa vật cũng không biết lúc nào bị phong cấm, hiện tại cũng không cách nào mở ra, vô pháp từ bên trong lấy ra vũ khí tiến hành tác chiến. Giờ khắc này, Ma đế trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ căng thẳng bất an. Lại liên tưởng đối phương phía trước nói ngay từ đầu liền không muốn chạy trốn, mà là cố tình để hắn truy tung lời nói, Ma đế trong lòng càng thêm cảm thấy căng thẳng rối rối. Đã cùng là âm ma nghề nghiệp bốc không được chiều, vậy ta liền dùng Quang Huy Thánh đồ nghề nghiệp tiến hành kiểm chế. Nóng dục Quang Huy, Ma đế thân thể đột nhiên bắn ra nhiệt nóng hào quang, ngáy mắt xua tán đi xung quanh tối tăm. Âm ma dưới trạng thái khư nhiên, tại nóng dục Quang Huy thiêu đốt phía dưới còn thật không dễ chịu. Nhưng cũng liền tại lúc này, mất đi chói buộc hạn chế khư nhiên, đã thông qua xét đánh ma tính kỹ năng xuất hiện tại bên cạnh Diêu Khả Hân, thi triển hợp thể kỹ năng, Thương Diên lần nữa cùng Diêu Khả Hân hợp thể, hợp thể dưới trạng thái Khương Hân loại trừ Âm Ma hình thái, còn có cấp S Thánh Thiên sứ nghề nghiệp, cùng liền cấp S kỹ năng đều có thể sửa chữa phá hoại thần cấp Thợ Tu đồ nghề nghiệp, còn có một cái mặc dù là cấp S, nhưng mà kỹ năng đổi sau Viễn siêu cấp S nông dân nghề nghiệp, cho nên chỉ là cấp 96, chỉ có cấp A Ám Dạ Âm Ma nghề nghiệp cùng cấp A Quang Huy Thánh Đồ nghề nghiệp Ma Đế, Thương Diên căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Chương 60, ta còn sống, ta lại muốn chết. Chương 60, ta còn sống, ta lại muốn chết đây cũng là cái quỷ gì nhìn xem đột nhiên hợp hai là một ma lực khí tức đột nhiên bạo tăng khương hơn ma đế mắt phải ra đều nhịn không được tát hai cái nguy hiểm ma đế lần này là thật luôn cuống bởi vì hợp thể phía trước khương diên hắn thấy coi như không bằng chính mình trên lệch đẳng cấp cũng sẽ không rất lớn nhưng bây giờ hợp thể sau khương diên ma lực khí tức rõ ràng vượt qua hắn hơn nữa vượt qua còn không chỉ một tinh nửa điểm chạy ma đế lập tức bay lên theo bản năng liền muốn thoát đi nhưng mà hắn hiện tại ở tại địa phương thế nhưng dưới đất mấy vạn mét sâu lòng đất bên trong bốn phía đều là trải qua kỹ năng luyện hóa Từ nham thạch biến thành kim loại, đồng thời còn áp súc từng cường hóa bất tượng. Hắn bây giờ căn bản không chỗ có thể trốn, cũng không cách nào kêu gọi trợ giúp. Liên sợ. Phía trước không phải cực kỳ tự tin ư? Không phải nói ta lần này trốn không thoát ư? Khương Hân mở miệng khiêu khích đồng thời, trong tay đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ma vương kiếm. Thanh kiếm. Thi triển Diêu Khả Hân nghề nghiệp kỹ năng bên trong thánh thuần sửa chữa ma thành thánh kiếm kỹ năng, Ma Vương kiếm dung nhập thánh kiếm chi hồn sau, lập tức biến thành thuộc tính càng cường đại hơn Ma Vương thánh kiếm. Chúc phúc. Toàn thuộc tính thu được 89 tăng phúc lại thêm hợp thể kỹ năng có thể dung hợp Diêu Khả Hân 94 thuộc tính, Khương Hân hiện tại thân thể thuộc tính chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung. Cấp 96 Ma Đế, lục thân phòng ngự đến gần 4 bạn, tăng thêm cấp 95 trang bị phòng ngự vừa bật đột phá 8 bạn. Ma hợp thể dưới trạng thái Khương Hân, tại thu được chúc phúc kỹ năng 89 toàn thuộc tính tăng phúc sau, công kích lập tức vượt qua 7 bạn, mà đây là không có coi là Ma Vương thanh kiếm chất đầy công kích thuộc tính, đạt tới 30.000 công kích tình huống. huống chi Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng biến thái nhất địa phương liền là liền trang bị thuộc tính cũng có thể thu được tăng phúc. Bởi vậy coi là Ma Vương Thánh kiếm công kích tăng phúc. Thương Hân hiện tại thần trang lực công kích đạt tới kinh người mười ba bạn. Dù cho không có phát động bạo kích kỹ năng, dùng thương Hân cái này biến thái lực công kích, chọn bệnh có thể tùy tiện phá vỡ ma đế phòng ngự, cũng đánh cho trọng thương. Dù cho là đối mặt cấp 98 trang bị kéo căng vũ hoàng, thương Hân hiện tại cái này trạng thái mạnh nhất cũng đủ để phá vỡ vũ hoàng phòng ngự. Phát động bạo kích kỹ năng dưới tình huống, cấp 98 vũ hoàng như cũ cũng sẽ bị bọn hắn trọng thương. Chỉ bất quá Diêu Khả ẩn chúc phúc kỹ năng tuy là lợi tiên, nhưng mà theo lấy đẳng cấp tăng lên, kỹ năng tăng phúc thời gian cũng sẽ giảm xuống. Hiện tại cấp 89 Diêu Khả Hần, chúc phúc kỹ năng có thể để cho nhiều nhất 8 cái mục tiêu một chỗ tính cả trên mình trang bị một chỗ thu được 89 toàn thuộc tính tăng phúc, kỹ năng hiệu quả chỉ có thể kéo dài 2 phút 6 giây. Bất quá có thể có 2 phút đồng hồ toàn thuộc tính tăng phúc đã cực kỳ biến thái. Chỉ thấy tốc độ tăng phúc 4 là đã vượt qua Ma Đế Khương Hân thi triển dưới chân sét đánh ma tinh kỹ năng sau, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, giết tới Ma Đế trước mặt. Ma Vương thanh kiếm trong tay đối Ma Đế đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Thật nhanh. Ma Đế vũ khí còn tại trong nhẫn chứa vật vô pháp lấy ra, bởi vậy bản năng ngưng lên tay phải ngần tại trên đỉnh đầu. Bạo kích. Phá giác. Phát động hai tầng ma tinh kỹ năng ma vương kiếm lập tức đem ma đế ăn mặc cấp 95 mềm khải trang chuẩn bị tay phải cho trực tiếp chém nước, tiếp đó ma vương thánh kiếm tiếp tục chém vào ma đế trên đầu. A. Dù cho cánh tay triệt tiêu tuyệt đại đa số lực công kích, Khương Hân một kiếm này rơi vào ma đế trên đầu vẫn là đi sâu 23cm, khẳng vào ma đế trong xương sọ. Sửa chữa. Thanh quang kỹ năng đổi thành thời gian. thương Diên muốn kiểm tra một chút riêu khả hơn cái này thời gian kỹ năng tại trên thực chiến biểu hiện. Theo lấy thời gian kỹ năng thi chuyển. Không chế phương viên 890m bên trong thời gian lưu tốc chậm chạp 8.9 lần, Khương Diên phát hiện hợp thể dưới trạng thái trong cơ thể của bọn hắn ma lực đang lấy mỗi giây 1000 tốc độ điên cuồng trôi qua. Phía trước Khương Diên thi triển thủ mục giai binh kỹ năng cùng vũ khí cách mạng kỹ năng liền đã tiêu hao không ít ma lực, tăng thêm ma đế âm ảnh lĩnh vực kỹ năng ăn mòn mất ma lực, nguyên bản dưới trạng thái đầy cao tới 40000 điểm ma lực, trước lúc này lần lượt thi triển kỹ năng, làm cho điểm ma lực cũng chỉ còn lại xuất đầu một bạn. Tăng thêm hợp thể sau lấy được giao khả ngân 89 ma lực bổ trợ, hiện tại Khương Hân điểm ma lực tại thi triển nhiều cái kỹ năng Cùng ma tinh kỹ năng dưới tình huống cũng liền chỉ còn hai bạn. Bởi vậy thời gian kỹ năng thi triển sau, phương biên 890m thời gian lưu tốc chậm chạp 8.9 lần dưới tình huống, Khương Diên phát hiện ma đế động tác đột nhiên biến đến chậm rất nhiều. Liền thi triển kỹ năng thi pháp phía trước đông đưa đều chậm 8.9 lần. Thế là Khương Diên rút kiếm, huy kiếm, bạo kích, phá giáp. Một kiếm này chém ra, Thương Hân Ma Vương Thánh kiếm trong tay đều đã đi sâu ma đế cổ 2/3 vị trí, ma đế kỹ năng mới khoan thai tới chậm. Quang uy thủ hộ, bảo vệ cái thịt mình. Ma đế va một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra cương hơn tay trái trực tiếp đệ lại ma đế đỉnh đầu, tiếp đó thi triển cải tạo kỹ năng, đem ma vương thánh kiếm cải tạo thành tay cưa hình thái, tiếp đó qua lại cưa hai lần, lập tức liền đem ma đế đầu cho cứ thế mà cưa. ầm, ma đế thi thể không đầu lập tức từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng té xuống đất, chỉ thấy hắn khí huyết tại điên cuồng trôi qua, đầu bị cưa xuống tới ma đế trường lấy thống khổ ánh mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt hợp thể sau mạnh đến gia hỏa đáng sợ như vậy. sửa chữa, Vạn vật phục hồi như cũ kỹ năng đổi thành bạn bật phục sinh, rất nhanh, ma đế khí huyết hao hết, chết không nhắm mắt đánh giết cấp 96 thiên long nhân kinh nghiệm 9.600 đánh giết cấp 96 thiên long nhân kinh nghiệm 9.600 kinh nghiệm chia đều diêu khả Hân thu đến đầu này đánh giết nhắc nhở lúc mới phản ứng lại không nghĩ tới cái này cấp 96 ma tộc người dĩ nhiên là bị thiên long nhân đoạt sát khó trách lại là một cái cùng khương diên đồng dạng song nghề nghiệp biến thái nguyên lai like không phải tiên tiên tức tỉnh song nghề nghiệp mà là hậu thiên đoạt sát song nghề nghiệp chết chưa hết tội những cái này đoạt sát người khác hỗn đản đều gánh chết diêu khả Hân hiện tại đối với loại này huyết tinh sắt lục cảnh đã thành thói quen thậm chí cũng đã quen thuộc khương diên diệt môn tiên long nhân chẳng thảo trừ căn cách làm lúc này không chế hợp thể nhục thân khương diên cấp bách ngừng thời gian kỹ năng kỹ năng này quá tiêu hao ma lực dưới tình huống bình thường coi như không thi triển kỹ năng trong quá trình chiến đấu cũng sẽ kéo dài tiêu hao ma lực thúng chi hắn mỗi một lần huy kiếm đều sẽ thi triển ma vương kiếm bên trong hai cái ma tinh kỹ năng bởi vậy, vậy loại này cao hao tổn kỹ năng thời khắc mấu chốt thi triển một chút vẫn được không thể thời gian dài thi triển thu đến đánh giết nhắc nhở sau khương diên lập tức hóa chặt ma đế thi triển bản vật phục sinh kỹ năng. Ma đế đẳng cấp cao hơn Khương Diên cấp 2, còn tốt lần này 80 xác suất thành công một lần liền để ma đế phục sinh. Chỉ thấy đầu một nơi thân một mẹo ma đế nháy mắt bị một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức pháp tắc chi lực bao phủ, Khương hân tay trái nắm lấy ma đế đầu bị cỗ này pháp tắc chi lực cưỡng ép cúp đi, cùng trên đất thi thể không đầu lần nữa tổ hợp. Nháy mắt phục sinh phục sinh ma đế từ cấp 90 rớt xuống cấp 95. Hắn nằm trên mặt đất còn có chút động, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình còn có thể phục sinh. Lúc này, sớm đã đáp xuống bên cạnh hắn Khương Hân nhìn xuống hắn khom người xuống, ma vương thánh kiếm trong tay, "Không đúng!" phải nói là Ma Vương Thánh cư tại hắn hắn Phục Sinh nháy mắt liền đã rơi vào cổ họng của hắn bên trên. Phục, Ma Vương Thánh cư điên cuồng cơ động, máu tươi tung tóe ma đế một mặt, để mộng bức ma đế nháy mắt phản ứng lại. Ta còn sống, ta lại muốn chết. Chương 61, Tam đế một trong, ma đế vẫn lạc. Chương 61, Tam đế một trong, ma đế vẫn lạc. Chờ một chút. Ách, phát hiện chính mình phục sinh ma đế đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản, kết quả khương hân trong tay Ma Vương Thánh cư đã bổ về phía cổ họng của hắn, tiếp đó điên cuồng cửa độc lên. Ma quỷ, gia hỏa này là cái ma quỷ. Hắn được khen là ma đế, là vô số ma tộc người trong lòng ma quỷ, mà bây giờ lại bị một cái so hắn còn muốn ma quỷ ra hỏa dùng tàn nhẫn như vậy khủng bố thủ đoạn lập đi lập lại ngược sát, đánh giết cấp 95 thiên long nhân, kinh nghiệm 9.500 đánh giết cấp 95 thiên long nhân, kinh nghiệm 9.500 thu đến đánh giết nhát nhở, Khương Hân lập tức thi triển vạn vật phục sinh kỹ năng, lần nữa phục sinh ma đế, 90 xác suất, lần này vận khí Y Nguyên đứng ở Khương Diên bên này, một giây phục sinh ma đế, đẳng cấp chỉ là hạ xuống một bậc, từ cấp 95, rất xuống cấp 94. Đến lúc này. Cấp 94 phục sinh chi quan liền có thể để ma đế sau khi chết tự động phát động bất tử bất diệt ma tinh kỹ năng. Thương Diên cũng thuận thế giải trừ hợp thể trạng thái, không còn cùng diêu khả hần chia đều đánh giết ma đế kinh nghiệm. Liên tục 2 lần bị giết, ma đế hiện tại tinh thần chi hải có chút rung chuyển, thần thức có chút bị tổn thương. Nhưng hắn dù sao cũng là tam đế một trong, bởi vậy có vết xe đổ sau, lần này chết rồi sống lại, ma đế trước tiên thi triển bóng mờ ẩn nút kỹ năng, toàn bộ người lập tức trốn vào bên cạnh trong bóng tối. Ngươi có phải hay không quên ta cũng có thể khống chế bóng mờ? Hiện tại cùng là cấp 94. Khương Diên đối mặt không có vũ khí, đã bị giết bệ mật Ma Đế, cho dù không còn cùng Diêu Khả hơn hợp thể cũng có thể đem nó tùy tiện đánh giết. Chỉ thấy Khương Diên tay trái trực tiếp hướng dưới đất trong bóng tối rôi đi bảo, tinh chuẩn bóp lấy Ma Đế giết hầu đem nó từ trong bóng tối nắm chặt đi ra. Cái tạo, Ma Vương Thánh Cứ hình dáng đổi lại Ma Vương thanh kiếm. Ma Đế hai tay ngay tại gắng sức công kích tới Khương Diên bóp lấy giết hầu hắn tay trái, nhưng Khương Diên tay trái liền như là kìm nổ linh như, gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn thú hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Diên Ma Vương kiếm trong tay hướng thẳng đến Ma Đế cổ tay trái sử chạm phía dưới. Ha! Tay trái bị chém đứt, đau khổ kịch liệt để Ma Đế hét thảm một tiếng. Không chờ Thương Yên mở miệng, Nam Châm liền đã từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái chậu lớn, tiếp đó ngã vào Ma Đế bên cạnh trăng máu. Đây chính là cấp 90 tư máu, cùng cấp 94 phục sinh chi quan tuyệt phối. Vạn vật chất lọc. Thương Yên gặp Nam Châm đều lấy ra chậu lớn, dứt khoát thi triển kỹ năng chất lọc Ma Đế tay đứt máu tươi, đem nó ngưng kết thành tinh huyết dẫn lưu đến chậu lớn bên trong. Ở, dừng tay. Ma Đế bị nắm lấy rét hầu khó mà mở miệng, hắn biết chính mình không có phần thắng, không phản kháng nữa tăng thêm trà tấn, tinh thần truyền âm nói, ngươi thả ta ta có thể giúp ngươi từ thiên thần trong tay cứu ra những cái kia bị thiên thần nuốt lại nuôi dưỡng thăng cấp ma tộc người. Khương diên hỏi, ta cứu bọn họ làm gì? ma đế biểu thị, ngươi xâm lấn phong ma thành, chẳng phải là muốn cứu gia tộc nhân của ngươi ư? loại trừ phong ma thành, thiên thần đảo trong địa lao còn giam giữ lấy không ít ma tộc, đồng thời rất nhiều đều là hơn 80 cấp tổ đại. chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể mang ngươi tiến về thiên thần đảo, thừa dịp thiên thần còn tại tòa chấn quy khư chi địa, giúp ngươi giải cứu tộc nhân của ngươi. thương diên cười nhạo nói, đáng tiếc ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn cũng không phải tộc nhân của ta. giữ lời. Khương Diên vùng ra bóp lấy ma đế hết hầu tay trái, tiếp đó tay phải nắm lấy ma vương thanh kiếm thuận thế bổ về phía ma đế cổ. Bạo kích. Phá giáp. Một kiếm này trực tiếp đem ma đế cho chém đã tê dần. Tuyệt vọng cùng đau nhức kịch liệt để ma đế thể nội ạ rèn lìn điên cùng tiêu thăng, nhưng cũng ra tốc hắn khí huyết trôi đi tốc độ. Hắn trở về chỗ Khương Diên những lời này, ánh mắt chậm chậm đảo qua Diêu khả hân, cuối cùng kiếp sợ nhìn xem Khương Diên. Bọn hắn chẳng lẽ là tới từ địa giới nhân tộc. Không phải ma tộc? Cái tin tức này để Ma Đế trong lòng sợ hãi, truyền văn viễn cổ thời kỳ cùng Thiên Long tộc phân chia thiên địa, từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông nhân tộc liền là Hoa Hạ tộc. Hiện tại thiên giới gần trở về địa giới, hắn còn không có cơ hội tiến về địa giới tìm tòi hư thực, chưa từng nghĩ tới từ địa giới, trong truyền thuyết người Hoa Hạ dĩ nhiên ngược lại xâm lấn thiên lên giới, mang theo chấn kinh cùng thần tình thống cổ, Ma Đế lần nữa bị Khương diên giết gà xử lý. Đánh giết cấp 94 Thiên Long nhân, kinh nghiệm 18800 kinh nghiệm đột phá 20 bạn, khoảng cách tấn thăng đến cấp 95 còn thiếu không đến 3 bạn kinh nghiệm. Trước lúc này, Thương Diên đánh giết cái kia gọi thần ngọc thiên long nhân, đem hắn từ cấp 93 giết tới cấp 84 tích lũy không ít kinh nghiệm, lại thêm dẫn dắt khôi điển hai người xâm lấn tiểu thành trì, đánh chết mấy lần hơn 80 cấp thiên long nhân, Thương Diên điểm kinh nghiệm đã góp nhạc không ít. Lần này đem Ma Đế giết chết, hắn liền có thể thuận lợi đột phá cấp 95. Đến lúc đó trang bị thăng cấp một thoáng, từ cấp 90 lên tới cấp 95, tiếp đó lại cùng Diêu Khả hơn hợp thể dù cho là gặp được cấp 98 ngũ hoàng, Thương Diên cũng có cực lớn lòng tin có khả năng đem nó vượt cấp đánh giết. Không còn cho Ma Đế nói nhảm cơ hội, Thương Diên chờ Ma Đế phục sinh sau. Trực tiếp đem nó chém đầu lấy máu. Đánh giết cấp 93 thiên long nhân, kinh nghiệm 18600 lại giết một lần liền có thể đột phá cấp 95. Thương Diên tiếp tục ngược sát. Đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm 184000 đinh. Người đã thăng cấp. Tính danh, Thương Diên trùng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 95, 10286, 28000, khí huyết. 35.240 ma lực, 45.800 tinh thần, 35.290 công kích, 35.236 phòng ngự, 35.168 tốc độ, 35.204 ma kháng, 35.180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch thương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp thể, rơm dạ chim, âm ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai vận, thổ mục giai minh, trang bị cách mạng, thiên địa nhi tử, siêu cấp miếng bá, vạn vật phục sinh đột phá cấp 95. Khương Diên thể nội ma lực khí tức biến đến càng thêm cường đại, thân thể toàn thuộc tính cũng đều tăng lên 5000 điểm. 35236 điểm công kích, tăng thêm Ma Vương Thánh kiếm tăng phúc kéo căng đến 30000 công kích thuộc tính. Khương Diên dưới một kiếm này đi, phát động bạo kích kỹ năng liền là 13 vạn điểm sát thương. Ma Đế cấp 96 lúc, lục thân phòng ngự 4 vạn hơn điểm, tăng thêm trang bị phòng ngự vừa bọn có khả năng đột phá 8 vạn. Nói cách khác, Khương Diên cho dù không có thu được kỹ năng tăng phúc dưới tình huống cấp 95 hắn, dựa thanh này Ma Vương kiếm bạo kích ma tính kỹ năng, tùy tiện đều có thể phá bỡ Ma Đế dưới trạng thái đầy phòng ngự. Cũng chi hiện tại Ma Đế đã bị giết tới rất xuống cấp 92. Lần này, Thương Diên một kiếm bạo kích, trực tiếp liền có thể để Ma Đế đầu người rơi xuống, Ma Vương Thánh kiếm sẽ không tiếp tục kẹt ở Ma Đế cổ chỗ sâu. Đánh giết cấp 91 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 18200 Thương Diên một đường thoải mái giết, thẳng đến đem Ma Đế cho giết tới cấp 85, vô pháp lại thu được kinh nghiệm, vậy mới lưu cho Diêu Khả Hân thắng cấp, để Diêu Khả Hân theo sát Nam Châm những bước, thuận thế đột phá cấp 90. Theo lấy Diêu Khả Hân đem cấp 85 Ma Đế cho giết tới cấp 83 sau, Diêu Khả Hân cũng thuận lợi đột phá cấp 90. Cuối cùng nàng đem Ma Đế giết tới cấp 80, lưu cho mềm nhũn đánh giết. Lại nói tiếp mềm nhũn đẳng cấp cao hơn Ma Đế cấp 10 vô pháp lại thu được kinh nghiệm sau, liền lưu cho toàn phong lang đánh giết. Cứ như vậy, Ma Đế cho một đường giết tới cấp 61, liền toàn phong lang đều không thể thu được kinh nghiệm mới coi như thôi. Tam Đế một trong, Ma Đế vẫn là. Thương Diên lấy ra hợp lại thăng cấp đến cấp 90 vẻ hộ thiên, đem Ma Đế hồn phách cho hô bảo. Ngươi hiện tại cấp 90, có thể mang ngươi ra ngoài tham thú. Gặp Thương Diên cuối cùng không tiếp mang chính mình ra ngoài nhìn một thoáng thiên giới sau, Diêu Khả hân lập tức một màn xúc động chờ mong. Chương 62 Nhất định để hắn lần này có đến mà không có vẻ. Chương 62, nhất định để hắn lần này có đến mà không có vẻ. Người không thể đi ra ngoài. Thương Diên gặp mềm nhũn cũng là một mặt xúc động mong đợi biểu tình, muốn cùng ra ngoài tham thú, lập tức cho nó tạt một chậu nước lạnh. Bằng cái gì ta không thể đi ra ngoài?" Mềm nhũn bị quất. Thương Diên Chu tâm nói, ngươi lại lười lại yếu, đi theo ra chỉ sẽ cho chúng ta cản trở. Mềm nhũn cơ phục, chỉ vào toàn phong lang, vậy nó thì sao? Ý tứ liền là toàn phong lang mới cấp 71, mà nó đều cấp 85. Bằng cái gì cấp 85 nó không thể đi ra ngoài? cấp 71 toàn phong lang lại có thể ra ngoài, Khương diên nói, toàn phong lang đẳng cấp thấp, sẽ không quá làm cho người chú ý. hơn nữa nó làm gì đều nhiệt tâm, còn hung hãn không sợ chết, không giống ngươi lại lười, lại sợ. mẹ ngươi nhìn hắn. mềm nũn đang thương nhìn về phía diêu khả hân, anh anh ô ô bán lấy manh thỉnh cầu lấy. diêu khả hân bất đắc dĩ buông tay, ngươi cầu ta vô dụng, Khương diên không cho ngươi ra ngoài, ta liền không thể mang ngươi ra ngoài. mềm nũn loại trừ lại lười lại sợ bên ngoài, chúng tộc kỹ năng vẫn là rất nguy bức, cực kỳ thực dụng, bởi vậy thương diên trước cho nó một cái bàn tay, tiếp đó lại cho nó một cái ít lợi. Chờ ngươi lúc nào thì đột phá cấp 90, hoặc là ngươi đem trên mình thịt mỡ rèn luyện thành bất thịt, đến lúc đó lại mang ngươi ra ngoài. Mềm Nún. Vậy ta vẫn chờ các ngươi đem ta đút tới cấp 90 a. Mềm Nún trực tiếp nằm thẳng. Tập luyện là không có khả năng tập luyện. An no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn mới là sinh hoạt. Thương Diên liền biết mềm Nún cái này mèo lười là không có khả năng cùng nam trâm đồng dạng, nếu không phải xem ở mềm Nún là thú cái, còn mềm vô cùng đáng yêu yêu phân thượng, Thương Diên đều luôn đánh nó. Nam trâm mang cái này ma đế thi thể đi lấy máu, tiếp đó hủy thi di tích. Thương Diên nhắc nhở xong, bắt đầu kiểm kê ma đế trên mình cái này hai cái cấp 90 trong nhẫn chứa vật trang bị vật tư, thân là tam đế một trong, ma đế trên mình trang bị vật tư quả thực phô trương đến để Khương Diên đều vì thế sợ hãi thành phục. Liền cái này hai cái trong nhẫn chứa vật trang bị vật tư, Khương Diên trở lại địa cầu ma quận, trực tiếp thành lập một cái thương hội, lập tức liền có thể treo lên đánh thập đại thương hội, trở thành xa hoa nhất có tiền nhất thương hội đứng đầu. Cái này cấp 90 trang bị ngươi nổi lên, chờ ta đem trên mình trang bị lên tới cấp 95, tiếp đó lại mang ngươi ra ngoài. Khương Diên đã sớm cho Diêu Khả ẩn chế tạo tốt một bộ cấp 90 trang bị Mỗi một kiện đều dung hợp cấp 90 Ma Tình, hơn nữa còn là một kiện trang bị dung hợp hai cái cấp 90 Ma Tình. Trừ đó ra, Thương Diên cũng cho Nam Châm chế tạo riêng một bộ cấp 90 nhuyễn khải trang bị, đồng thời cũng dung hợp hai cái cấp 90 Ma Tình. Trong đó một mai là cuồng bạo một mai là tăng phúc như vậy, Nam Châm thi triển truyền tống kỹ năng cũng có thể lượng tụ 90 tăng phúc hiệu quả. Chờ mị trang thời gian hồi kỹ năng sau khi kết thúc, Thương Diên lập tức thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành ma đế bộ dáng. Ngay sau đó, Thương Diên cũng cho Diêu Khả ẩn thi triển ngụy trang kỹ năng, đem Diêu Khả ẩn ngụy trang thành một cái cấp 78 tiên long tộc nữ nhân. Diêu Khả Hân nhìn xem Ma Đế bộ dáng cư Diên, đã chờ mong vừa khẩn trương hỏi lấy, ngươi ngụy trang thành Ma Đế bộ dáng có thể hay không tương đối nguy hiểm. Thương Diên nói, hiện tại không có người biết Ma Đế đã bị ta giết chết, duy nhất có khả năng kiểm chế ta, có thể đối ta tạo thành trí mạng nguy hiếp thiên thần còn tại Quy khư chi địa, coi như ta ngụy trang thành Ma Đế bị người phát hiện, coi như cấp 98 Vũ Hoàng giết tới, ta cùng ngươi hợp thể cũng căn bản không cần lo lắng. huống chi còn có Nam Trâm có khả năng tùy thời dẫn dắt chúng ta chuyển tống thoát đi. Nói xong, Thương Diên nhảy đến Nam Châm trên đầu, Diêu Khả Hân cũng theo sát lấy bay đi lên, ôm lấy Nam Châm đỉnh đầu độc giác. Nam Trâm, truyền tống tiến về U thành bên kia rừng rậm. Lần này có cấp 90 tăng phúc ma tình kỹ năng có thể để cho Nam Trâm truyền tống kỹ năng thu được 90 tăng phúc khoảng cách, Nam Trâm trực tiếp liền có thể mang theo Khương Diên hai người truyền tống tới chỗ cần đến, không cần nửa đường chẳng trọng. Tới chỗ cần đến sau, Khương Diên lập tức đem Nam Trâm thu vào hợp lại thăng cấp đến cấp 95 trong nhận chữ vật. Nam Trâm xem như long tộc ma thú, ma lực khí tức coi như lại thế nào áp chế vẫn là rất dễ dàng bị những cường giả khác cho cảm ứng được bỏ vào so cao cấp trong nhẫn chữ vật, nhẫn chữ vật không gian pháp tắc cơ hồ có thể chọn vẹn che lấp nam châm trên mình ma thú khí tức, không dễ dàng như vậy bị phát giác ra được. hướng chi nam châm lần này còn xuyên qua cấp 90 mươi nhẫn khải, bộ này nhẫn khải khương diên còn đặc biệt cho nó phụ ma đại lượng ám nguyên tố, có thể càng tốt che lấp trong cơ thể nó ma thú khí tức. đi theo ta. ngụy trang thành ma đế khương diên lập tức đứng dậy, hướng về u thành bay đi. ma ngụy trang cả ngày lòng tộc nữ nhân, tướng mạo tương đối xinh đẹp diêu khả hân cấp bay đi lên. ma đế bên cạnh, đi theo một cái xinh đẹp nữ nhân cực kỳ hợp lý a. khương diên ma lực khí tức bao quanh diêu khả hân rất theo nàng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng về U Thành bay đi cấp 95 cương duyên tốc độ nhanh đến phảng phất đã có khả năng xé rách hư không ngắn ngủi 10 giây liền bay vọt mấy trăm dặm tiếp đó thả chậm tốc độ hướng về U Thành rơi xuống không tốt Ma Đế trở về bên trong U Thành Khôi Điển cùng đêm khuya thừa dịp màn đêm phủ xuống mới chuẩn bị tiềm nhập phủ thành chủ liên thủ đem cấp 89 U Thành chi chủ cho xử lý kết quả Ma Đế cường đại ma lực khí tức vô thiên cái địa bao phủ tới rút lui trước Khôi Điền cấp bách tinh thần truyền âm đêm khuya trong lòng không khỏi lo lắng tiền bối sẽ không phải xảy ra chuyện a Hai người rút ra phụ thành chủ, Khương Diên ngược lại mang theo Diêu Khả Hân đáp xuống trong thành chủ phụ. Tên là Thanh Lưu, hiện tại là ưu thành chi chủ cấp 89 nam nhân tại cảm ứng được Ma Đế cố này cường đại ma lực khí tức lúc, lập tức ra đón. "Ma Đế, cái kia ma tộc Dương nghiệt bị ngài giết chết ư?" Khương Diên sắc mặt không vui nói, cái kia ma tộc Dương nghiệt thủ đoạn kỹ năng rất nhiều. Ta ma đạo máy truyền tin cùng nhẫn chứa vật đều bị nó kỹ năng cho phong cấm, vô pháp liên hệ người khác, cũng không cách nào lấy ra trang bị, cuối cùng ma lực tiêu hao quá lớn, vô pháp thu được bổ sung, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tự trên tay của ta chạy thoát. Thanh Lưu Hiếu kỳ nói, cái này ma tộc Dư Nguyệt đến tuột cùng là thực lực cỡ nào? Vì sao ma nhãn biểu hiện chỉ có cấp 56, nhưng lại có thể tại ngài còn có lâm đế, cùng trong tay Vũ Hoàng nhiều lần thoát đi? Thương Diên trả lời, hắn bị ta để mắt tới sau một mặt bỏ chạy, trong lúc đó nhiều lần giao thủ, ta cho dù tay không tấc sát, vẫn có khả năng chiếm, cứ lợi thế, bước đến hắn chỉ có thể không ngừng bỏ chạy. Cái này đủ để chứng minh cấp bậc của hắn là thấp hơn ta, ta suy đoán hắn hẳn là cấp 94, cho nên mới sẽ nhìn thấy ta liền thi triển kỹ năng bỏ chạy. Thanh Lưu lo lắng nói, cái này ma tộc Dư Nguyệt có thể hay không tiếp tục giết trở lại đối Thương Diên trả lời, hắn đã bạo lộ, tiếp xuống hơn phân nửa sẽ không tiếp tục đánh đuổi thành chủ ý, bất quá cũng không bài trừ hắn đi ngược lại con đường cũ, cho nên tối nay ta sẽ tiệm phục tại ngươi trong phủ. Ví như hắn còn dám sầm lấn, ta nhất định để hắn lần này có đến mà không có về. Thanh Lưu trong lòng xúc động, cấp bách phân phó xuống người đi cho Ma Đế chuẩn bị gian phòng và rượu ngon thức ăn ngon. Diêu Khả ân đi theo Thương Diên, tại đối phương nhiệt tình chiêu đãi phía dưới tiến vào to như vậy phô trương phủ đệ, trong lòng cũng là chịu phục. Thương Diên đây là thật là lớn mà a. Ngụy Trang thành Ma Đế coi như, lại còn mang theo chính mình tiến vào Thiên Long Nhân trong nhà ăn ngon uống say. Chương 63, ăn uống no đủ lật bản chương 63, ăn uống no đủ lật bản Khương Diên, ngươi không sợ bạo lộ à?" Diêu Khả hân tinh thần truyền âm hỏi. Nàng hiện tại cũng căng thẳng đến có chút không biết làm sao, sợ mình tại không hiểu đến Tiên Long Nhân lời nói thói quen dưới tình huống, không chú ý bại lộ chính mình không phải Tiên Long Nhân thân phận. Trái lại Khương Diên, giọng nói chuyện cùng thói quen đều bắt chước đến cùng cái kia ma đế không có gì khác biệt. Khương Diên tinh thần truyền âm đáp lại, ma đế loại cấp bậc này thân phận cường giả không phải hắn bình thường có khả năng tiếp xúc, bởi vậy hắn đối với ma đế thói quen sinh hoạt cùng lời nói cử chỉ khẳng định đều không biết, không cần lo lắng sẽ lộ tẩy. Lời nói mặc dù như vậy, nhưng Diêu Khả Hân vẫn là căng thẳng, chúng ta tối nay ngay tại nơi này ở lại ư? Vẫn là nói ăn uống no đủ liền lập bàn. Thương Diên trả lời, ma đế cái thân phận này trọng yếu hơn, tiếp tục giảm bạo xuống dưới có thể có thu hoạch lớn hơn, cho nên coi như muốn giết hắn, cũng không thể trong phủ tiến hành, bằng không bại lộ thân phận, sau đó liền không thể giảm bạo ma đế. Cho nên vẫn là muốn hất bàn giết người a." Diêu Khả Hân liền biết Hương Diên làm mau chóng thăng cấp, chắc chắn sẽ không thả cái này cấp 89 tiên long nhân. Cuối cùng cấp 95 Thương Diên, còn có thể liên sát đối phương 4 lần, thu được hơn 3 vạn kinh nghiệm. Chờ Thanh Lưu phân phó xuống người sắp xếp xong xuôi ở mỹ thực diệu ngon sau, Thương Diên phất phất tay, sắc mặt rầm lặng, ngựa khí lãnh đạm nói lấy, ngươi lui ra đi. Nhớ phái người nhìn chằm chằm bốn phía, đừng lại bị ma tộc dư nghiệt xâm lấn. Được. Thanh Lưu cấp bách lui ra ngoài, tiếp đó tự giác đóng cửa lại. Mở rộng ăn đi. Mấy ngày này long nhân thức ăn vẫn là thật không tệ, đáng tiếc Tú Tiên Lâu bị ta phá hủy, không phải có thể dẫn ngươi đi Tú Tiên Lâu ăn một bữa, nơi đó mỹ thực diệu ngon là thật tuyệt. Thương Diên tinh thần truyền âm nói lấy, cầm lấy đũa bắt đầu ăn lên. Hắn có miễn dịch đầu độc kỹ năng, cho tới bây giờ không cần lo lắng đồ ăn có độc. Diêu Khả Hân hiếu kỳ nói: "Túy Tiên lâu ở đâu?" Cực kỳ nổi danh ư? Thương Diên trả lời: "Đây là Thiên Long Nhân bên trong tòa thánh thành nổi danh nhất khách sạn, liền giống với quốc gia trong thủ đô nổi danh nhất quán rượu sang trọng nhất, bất quá nếu là xây dựng lại, sau đó vẫn là có cơ hội lại mang ngươi đi vào thể nghiệm một thoáng." Thừa dịp khe hở này, Thương Diên tinh thần truyền âm, cho Khôi Điển phát ma đạo tin tức, ma đế đánh không lại ta chạy, hắn hẳn là sẽ trở về U Thành, các ngươi cẩn thận một chút. Khôi Điển rất nhanh phục hồi, ma đế chính xác quay trở về U Thành, giờ phút này ngay tại trong phủ thành chủ. Thương Diên không còn đuổi đáp ý mà ăn lên thiên long nhân đặc sắc mỹ thực. Diêu Khả hân từ lúc cùng Khương Diên tới thiên giới sau, mỗi ngày chờ tại tối tâm không mặt trời, chỉ có hỏa ma thạch hào quang điểm sáng bốn phía trụ sở trong lòng đất, tiếp đó mỗi ngày ăn lương khô đồ ăn vặn, thỉnh thoảng ăn một thoáng toàn phong lang, cái kia có chút mùi khai nướng thịt sói, cũng sớm đã chịu không được. Bởi vậy lần này đột phá cấp 90, Khương Diên cuối cùng không tiếp mang nàng đi ra sau, tâm tình của nàng lập tức tốt lên rất nhiều, khẩu vị cũng khá rất nhiều. Một bàn này rượu ngon tức là ngon, Diêu Khả Ân trực tiếp ăn hơn phân nữa, cho bẹn không có phương pháp tục nữ. Đến bọn hắn cấp bậc này, Coi như hơn 10 ngày không ăn đồ vật cũng không có việc gì, đồng dạng, một lần ăn mấy chục người phần đồ ăn, đối bọn hắn tới nói cũng không thành vấn đề. Ăn uống no đủ. Thương Diên cùng Diêu Khả Ân tại tòa phủ đệ này nghỉ ngơi trong lát. Hiện tại Thương Diên cấp 95, ngụy trang kỹ năng hiệu quả có thể kéo dài 9 phút, tiếp đó chỉ cần chờ 5 phút, thời gian hồi liền sẽ kết thúc, liền có thể tiếp tục ngụy trang thành người khác. Chờ ngụy trang kỹ năng hiệu quả liền còn lại cuối cùng vài phút lúc, Thương Diên vậy mới mang theo Diêu Khả Ân ra ngoài. Xem ra ma tộc Dương Nguyệt bạo lộ sau không còn giáng tới hoặc là trong thành lưu lại ma tộc nhãn tuyến, bởi vậy bọn hắn biết ta còn trong thành, không dám tiếp tục xâm lấn. Dứt lời, Thương Diên từ trong nhẫn chứa bật lấy ra một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, đưa cho Thanh Lưu, "Ngươi mang lên sợi dây chuyền này, nếu như sau khi ta đi ma tộc Dương Nguyệt còn dám xâm lấn, ta sẽ trước tiên đổi với ngươi bị, đem bọn hắn một mẹ huấn gọn." Thanh Lưu kích động đem nó tiếp nhận, cũng là không có chút nào hoài nghi lo lắng, trực tiếp đeo ở trên cổ. Lập tức, Thương Diên không nói hai lời, bay lên các cánh, rời đi U Thành. Mắt thấy ma đế sau khi rời đi, Thanh Lưu bắt đầu khẩn trương lên. Thân là lão tổ Minh Vương đã mất liên lạc, hơn phân nửa đã bị ma tộc giết chết, bởi vậy Thanh Lưu hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có Ma Đế. Hơn nữa Ma Đế vô luận đẳng cấp vẫn là thực lực, đều so lão tổ Minh Vương cường đại, hiện tại hắn ôm vào Ma Đế bắt rồi, tương lai thiên giới trở về, vậy hắn liền có thể gia nhập Ma Đế thế lực, tiếp đó tại Ma Đế dẫn dắt tới đánh giết địa giới cường giả, đột phá cấp 90. Sờ lên trên ngực âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển, Thanh Lưu trở về phòng nghỉ ngơi, phái người tiếp tục trong đêm theo dõi, để tránh ma tộc Dư Nguyệt lại giết trở lại tới. Không đúng, hiện tại có lẽ cầu nguyện ma tộc Dư Nguyệt tranh thủ thời gian giết trở lại tới dạng này bọn hắn mới sẽ bị ma đế diệt sát, từ đó vĩnh viễn trừ hậu họa. ngay tại thanh lưu nghĩ thầm đồng thời, thương Diên đã bay ra hơn 10 dặm, đáp xuống một chỗ dã ngoại rườm ràm. trước lúc này, thương Diên lưu lại một cái dơm dã kiến tại xó xỉnh nhìn kỹ thanh lưu nhất cử nhất động, gặp hắn không có chút nào hoài nghi. trên cổ y nguyên đeo chính mình đưa cho hắn âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyển. thương Diên lập tức để nam châm truyền tống về trụ sở dưới đất. bạn bật sao chép cấp 95 thương duyên hiện tại có thể phòng chế ra cấp 89 phục sinh chi quan. Từ chính bạn phục sinh chi quan bên trong lấy một chút máu tươi đi ra bỏ vào sao chép bạn cấp 89 phục sinh chi quan bên trong, Thương Diên đem cùng Thanh Lưu cùng Tổ Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh Bão tại Nam Châm trên móng bớt. Nam Châm, ngươi mang lên cái này, phục sinh chi quan thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, đến lúc đó dùng cái này phục sinh chi quan dẫn dắt khôi điển hai người đem trong phủ bảy tám chục cấp mấy người giết tới các ngươi đều không thể thu được kinh nghiệm tình trạng, tiếp đó lại chính mình chuyển tống trở về. Nam Châm minh bạch, tinh thần chuyển âm hỏi, hiện tại đi quá ư? Chờ chút. Thương Diên ngay tại thông chi khôi điển hai người, hiện tại xâm lấn phủ thành chủ, tốc chiến tốc thắng đem bảy tám chục cấp mấy người giết tới vô pháp thu được kinh nghiệm sau liền bỏ đi. Thông báo xong bọn hắn, Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đã lên tới cấp 95 Ma vương kiếm, nói: "Đi à?" Nam Trầm lập tức thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng. Mấy mắt, Nam Trầm biến mất tại chỗ. Tiếp đó Thanh Lưu một mặt mộng bước xuất hiện tại ngụy trang kỹ năng đã kết thúc, đã không còn là ma đế hình tượng Khương Diên trước mặt. Tiếp đó không chờ Thanh Lưu phản ứng lại, Khương Diên Ma vương kiếm trong tay liền đã bổ về phía cổ của hắn, trực tiếp khiến người khác đầu rơi địa. Đánh giết cấp 89 thiên long nhân, kinh nghiệm 8010 cùng một thời gian. Xuất hiện tại Thanh Lưu trong phủ đệ Nam Trương bộc phát ra cấp 90 ma thú khí tức dọa trong phủ tất cả người nhảy một cái. Ma tộc xâm lấn. Không chung, đối cương riêng chọn bện tín nhiệm khôi điển cùng Di Dạ lập mã đằng không giết tới đây, thẳng đến trong phủ xuất hiện Nam Trương cường đại ma lực khí tức, bọn hắn có chút tâm tình khẩn trương mới có thể tiêu tán. Là tiên bối thu sủng. Giết. Chương 64, thế nào ngươi cũng bị giết. Chương 64, thế nào ngươi cũng bị giết. Thanh Lưu không nghĩ minh bạch, vì sao ma tộc còn không có xâm lấn, ma đế liền thi triển âm dương độ chỗ ma tình kỹ năng cùng chính mình đổi vị trí. Thẳng đến mới chỉ hoàn tới Nháy mắt bị đánh giết, hắn mới phản ứng lại. Nên chết ma đế, hắn là gặp được nguy hiểm tính mạng, sau đó cùng ta đổi vị chạy trốn. Âu Dương đổi chỗ ma tinh tại thời khắc mấu chốt đã có thể cứu mạng, cũng có thể mất mạng. Mà bây giờ hắn liền là bị ma đế cho hố, thay ma đế đưa ra tính mạng của mình. Sợ hai tử vong cùng tuyệt vọng, cùng đối ma đế bán hận cùng phẫn nộ đồng thời tại thanh lưu trong đầu tuôn ra. Một giây sau, một cố cường đại sinh mệnh khí tức cuốn theo lấy có thể làm cho người phục sinh pháp tắt chi lực tràn vào thanh lưu thể nội. Phục sinh chi quan bên trong dung hợp cấp chín bất tử bất diệt ma tinh bị động phát động kỹ năng. Phục Sinh Thanh Lưu, hắn thi thể không đầu vẫn là đứng thẳng, bị một kiếm chém đầu rơi xuống đất đầu tại cỗ này cường đại pháp tắc chi lực trợ giúp tới lập tức tiếp trở về. Không chờ Thanh Lưu từ phục sinh bên trong lấy lại tinh thần, Thương Diên Ma Vương kiếm trong tay lần nữa bổ về phía cổ của hắn, lại một lần nữa khiến người khác đầu rơi địa. Đánh giết cấp 88 Thiên Long nhân, kinh nghiệm 7920 liên tục bị giết 2 lần, Thanh Lưu tinh thần ý thức biến đến càng thêm sụp đổ yếu kém. Rất nhanh, hắn phục sinh, nhưng càng nhanh là hắn lại bị một kiếm chém đầu. Thương Diên đem hắn giết tới cấp 85, vô pháp thu được kinh nghiệm sau, để lại cho Diêu khả hơn giết. Diêu trong tay Khả Hân dung hợp cấp 90 bạo kích ma tinh thiên vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng sau, cũng là một kiếm chém dụng thanh lưu đầu. Cấp 85 thanh lưu, dĩ nhiên đều có thể bị Diêu Khả Hân cái này phụ trợ cho một kiếm chém đầu. Bất quá đây cũng là bởi vì Diêu Khả Hân đột phá cấp 90 sau thuộc tính tăng gấp đôi, tăng thêm cấp 90 thiên vương kiếm thuộc tính cực cao, hơn nữa còn dung hợp cấp 90 bạo kích ma tinh. Trừ đó ra, Diêu Khả Hân thanh này tiên vương kiếm còn dung hợp một mai cấp 90 thống phong ma tinh. Đây là Khương Diên thông qua sửa chữa mấy cái gió mạnh ma tinh cùng thống khổ ma tinh, tiếp đó hợp lại thành cấp 90 thống phong ma tinh. Đáng tiếc phát động bạo kích kỹ năng phía dưới, Thanh Lưu đều có thể bị Diêu Khả Hân một kiếm chém đầu, lại thêm liên tục chết mấy lần, Thanh Lưu tinh thần ý thức đều đã sụp đổ, căn bản không thể cảm nhận được thống phong tư vị. Theo lấy Diêu Khả Hân đem Thanh Lưu giết tới cấp 80, cũng không còn cách nào thu được kinh nghiệm sau, cuối cùng đến phiên cấp 85 mềm nhũn xuất thủ. Cứ như vậy, mềm nhũn đem Thanh Lưu cho giết tới cấp 75, ngay sau đó đến phiên cấp 71 toàn phong lang. Lần này toàn phong lang thăng liền cấp 2, đột phá đến cấp 73, mà Thanh Lưu bị giết tới cấp 63 sau, cuối cùng kết thúc khắp liệt một đời. Thương Diên lấy ra phệ hồn phiến, đem Thanh Lưu hồn phách nuốt chửng lấy đi bảo chỉ thấy vệ hồn phiên bên trong, ma đế hồn phách còn không có giết đi, trừ đó ra lão minh vương hồn phách, còn có thần ngọc cùng dịch ra người hồn phách. Phía trước vệ hồn phiên chỉ có cấp 70, Khương Diên vì để tránh cho đẳng cấp cao hồn phách cưỡng ép đột phá vệ hồn phiên chạy đi, cho nên giết người xong, thôn vệ xong hồn phách sau lập tức liền đem đối phương hồn phách đều cho diệt đi. Về sau gặp được một mai cấp 40 đồng loại ma tinh, đem vệ hồn phiên lên tới cấp 90, Khương Diên cũng không cần lo lắng những cái này, bị giết tới chỉ có 560 cấp thiên long nhân có thể chạy ra vệ hồn thiên. Bởi vậy làm thanh lưu hồn phách bị hút vào vệ hồn phiên sau, mà đến là cái thứ nhất nhận ra Hắn lập tức cho Lão Minh Vương giới thiệu, đây là người chi thứ hậu đại, hiện tại tọa trấn lũ thành lũ thành chi chủ. Lão Minh Vương lập tức phiêu hướng Thanh Lưu, tay phải ấn tại Thanh Lưu trên đầu hồn phách, giúp hắn ổn định tinh thần chi hải, để hắn mau chóng khôi phục tinh thần ý thức. Làm Thanh Lưu sụp đổ dung chuyển tinh thần chi hải bình tĩnh trở lại, ý thức từng bước lấy lại tinh thần lúc, hắn nhìn trước mắt hồn phách trạng thái Minh Vương lão tổ cùng Ma đến lúc, lập tức lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tiếp đó lẩm bẩm nói, cái này, nơi này là điểm ngư. Lão Minh Vương trả lời, nơi này là phệ hồn phiên không gian. Chúng ta đều bị cái kia địa giới nhân tộc giết đi. Tiếp đó hồn phách bị hắn dùng phép hồn phiên thôn phệ đi bảo địa giới nhân tộc. Thanh Lưu một mặt một bước, ý tứ gì? Ma Đế không tiếng nói, ngươi cũng bị giết tới cấp 63, nói rõ ngươi theo chúng ta đồng dạng, bị cái kia hai cái địa giới nhân tộc, còn có ma thú của bọn hắn chiến sủng cho thay phiên giết vài chục lần. Trong lúc này ngươi chẳng lẽ liền không có mở ra ma nhãn, tiếp đó phát hiện giết ngươi nữ nhân kia biểu hiện chủng tộc là hoa hạ tộc ư? Thanh Lưu còn thật không phát hiện. Hắn bị Ma Đế đổi vị tới sau căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trực tiếp liền bị chém đầu. Tiếp đó phục sinh còn không phản ứng lại, lần nữa bị chém đầu. Về sau đều là dây phục sinh, dây tử vong, đừng nói mở ra ma nhãn tìm tòi hư thực. Hắn liền mở to mắt nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh đều không làm được liền bị giết tới tinh thần sụp đổ. Chờ một chút. Nhìn xem hồn phách đẳng cấp so chính mình còn thấp, chỉ có cấp 61 ma đế. Thanh lưu nghi ngờ nói, ngươi không phải thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng cùng ta đổi vị, chạy thoát rồi ư? Thế nào ngươi cũng bị giết. Thanh lưu vừa nói, trong lòng một bên nhìn có chút hả hê, chết tốt. Để ngươi hố lao tử. Ma đế nghi ngờ nói, ta lúc nào thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng đổi với ngươi vị? ngoài ra ta cũng không có cùng ngươi cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị a lại nói ta trước khi chết trên mình tất cả trang bị đều bị tức vũ khí phong cấm vô pháp sử dụng ma tinh kỹ năng bằng không ta làm sao đến mức bị giết đến như vậy chật vật dẫn đến kết quả như vậy thanh lưu lần này xem không hiểu không thể làm gì khác hơn là nói ngươi truy sát cái kia ma tộc dương nghiệt thất bại bị hắn chạy trốn tiếp đó trở về u thành cho ta một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền nói là ma tộc dương nghiệt tại ngươi sau khi rời đi nếu như tiếp tục xâm lấn ngươi liền sẽ trước tiên cùng ta đổi vị đem bọn hắn một mẹ mất gọn Thế nhưng không chờ ma tộc Dương nghiệt xâm lấn, ngươi đột nhiên cùng ta đổi vị, tiếp đó ta không có chút nào phòng bị phía dưới liền bị người khác một kiếm chém đầu. Nghe lấy thanh lưu giản thuật, ma đế không khỏi nhũ mày, ngươi bị hắn lừa. Ta lúc ấy bởi giết hắn chính xác thất bại, nhưng mà hắn không có đào tẩu, ngược lại cùng cái kia nữ hợp thể, đem ta một đường giết tới cấp 61. mươi Lão Minh Vương lúc này nói, cái này địa giới nhân tộc nắm giữ có thể biến thành người khác bị trang kỹ năng. Lúc trước hắn liền là giả mạo Tư giới cùng Kim Linh Lung, từ đó nâng lên thúy tiên lâu cùng Tư gia mâu thuẫn, cuối cùng diệt Tư gia, còn đem liên lụy vào bà đà cũng cho giết. Tuy là bà đà linh hồn của bọn hắn đều đã bị khương diệt diệt, nhưng mà Lão Minh Vương bị giết sau, lập tức liền hiểu đây hết thảy. Thanh Lưu lần nữa mắt trợn tròn, ý của các ngươi nói là đây hết thảy đầu sỏ gây ra đều không phải ma tộc dư nghiệt, mà là cái gì địa giới nhân tộc. Lão Minh Vương nói lấy, không sai. Giết chúng ta không phải ma tộc dư nghiệt, mà là lợi dụng phục hoàn đảo trở về xâm lấn thiên giới, chỗ đi phục sinh chi quan đem chúng ta đưa đến có dấu phục sinh chi quan địa phương lập đi lập lại ngược sát địa giới nhân tộc. Chương 65, Thiên Đế như vậy mà như. Chương 65, Thiên Đế như vậy mà như. Địa giới nhân tộc. Biết được chân tướng Thanh Lưu trong lòng đối với ma đế oán hận cũng vẫn nộ lập tức tan thành mây khói nhất là biết được ma đế chết ở phía trước chính mình đồng thời còn bị đối phương từ cấp 96 giết tới cấp 61 sau thanh lưu đột nhiên cảm thấy chính mình từ cấp 89 bị giết tới cấp 63 đã coi như là may mắn nhìn lại một chút đồng dạng là cấp 96 lao tổ minh vương bây giờ biến thành cấp 46 vong linh hùng thách thanh lưu trong lòng liền càng thêm dễ chịu nhưng bọn hắn hiện tại cũng thấp hơn cấp 70 trừ phi sau đó dùng vong linh trùng tộc thân phận săn giết thăng cấp từ đó đột phá cấp 70 bằng không bọn hắn cũng không còn cách nào đoạt ác trọng sinh Trong điểm là bọn hắn hiện tại cũng là tù nhân, lúc nào cũng có thể bị đối phương tiêu diệt, tiếp đó hồn phi phách tán, triệt để diệt sạch. Nghĩ tới đây, Thanh Lưu không khỏi lo lắng, "Ma đế, Lao tổ, các người có biện pháp có khả năng chạy đi ư?" Lao Minh Vương đã triệt để buông tha, "Đây là cấp 90 Vệ Hồn Phiên dụ cho ta là cấp 90 60 phách, cũng không dám hứa chắc có khả năng đột phá ra ngoài, huống chi hiện tại ta còn bị giễt tới cấp 46." "Ma đế cũng không có biện pháp, có thể thử qua chúng ta đều thử qua, hiện tại chúng ta bị giễt đến đẳng cấp sự giảm, căn bản không có khả năng chạy trốn được cấp 90 Vệ Hồn Phiên cầm tù." Thanh Lưu tuyệt vọng, vậy làm sao bây giờ chúng ta có thể hay không hồn phi phách tán bị bọn hắn triệt để diệt sát lao minh vương không quan trọng phệ hồn thiên bên trong không có bà đã cùng những người còn lại hồn phách nói rõ hắn sớm muộn cũng sẽ diệt hồn phách của chúng ta ma đế chỉ có thể cầu nguyện ta tại bị hắn giết chết phía trước liên lạc qua thiên đế một chỗ liên thủ giết hắn hiện tại ta chết đi thiên đế thời gian dài liên lạc không được ta tất nhiên sẽ nghĩ đến ta đã bị giết hại cho nên chúng ta duy nhất còn có thể sống sót hy vọng liền là thiên đế đổi tại hồn phách của chúng ta bị hắn tiêu diệt phía trước trước tiên đem hắn cho tiêu diệt thanh lưu nghĩ đến đối phương giả mạo ma đế lừa qua hắn. Tại hắn trong phủ ăn ngon uống say, cuối cùng trả lại hắn một đầu âm dương đổi chỗ Ma Tinh Dây truyền lừa giết hắn, trong lòng đột nhiên toát ra một cái dự cảm bất tưởng. Nếu như hắn giả mạo thân phận của ngài Liên hệ Thiên Đế, sau đó đem Thiên Đế cũng cho giết lời nói làm thế nào? Thanh Lưu những lời này trực tiếp để ma đến nghe lời. Đúng a, tên chó chết này có thể biến thành người khác bộ dáng. Ta bị hắn giết chết sau, trên mình trang bị đều bị hắn cướp đi, nếu là hắn biến thành bộ dáng của ta, dùng ta ma đạo máy truyền tin liên hệ Thiên Đế, tiếp đó thừa dịp bất ngờ, đem Thiên Đế cũng cho xử lý lời nói, đến lúc đó phóng nhãn toàn bộ tiền giới cũng chỉ có thiên thần có khả năng cứu được bọn hắn. Nhưng thiên thần nhất định cần tọa chấn quy khư chi địa, không cho người khác lợi dụng quy khư chi địa sớm phủ xuống địa giới cơ hội, cho nên tại hạ một chỗ quy khư chi địa triệt để trở về phía trước, thiên thần là không có khả năng trở về. Lúc này, lão Minh Vương mở miệng nói, thiên đế thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, dù cho giết chết địa giới của chúng ta nhân tộc đột phá đến cấp 97, hắn cũng cực kỳ khó giết được thiên đế. Phóng nhãn toàn bộ tiền giới, hiện tại loại trừ thiên thần, cũng chỉ có thiên đế có thể giết được hắn, mà Vũ Hoàng Tuy là đẳng cấp tầng cao, nhưng mà không có nghề nghiệp ưu thế, cũng chỉ sẽ bị hắn kiểm chế nhất là hắn còn có cùng những người khác hợp thể từ đó thu được viễn siêu bản thân đẳng cấp thuộc tính tăng phúc thanh lưu hỏi cái kia long đế đây lao minh vương do dự hai giây trả lời một câu long đế cũng chỉ có thể bắt nạt bắt nạt bên cạnh hắn ma long thanh lưu cái này không xong con bê ư cao cao tại thượng một hoàng tam đế rõ ràng chỉ có thiên đế có cơ hội xử lý đối phương cứu bất bọn họ bọn hắn cũng không biết hương diên có thể để cho một kiện trang bị dung nhập hai cái ma tinh càng không biết vệ hồn phiên loại trừ dung hợp một mai cấp chín mươi hồn ma tinh bên ngoài còn dung hợp một mai cấp bảy nghe trộn ma tinh Đây là Kương Diên thông qua hai cái đánh cắp ma tinh sửa chữa thành nghe trộm ma tinh, tiếp đó hợp lại thăng cấp đến cấp 72, dung nhập vào phệ hồn phiên bên trong. Giờ phút này nghe trộm mê mọi đế đối thoại của bọn họ, Thương Diên lần nữa thu được không ít tình báo. Nguyên lai thiên đế như vậy mạnh ư? Dĩ nhiên so cao cấp hơn vũ hoàng còn muốn lợi hại hơn. Trong lòng Thương Diên tự mình lẩm bẩm, đem phệ hồn phiên thu vào trong nhận chứa vật, thể nội một tia ma lực cùng tinh thần lực thủy trung liên lạc phệ hồn phiên, nghe trộm mê mọi đế đắng người trong lúc nói chuyện với nhau dung. Nam Trâm dẫn theo Khôi Điển hai người đã đem phụ thành chủ giết xuyên, Nam Trâm dựa theo Khương Diên nói, đem mấy cái nó kia có thể thu được đến kinh nghiệm, đẳng cấp vượt qua cấp 80 ra hỏa cho giết tới cấp 80 sau, lập tức để đầu người cho Khôi Điển hai người, thẳng đến nó xác định Khôi Điển hai người có thể thoải mái ngược sát mấy tên này sau, lập tức thi triển truyền tống kỹ năng rời đi. Khôi Điển hai người thấy nó đột nhiên truyền tống đi, liền phục sinh chi quan cũng không cần, cho là có Thiên Long Nhân cường giả giết tới đây, cấp bách thu hồi phục sinh chi quan tiếp đó không dám tiếp tục hiếu chiến, trốn ra phụ thành chủ. Tiền bối, Ngai thú sủng đột nhiên chạy trốn, nguyên mang đi phục sinh chi quan Thu đến khôi điền gửi tới Ma đạo tin tức, Thương Diên hồi phục, đó là sao chép bản phục sinh chi quan không bao lâu liền sẽ tan vỡ biến mất. Thì ra là thế. Khó trách Tiền Bối yên tâm đem trọng yếu như vậy bảo vật giao cho Thu Sủng. Rất nhanh, thật là có cường giả thông qua thành thị ở giữa liên thông truyền tống trận đến lũ thành. Bởi vì lần này Thương Diên không có xuất thủ, cho nên tại trang bị ma tinh không có bị tức vũ khí phong cầm dưới tình huống, Nam Xâm dẫn dắt khôi điền bọn hắn xâm lấn phủ thành chủ đại khai sát giới lúc, rất nhanh liền có người đối ngoại cầu viện. Còn tốt tiền bối thu sủng đối cảm giác nguy cơ ứng tương đối linh mẫn, sớm chạy, bằng không chúng ta lại giết tiếp liền đến bị nghe hỏi chạy tới Thiên Long Nhân cường giả bắt được. Đến Vũ Thành chính là Tam thập lục hầu một trong Thiên Long Nhân cường giả, cùng hắn cùng đi đến còn có hai cái thất thập nhị tướng thân phận tồn tại. Khôi Điển hiện tại cấp 86, Di Dã cấp 83, bọn hắn một khi bị ba người này phát hiện, tuyệt đối có chạy đằng trời. Di Dã cho Khương Diên báo cáo, biết được có một vị hầu cấp Thiên Long Nhân cùng hai cái tướng cấp Thiên Long Nhân đến Vũ Thành sau, mắt Khương Diên đều sáng lên. Vừa vận dụng trang thời gian hồi kỹ năng kết thúc, Khương Diên lập tức thi triển Ngụy Trang Kỹ Năng, biến thành ma đế bộ dáng, sau đó tiếp tục thi triển Ngụy Trang Kỹ Năng, để Diêu Khả hân biến thành thiên long tộc nữ nhân giăng róc. Nam Trâm, Truyền Tống. Truyền Tống rời khỏi trụ sở dưới đất, Ngụy Trang thành ma đế Khương Diên đem Nam Trâm thu bảo, tiếp đó dẫn theo Diêu Khả hân nhanh chóng hướng về U Thành bay đi. Rất nhanh, hai người lần nữa đến U Thành. Chỉ thấy phủ thành chủ sớm đã biến thành phế tích, bốn phía máu chảy thành sông, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng mà không có người tử vong. Bởi vì người đã chết đều lại phục sinh chi quan kỹ năng bị động phía dưới phục sinh. Không đúng vẫn là có người chết. Đợt sự cố này bên trong duy nhất chết liền là U Thành Chi Chủ, cấp 89 Thanh Lưu. Cái này ma lực khí tức là ma đế tới. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Chương 66, mấy ngày này long nhân là ma quỷ a chương 66, mấy ngày này long nhân là ma quỷ a đến cùng xảy ra chuyện gì? Thương Duyên sắc mặt tái xanh, ngữ khí âm lãnh đến để người sợ hãi. Trong cơ thể hắn cường đại ma lực khí tức gáp bách đến hiện trường tất cả mọi người câm như thến. Ta trước khi đi cho Thanh Lưu một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyền, hắn có phải là không có mang bên mình mang theo? Vì sao phủ thành chủ đều máu chảy thành sông, lại không có liên hệ ta, để ta đổi bị tới? Chỉ thấy một cái từ cấp 83 bị giết tới cấp 74 nam nhân tất cung tất kính trả lời, hồi bẩm ma đế, con ma thú kia xâm lớn lúc, ra ra liền mất liên lạc, hiện tại chúng ta liên lạc không được, e rằng đã gặp phải ma tộc dư nghiệt sát hại. Thương Duyên sầm mặt lại, hai đầu lông mày đều là phẫn nộ bất mãn, lại là tức vũ khí phong cấm trang bị ma tinh thủ đoạn dư. Phía trước ta chính là bởi vì nhẫn chứa vật cùng ma đạo máy truyền tin đều bị hắn tức vũ khí phong cấm, hại ta vô pháp liên hệ tiên đế tới liên thủ vây quét hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từ trong tay của ta chạy thoát. Hiện tại xâm lấn Vũ Thành thất bại, hắn lại còn theo tới. Hơn nữa lần này sớm có phòng bị, Thanh Lưu lại còn là bị hắn cho sát hại. Lúc này, cái kia Tam thập lục hầu một trong cấp 93 Thiên Long Nhân Phiêu phù ở vùng trời Vũ Thành, tinh thần truyền âm nói, "Ma đế, căn cứ người nhà họ Thanh bẩm báo, lần này xâm lấn ma tộc Dương Nguyệt theo thứ tự là hai người một thú, bọn hắn mang theo phục sinh chi còn tới, cho nên Thanh gia phụ đệ tuy là bị giết đến cốc liệt, nhưng lại không có người bởi vậy tử vong. Hiện tại cái kia hai cái mang theo phục sinh chi quan ma tộc người hơn phân nửa còn tại trong thành." Ta đã hạ lệnh phong tỏa ưu thành, phái người toàn trình lùng bắt. Thương Diên ngẩng đầu liếc qua phía trước liền đã để mắt tới cái này cấp 93 gia hỏa, tinh thần truyền âm chất vấn, phục sinh chi quan chuyện này ngược nhưng có cáo chi những người còn lại. Thì như Vũ Hoàng, hoặc là cái khác nhị đế. Đối phương biết ma đế khẳng định cũng muốn đem phục sinh chi quan chiếm thành của mình, cấp bách biểu thị, không có, ta cũng hạ lệnh nhắc nhở những người còn lại không được đem phục sinh chi quan tồn tại để lộ ra đi. Thương Diên nhàn nhạt nói, giấy không thể gói được lửa, người nhà họ thành chết rồi sống lại biết quá nhiều. Đối phương lập tức biểu thị Toàn thành đều biết, thanh gia phụ đệ gặp phải ma tộc dư nghiệt xâm lấn, cho nên người nhà họ Thanh toàn bộ gặp nạn hợp tình hợp lý. Dứt lời, hắn tử trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa mấy chục mét cao thất thải lưu ly tháp. Theo lấy ma lực thi triển, tòa tháp này lập tức bắn ra tầng một cái giới, đem chọn cái hú thành bao phủ tại bên trong. Đây là bao nhiêu cái giới? Hiện tại toàn thành ma đạo truyền tin trang bị đều muốn chịu đến tín hiệu bị nhiễu, vô pháp sử dụng. Thương Diên tán thưởng gật gật đầu, nói lấy, đã ngươi biết ta ý nghĩ, vậy liền xuất thủ để bày tỏ trung thành a. Tuân mệnh. Được khen là Vu Hầu nam nhân lập tức tinh thần chuyển âm, nhắc nhở lấy cùng hắn cùng nhau tới hai cái tướng cấp nam tử, người nhà họ Thanh, một tên cũng không để lại. Hai người thu đến Vu Hầu mệnh lệnh sau, nộn nhịp nhìn về phía Ma Đế gặp Ma Đế cùng nữ nhân bên cạnh đột nhiên bay lên, lập tức hiểu ý, trực tiếp thẳng hướng người nhà họ Thanh. Diêu Khả Ân cũng không hiểu rõ tình hình, khi thấy hai cái này cấp 91 tiên long nhân đột nhiên không nói hai lời, đổ sát đến phủ thành chủ tất cả người lúc, toàn bộ người đều ngây mẩn cả người. Nàng khó có thể tin nhìn phía dưới đổ sát, tinh thần truyền âm hỏi, "Khương Diên, bọn hắn vì sao ngay cả người mình đều giết?" Cương Diên trả lời, Phục Sinh Chi Quan xuất hiện, mang theo Phục Sinh Chi Quan Ma tộc Dương Nghiệt còn tại trong thành, cho nên bọn hắn muốn chiếm thành của mình, liền quyết định hiệu chúng ta đem tất cả người biết chuyện đều giết đi dìu cầu. Diêu Khả Hân không nghĩ tới mấy ngày này Long Nhân rõ ràng mất chi đến loại tình trạng này. Bọn hắn nếu là thật thu được Phục Sinh Chi Quan tiếp đó hoặc Cương Diên đồng dạng lợi dụng Phục Hoạt Đảo hoặc là Thiên Tiêu Đảo xâm lấn địa cầu lời nói, đến lúc đó mang bên mình mang theo Phục Sinh Chi Quan bọn hắn chẳng phải là đi đến cái nào giết tới đâu. Một nhóm xuất sinh, Diêu Khả Hân tinh thần truyền âm mang lấy, bọn hắn sau đó nếu là xâm lấn địa cầu. Dù bọn hắn cái này mất trí thủ đoạn, đến có bao nhiêu người chết thảm trong tay bọn hắn. Yên tâm, bọn hắn không có cơ hội này. Thương Diên nói chuyện với Diêu Khả Hân ở giữa, thanh gia trên trăm miệng ăn đã bị hai cái cấp 91 giá hỏa cho toàn bộ diệt đổ. Cho dù Diêu Khả Hân cũng từng giết không ít người, gặp qua không ít máu, nhưng mà loại này vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết thảm án diệt môn, vẫn là để nàng không đành lòng nhìn thẳng. Thương Diên ngược lại quen thuộc, bởi vì hắn tốt xấu cũng có diễn qua nguyên một tòa thành trải qua. Tuy là quá trình không có máu tanh như vậy, nhưng mà tử vong nhân số nhưng vừa xa còn con này trong người nhớ xóa đi dấu tích. Mặt khắp lục xoát một thoáng thanh ra, đem thứ đáng giá cùng nhau thu phân chia. Thương Diên tinh thần truyền âm nói cho hai cái này bảy gia đồ sắt cấp 91 gia hỏa. Tuân mệnh. Hai người cấp bách đáp lại. Từ giờ khắc này, bọn hắn liền là ma đến người, sau đó liền tương đương với gia nhập ma đế thế lực. Thương Diên tinh thần lực tìm được trong thành khôi điện hai người, trực tiếp tinh thần truyền âm nhắc nhở khôi điện, "Ủ thành đã bị phòng, các ngươi hiện tại sống sót chạy đi sát suất là không. Bọn hắn đều là hướng lấy phục sinh chi còn tới, các ngươi đem phục sinh chi quan lấy ra ném ở trên đường gây nên hỗn động, tiếp đó thừa dịp loạn trốn đến trong phủ thành chủ." Tiền bối cũng tại ủ thành. Ma đế vừa mới đến phủ thành chủ, chúng ta bây giờ đi qua thật không có chuyện gì sao. Khôi điển tuy là lo lắng chất vấn, nhưng vẫn là không chút do dự từ trong nhẫn chứa vật lấy ra sao chép bản phục sinh chi quan tiếp đó trực tiếp ném ra đi, phít một tiếng nện ở trên đường, đưa tới những người chúng quanh quan tâm, ngược lại cùng di dạ một chỗ hướng về phủ thành chủ phương hướng ẩn nút đi qua. Do ta một hồi. Bộ này to lớn hắc quan là tình huống như thế nào? Chờ một chút. Đây là phục sinh chi quan trong phục hoạt Đạo thần khí thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Sao chép sao chỉ có cấp 80 phục sinh chi quan bị Khương Diên sửa chữa thành cấp 90 sau, lũ để lừa qua tuyệt đại đa số người. Hầu ra, chúng ta trên đường phát hiện phục sinh chi quan. Không trung giám thị lấy ưu thành, không vùng tha bất luận cái gì một con rồi bay đi vu hầu thu đến thuộc hạ tinh thần truyền âm nhắc nhở sau, lập tức hồi báo cho bên cạnh Khương Diên, "Ma đế, người của chúng ta trên đường phát hiện phục sinh chi quan." Nhìn tới hai cái này ma tộc dư nghiệt biết ta tới sau trốn không thoát, cho nên ném ra phục sinh chi quan hấp dẫn lực chú ý, hảo thừa dịp loạn trốn đi, hoặc là chạy ra thành đi." Nói lấy, Khương Diên yếu ớt thở dài, lần này không dễ làm, sợ là toàn thành người đều biết phục sinh chi quan. Vu Hầu ánh mắt âm lãnh nói, vậy liền giết U Thành, tiếp đó giá hỏa cho ma tộc. Nghe vậy, Diêu Khả hân chỉ cảm thấy đến có chút dùng mình. Mấy ngày này Long Nhân là ma quỷ a, bọn hắn mới thật sự là ma tộc a. Cương Diên hướng về phục sinh chi quan xuất hiện vị trí bay đi, tiếp đó vứt tay ở giữa, đem phục sinh chi quan thu vào trong nhận chữ vật, nhìn về phía sau lưng theo tới Vu Hầu ba người. Ta nhìn không quen tộc nhân thê lương tuyệt vọng tiêu thảm, các ngươi giải quyết xong sau đến thanh lưu phủ thành chủ tới tìm ta. Tôn mệnh. Chương 67, bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị giết. Chương 67, bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị giết. Thương Diên cùng Diêu Khả hơn một chỗ đáp xuống máu chảy thành sông phủ thành chủ cửa ra bảo. Thi triển phá giải kỹ năng, Thương Diên đi qua đem tòa thành này chủ phủ phá hủy, lấy đi cao cấp tài liệu cùng đại lượng ma thạch. Ngay sau đó, Thương Diên lấy ra phệ hồn phiên đem phủ thành chủ trên trăm cỗ thi thể linh hồn đều cho hút vào. Thế là phệ hồn phiên bên trong bắt đầu náo nhiệt. Thanh Lưu nhìn xem toàn bộ trên phủ phía dưới liền một con chó đều không có thả, tất cả đều bị đối phương giết đi, hồn phách đều bị thôn phệ đi bảo, lập tức trợn mắt tròn xoe ngắm lên nên chết địa giới nhân tộc. Như ta còn có cơ hội đoạt xá trọng sinh, ta nhất định nghìn lần bạn lần ngược sát trả thù các ngươi. Rất nhanh, có cá biệt vong linh hồn phách thần thức khôi phục lại. Bọn hắn nhìn thấy lão minh vương cùng thanh lưu lúc đều trận tròn mắt, tiếp đó nhộn nhịp cáo trạng tố khổ. Ra ra, lão tổ, chúng ta toàn bộ trên phủ phía dưới đều bị vu hầu bọn hắn cho giết sạch. Lão minh vương cùng bọn hắn không quen. Đây đều là một nhóm chi thứ huyết mạch, không phải đến từ hắn mạch này con cháu đời sau. Lại nói, hắn hiện tại cũng là vong linh hồn phách, đồng thời đẳng cấp đều từ cấp chín ngã xuống cấp bốn còn thế nào cho bọn hắn làm chủ, làm sao báo kiều? Thanh lưu thì là một mặt mở bước, chuyện gì xảy ra? Vu hầu tại sao muốn giết các ngươi? Là phục sinh chi quan. Ma tộc dương nhiệt mang theo phục sinh chi quan tới đổ sắt chúng ta thăng cấp, tiếp đó Vu hầu hẳn là nhận được người khác phát tin cầu cứu, mang theo hai cái tướng cấp cường giả tới. Tiếp đó ma đế nghe hỏi chạy đến, cùng bọn hắn một chỗ phong tỏa hữu thành. Biết được ma tộc dương nhiệt còn vây ở trong thành, phục sinh chi quan ngay tại hai vị ma tộc dương nhiệt trong tay, ngồi vậy bọn hắn làm nuốt diên phục sinh chi quan ngăn cản phục sinh chi quan tin tức truyền đi, liền đem chúng ta giết diệt hầu nghe vậy thanh lưu tức giận tới mức cắn răng, lại là hắn, các ngươi đều bị lừa, ma đế cũng sớm đã chết, các ngươi nhìn thấy ma đế là giả, là địa giới nhân tộc giả mạo, vu hầu bọn hắn cũng bị lừa, chờ xem, tiếp xuống bọn hắn khẳng định cũng sẽ bị giết, đến lúc đó hồn phách của bọn hắn bị hút vào tới lại tìm bọn hắn báo thù. nghe vậy thanh lưu những cái này người nhà cùng người hầu hồn phách đều mộng, địa giới nhân tộc là cái quỷ gì, ma đế cũng sớm đã chết lại là cái quỷ gì, cũng liền tại lúc này bọn hắn mới phát hiện lao tổ sau lưng tĩnh tọa vong linh hồn phách chẳng phải là ma đế ư? Một màn này trực tiếp chấn kinh mọi người. Lao tổ chết coi như, không nghĩ tới Ma đế rõ ràng cũng đã chết. Cái này giảm bạo Ma đế địa giới nhân tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào? Rõ ràng liền cấp 96 lao tổ cùng Ma đế đều bị giết. Thương Diên nghe trộm lấy bọn hắn đối thoại, lặng chờ lấy Vu Hầu ba người đổ thành trở về. Cùng lúc đó, Khôi liền cùng Di Dạ vụng trộm ẩn vào phủ thành chủ hậu viện. Bọn hắn hiện tại cũng sợ đến một đống, bởi vì Ma đế ngay ở phía trước phá hủy phủ thành chủ, hai bên ở giữa khoảng cách không đủ ngắn mét, bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị Ma đế phát hiện. Nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Khương Diên, ẩn vào phủ thành chủ hậu viện sau, trực tiếp tìm cái gian phòng trốn đi, tiếp đó ngăn chặn thể nội ma lực khí tức. Không thể không nói, nếu không phải trên người bọn hắn đều đeo một đầu cùng Khương Diên cùng tổ âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyển, có thể thông qua cùng tổ âm dương đội chỗ ma tinh dây chuyển cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, Khương Diên còn thật không biết bọn hắn đã ẩn vào phủ thành chủ hậu viện. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn vẫn là cực kỳ sợ trường ẩn núp tàng. Phòng trưng cũng là bị Tiên Long Nhân truy sát hơn nhiều, cho nên luyện thành gia có thể xo so thích khách nhẫn giả nghề nghiệp tiềm hành kỹ năng. Ngắn ngủi 2 3 phút thời gian, Vô Hầu ba người chia ra ba đường, thi triển nhiều cái lĩnh vực kỹ năng, nhanh chóng giết sạch quy thành tất cả dân chúng. Cái này dù sao cũng là đã hưu quản tiểu thành, loại trừ phủ thành chủ thanh gia, ở tại trong ô thành đều là một nhóm đê cấp bình dân, đẳng cấp vượt qua cấp 70 đều không có nhiều. Cho nên cấp 90 trở lên bọn hắn đổ đến thành tới liền cùng nghiền chết kiến như. Bọn hắn trở về, chuẩn bị hảo nên chiến a. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy Diêu Khả Hân, ánh mắt nhìn về phía lần lượt bay tới, phiêu lạc đến trước mặt Vô Hầu ba người. Lại nói các ngươi hẳn là sẽ không muốn liên thủ đối phó ta đi. Thương duyên những lời này dọa Vu Hầu ba người nhảy một cái. Cuối cùng bọn hắn biết Ma Đế cường đại, cho nên còn thật không nghĩ qua ba người liên thủ giết Ma Đế. Tiếp đó nuốt diền phục sinh chi quan. Bởi vậy Vu Hầu cái thứ nhất một gối quỳ xuống, cấp bách biểu hiện lòng trung. Chúng ta liên thủ Liên Vương cấp cường giả đều khó mà đối phó, lại sao dám tự tìm đốn chết, phản bội Ma Đế. Còn lại hai người cũng cực kỳ thức thời, nhộn nhịp một gối quỳ xuống hành lễ, biểu thị sau đó chỉ thuần phục Ma Đế. Chớ khẩn trương, ta chỉ là thăm dò một thoáng các ngươi thôi. Thương duyên hướng đi ba người, nói, lên a. Đã các ngươi như vậy thức thời, ta cũng sẽ không thua thiệt các ngươi. Bây giờ phục sinh chi quan tại trên tay của chúng ta, tiếp xuống chúng ta cần phải làm là nghĩ biện pháp tránh đi thiên thần nhãn biến, tiếp đó lợi dụng phục sinh chi quan sớm xâm lấn địa giới. Ngưu Hầu ba người kích động đứng lên. Bọn hắn nguyên cờ an nhịp với nhau, giết người diệt cậu, nuốt riêng phục sinh chi quan chính là vì sớm xâm lấn địa giới, sớm thu hoạch địa giới nhân tộc cường giả kinh nghiệm. Không phải cấp 90 trở lên cường giả đều sẽ bị thiên thần thu hoạch, sau đó là vô hoàng, tam đế, thập nhị vương. Đến phiên bọn hắn lúc, địa giới nhân tộc khẳng định đều không có cấp 90 tồn tại dù cho hy sinh đại lượng tộc nhân đem địa giới nhân tộc đẳng cấp cho kéo lên, đến lúc đó cũng không biết muốn đợi bao lâu mới có thể đến thiên bọn hắn đánh giết, mới có thể để cho bọn hắn đột phá đến cấp 99, mươi chín, chạm một thoáng mát cấp thành thần bậc cửa. cho nên bọn hắn biết được phục sinh chi quan tại ma tộc dương nghiệt trong tay, mà ma tộc dương nghiệt bởi vì bọn hắn nổi lên đột nhiên, còn không có thoát đi u thành sau, bọn hắn liền đã nghĩ kỹ nuốt riêng phục sinh chi quan. chỉ bất quá ma đế đến, để bọn hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, thẳng đến bọn hắn phát hiện ma đế cũng muốn nuốt diên sau, bọn hắn trực tiếp đảo hướng ma đế. cuối cùng có ma đế loại cường giả cấp bậc này một chỗ tham dự vào. Bọn hắn kế hoạch này sát suất thành công sẽ tăng lên không ít. Chỉ thấy đôi tay của Khương Diên ôm ba người, nói, các ngươi lựa chọn đầu nhập vào ta, sẽ là các ngươi đời này đã làm lựa chọn chính xác nhất. Dứt lời, Khương Diên thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, đem bu hầu ba người trên mình tất cả trang bị ma tinh đều cho tức vũ khí phong cấm. Cùng lúc đó, người mặc cấp 90 khải giáp, như là Khương thiết Dực long nam chuẩn bị Khương Diên từ trong nhẫn chứa vật thả đi ra. Sớm đã thu đến mệnh lệnh nam châm lập tức rôi ra to lớn như rồng, trực tiếp đem Khương Diên cùng bị Khương Diên gắt gao ôm cột bu hầu ba người bắt lại lên. Diêu Khả Hân trước tiên bay đến nam châm chiến đấu vị Nam Trâm đỉnh đầu độc giác, tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Trâm thi chuyển chuyển tống kỹ năng, mang theo bọn hắn chuyển tống về trụ sở dưới đất. giờ phút này Vu Hầu ba người đều làm động, không hiểu Ma Đế vì sao đột nhiên ôm bọn hắn không thả. tiếp đó còn thả ra ma thú, đột nhiên đem bọn hắn bắt lại lên, cuối cùng thời gian một cái náy mắt, không biết được đưa tới nơi nào. chương 68, Ma Đế đánh chết chúng ta có thể thu được kinh nghiệm. chương 68, Ma Đế đánh chết chúng ta có thể thu được kinh nghiệm. Ma Đế, ngài đây là ý gì? Vu Hầu cùng Khương Diên vai rời vai, tâm liền tâm, không biết làm sao Khương Diên cùng hắn bắt đầu chơi đầu bóc nguy đoán. Nam Trâm đứt phải buông bọn hắn ra, Khương Diên đáp lại đồng thời, tay phải buông lỏng ra ôm hai người khác, trong tay xuất hiện cấp 95 ma vương kiếm. Tiếp đó thừa dịp Vu Hầu nghi hoặc thời khắc, trực tiếp sát qua cổ của hắn. Một kiếm đứt cổ. Phúc. Vu Hầu vị trí hiểm yếu máu tươi dâng trào. Còn lại hai người đều bị bất tỉnh lỳnh một màn dọa sợ. Nên chết ma đế. Hắn đây là không tin chúng ta, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Không chờ hai người xuất thủ, Nam Trâm đã đuổi bọn hắn ra chào. Độc Long Chào. Nam Trâm một chào này trực tiếp đem hai người từ bên cạnh Khương Diên đánh bay cú bố phái lực trực tiếp để bọn hắn bay ra vài trăm mét. Tuy là Nam Châm chỉ có cấp 90, mà hai người này đều là cấp 91, nhưng mà về mặt sức mạnh, thân là Long tộc ma thú Nam Châm thế nhưng mạnh hơn bọn họ không chỉ gấp đôi. Bởi vậy cái này không có dấu hiệu nào, đột nhiên tập kích một trảo trực tiếp phá vỡ trên thân hai người cấp 90 phòng trang, quẹt làm bị thương da thịt của bọn họ. Có độc. Một người trong đó sắc mặt giật mình, nguyên bản muốn cho Vu Hầu thi triển nhanh chóng trị liệu kỹ năng, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người mình. Nhược hóa. Bểm Nũng đã hành động. Đi theo nam châm một chỗ thi triển kỹ năng đối phó hai cái này cấp 91 thiên long nhân. Diêu Khả Hân lấy ra cấp 90 thiên vu kiếm, cho phe bạn thi triển chúc phúc kỹ năng tu được 90 toàn thuộc tính tăng phúc sau, lập tức thẳng hướng bên trong một cái cấp 91 thiên long nhân. Nàng muốn thử một chút, nhìn cấp 90 mình liệu có thể vượt cấp đánh giết tay không tất sát, vô pháp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí cấp 91 thiên long nhân. Chỉ thấy Vu Hầu bị Khương Diên một kiếm đứt cổ sau lập tức hướng về sau bay ngược, tay phải che lấy máu tươi dâng trào cổ họng, thứ cổ hắn hận trừng lấy nguy trang thành ma đế cư gian. Hắn dùng máu làm chú đang chuẩn bị thi triển huyết chú thuật để chính mình trôi đi khí huyết hóa thành 93 nguyên rùa thương tổn thêm tại trên người đối phương. Kết quả bóng dáng Khương Diên đột nhiên tại trước mắt hắn biến mất. Xét đánh. Trong nháy mắt, Khương Diên tựa như tia chớp xuất hiện tại Vu Hầu trước mặt. Bạo kích. Phá giáp. Cấp 95 ma vương kiếm tình chuẩn chém vào Vu Hầu trên cổ. 95 tỷ lệ bạo kích, cực kỳ khó không phát động bạo kích thương tổn. Một kiếm này, suýt nữa để cấp 93 Vu Hầu đầu người rơi xuống. Huyết chú thuật. Cuối cùng, hắn vẫn là khóa chặt Khương Diên thi triển cái này lấy thương đổi thương kỹ năng Nhưng mà cấp 95 cương Diên, coi như 100 triệu lượng hắn huyết chú thuật cũng không có việc gì. Già thanh máu dày đây. Thương Diên tay trái trực tiếp nắm chặt Vu Hầu đầu, tiếp đó tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm đột nhiên một cắt, trực tiếp đem Vu Hầu đầu cắt xuống tới. Cấp 95, đánh lén giết chết cấp 93 địch nhân, dễ dàng. Đánh giết cấp 93 Thiên Long nhân, kinh nghiệm 18600 Thương Diên cầm kiếm tay phải đỡ một thoáng Vu Hầu kém chút ngã xuống không đầu thân thể, tiếp đó tay trái xích theo đầu thả về đến cổ của đối phương. Một giây sau, vui ở phía dưới cấp 94 phục sinh chi quan phát động bất tử bất diệt ma tình kỹ năng. Vũ hầu tại chỗ phục sinh, đẳng cấp từ cấp 93 biến thành cấp 92. Giờ phút này, mặt khác hai cái cấp 91 thiên long nhân đều mộng. Bọn hắn nghĩ mãi mà mã không rõ, ma đế đã quyết định qua sông đoạn cầu, giết người diệt cầu, đồng thời còn dùng đến phục sinh chi quan vì sao không để cho cái này hai đầu ma thú bổ đao, tiếp đó chờ cái này hai đầu ma thú đẳng cấp tăng lên, lại lợi dụng phục sinh chi quan đánh giết ma thú thu được kinh nghiệm. Bọn hắn đánh phục sinh chi quan chủ kiến, muốn nuốt riêng cũng có phương diện này dự định đang nghĩ biện pháp sớm sớm lấn địa giới phía trước, bọn hắn có thể tìm cái địa phương bí ẩn, thông qua phục sinh chi quan bất tử bất diệt kỹ năng, trong bóng tối bắt cóc một chút bảy tám trụ cấp tộc, tộc nhân tới để ma thú săn giết, tiếp đó bồi dưỡng ma thú thăng cấp, cuối cùng lại săn giết ma thú thu hoạch kinh nghiệm. Thiên thần liền là dạng này đột phá đến cấp 99, thiên long nhân nguyên cớ có nhiều như vậy cấp 90 trở lên cường giả, cũng là bởi vì bọn hắn loại trừ đem ma tộc dị tộc đuổi tận giết tuyệt bên ngoài, còn mất chi đến chôn vùi tộc nhân bồi dưỡng ma thú, tiếp đó săn giết ma thú thăng cấp tình trạng. Những cái kia thông qua Thiên Kiêu đảo phủ xuống địa giới Thiên Long Nhân hồn phách liền là tự nguyện hy sinh chính mình, bị ma thú giết tới rất xuống hơn 70 cấp, tiếp đó mới từ thiên thần trong tay đổi lấy đến sớm phủ xuống địa giới, đoạt xóa địa giới người cơ hội sống lại. Chỉ bất quá hy sinh cường giả, rồi dưỡng ma thú đến cấp 90 lại săn giết năng suất vẫn là quá chậm, cho nên thiên thần mới sẽ sớm thôi động thiên giới trở về, an bài đại lượng ma thú mang đến địa giới, thôi động địa giới nhân tộc tức tỉnh thăng cấp. Đây chính là vì sao thiên thần cảm ứng được nào đó một chỗ nguy cơ chi địa phương ẩn núi lòng sau, nhất định cần đích thân đi qua trấn giữ nguyên nhân. Hắn không cho phép cái khác chưa qua đồng ý ra hỏa sớm phủ xuống địa giới, càng không cho phép có ma tộc dư nghiệt ẩn thân tại quy khứ chi địa, trốn hướng địa giới phá hoại kế hoạch của hắn. Lúc này, phục sinh sau vô hầu còn không lấy lại tinh thần, mắt vẫn là thất tiêu trạng thái, thương diên ma vương kiếm trong tay lần nữa bổ về phía cổ của hắn. Đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm 18400 thương diên liên tục đánh giết vô hầu độc tác, để cái tia hai cái cấp 91 thiên long nhân càng thêm nhìn không rõ. Đồng tộc chém giết vô pháp thu được kinh nghiệm. Ma đế tuy là đoạt xá chính là ma tộc tiên kiêu nhập thân. Nhưng hắn trong lòng linh hồn là Thiên Long Nhân, bởi vậy hắn đánh giết đồng tộc Vu Hầu là không có khả năng thu được kinh nghiệm. Nhưng vì cái gì Ma Đế còn muốn lãng phí kinh nghiệm, liên tục giết hai lần Vu Hầu? Nếu như là lần đầu tiên đánh giết là làm nghiệm chứng phục sinh chi quan là thật hay giả, cái kia còn có thể giải thích được. Nhưng bây giờ như là đã chứng minh phục sinh chi quan là sự thật, có thể để cho Vu Hầu phục sinh, vì sao còn muốn lãng phí kinh nghiệm, đánh giết Vu Hầu? Phốc. Hai người hao tốn sức lực thời khắc, lần lượt bị trọng thương. Diêu Khả hơn một kiếm bạo kích cấp 90 Thiên Vương kiếm khảm vào cổ của đối phương Chố Sâu. Đối phương cấp bách nắm chặt lưỡi kiếm, tiếp đó chân phải đột nhiên đạp hướng Diêu Khả Hân phần bụng. Tự kỳ hiển nhiên, đây là muốn thừa cơ cấp đoạt Diêu Khả Hân thanh này Thiên Vương Kiếm. Diêu Khả Hân cận chiến chém giết kinh nghiệm cuối cùng vẫn là không bằng những này số mấy trăm hơn ngàn năm lão già. Bởi vậy làm nàng kịp phản ứng lúc, phần bụng đã truyền đến một trận quá đau, toàn bộ người bị đạp bay ra mười mấy mét. Nhanh chóng trị liệu. Đối phương chịu đựng đau nhức kịch liệt rút ra chém vào trong cổ Thiên Vương Kiếm, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên thẳng hướng Diêu Khả Hân lúc, Thương Giên đột nhiên thi triển xếp đánh ma tinh kỹ năng lóe lên đến sau lưng của hắn, trực tiếp cho hắn tới lệnh thấu tim đâm lưng bạo kích, phá giáp, cấp 95 ma vương kiếm từ đối phương sau lưng tinh chuẩn xuyên qua trái tim, từ trước ngực đâm ra. Đánh giết cấp 91 thiên long nhân, kinh nghiệm 182001 kiếm khách thủ, Thương Diên lập tức rút kiếm quay trở lại đánh giết đã sống lại Vu Hầu. Các ngươi trọng thương bọn hắn, bổ đạo kinh nghiệm cho ta. Thương Diên mở miệng nhắc nhở đồng thời, lần nữa uy kiếm đánh chết Vu Hầu, theo sau lóe lên đến nam châm trước mặt, đánh chết một cái khác đã bị nam châm trọng thương cấp 91 thiên long nhân. Mà đối phương nghe lấy Thương Diên phía trước mở miệng nói, trước khi chết ánh mắt tràn ngập ra mấy phần nghi hoặc. Bổ đạo kinh nghiệm cho ta. Ma đế đánh chết chúng ta có thể thu được kinh nghiệm. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Chương 69 nói ai cầu nương dưỡng hôn đàn a. Chương 69 nói ai cầu nương dưỡng hôn đàn a. Tại thiên thần từ quy hư chi địa trở về phía trước, thương diên cần mau chóng thăng cấp. Chỉ có đẳng cấp khoảng cách thiên thần khoảng cách càng ngày thấp, hắn có thể có càng lớn xác suất có khả năng sửa chữa thiên thần kỹ năng. Chỉ cần phá hoại thiên thần phong cấm ma lực kỹ năng, như thế thiên thần liền không còn là vô địch tồn tại. Thương duyên lo lắng duy nhất liền là sửa chữa thất bại, ma lực kỹ năng bị thiên thần phong cấm, đến lúc đó chỉ có không dùng hết thủ đoạn lại không cách nào thi triển đi ra, cuối cùng bị Thiên thần áp chế đến gắt gao, đến lúc đó bị giết e rằng đều sẽ bởi vì ma lực bị phong cấm, từ đó vô pháp phát động phục sinh kỹ năng. Xét đánh, Thương Diên hóa thành thiểm điện, dùng tam giác giết phương thức, lần lượt du tẩu chém giết Vu Hầu 3 người. Thằng đến đem 3 người đồng thời giết đến rất phá cấp 90 lúc, Thương Diên thanh điểm kinh nghiệm đã đột phá đến 25 vạn, khoảng cách thăng cấp cấp 96 còn kém hơn 2 vạn kinh nghiệm. Đánh giết cấp 89 tiên long nhân, kinh nghiệm 8000 điểm, Thương Diên liên tục đem Vu Hầu 3 người giết tới cấp 88, lúc này khoảng cách đột phá cấp 96 chỉ cần 1000 kinh nghiệm. Đánh giết cấp 88 thiên long nhân, kinh nghiệm 7.920 đinh. Người đã thăng cấp, tính danh, Khương Diên chủng tộc, Hoa hạ tộc nghề nghiệp, Thợ tu bổ, Nông dân đẳng cấp, 96, 7.036, 34.000, khí huyết, 41.240 ma lực, 51.800 tinh thần, 41.290 công kích, 41.236 phòng ngự, 41.168 tốc độ, 41.204 ma kháng, 41.180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch thương tổn, nguy trang thiên địa cải tiến, cải tạo, hấp thu, hợp thể, dâm dạ chim, phù ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai bực, thổ mục giai binh, trang bị cách mạng, thiên địa nhi tử, siêu cấp miếng bá, vạn vật phục sinh khương diên đột nhiên thăng cấp, để tinh thần ý thức còn không có bị triệt để giết đến sụp đổ vua hầu ba người đều động. Ma đế là nằm vùng. trong lòng bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến liền là cái này. bọn hắn bản năng liền nghĩ đến ma đế là ma tộc người, chỉ có dạng này mới có thể giải thích được vì sao ma đế muốn để một nữ nhân khác cùng ma thú để bổ đạo kinh nghiệm, mới có thể giải thích được vì sao ma đế đánh giết bọn hắn có khả năng thăng cấp. rất nhanh. Khương Diên đem vu hầu ba người lần lượt giết tới cấp 86, tiếp đó để lại cho Diêu Khả Hân cùng Nam Trâm bổ đao. Dưới so sánh, Diêu Khả Hân tương lai tại chiến trường tác dụng càng lớn, bởi vậy Khương Diên ưu tiên bồi dưỡng Diêu Khả Hân thăng cấp. Thế là Diêu Khả Hân liên tục đánh giết vu hầu ba người, đem bọn hắn lần lượt giết tới cấp 82 lúc, Diêu Khả Hân đột phá đến cấp 91, thành công tại đẳng cấp bên trên vượt qua Nam Trâm. Nam Trâm chỉ có thể lăn lộn 6 cái bổ đao, đem vu hầu ba người giết tới cấp 80 liền vô pháp thu được kinh nghiệm. Mềm nũng theo sau tiếp nhận, đem vu hầu ba người giết tới cấp 76. Cấp bậc của nó cũng bởi vậy tấn thăng đến cấp 86, Vô Pháp lại thu được kinh nghiệm. Cấp 71 toàn phong lang bắt đầu vượt cấp săn giết vu Hầu ba người. Nó chỉ cần 43000 kinh nghiệm liền có thể đột phá đến cấp 72, mà đánh giết cấp 76 địch nhân có thể thu được 6080 kinh nghiệm, ba cái gộp lại liền là 18240 kinh nghiệm. Thế là nó đem vu Hầu ba người giết tới cấp 74 lúc, đẳng cấp liền đã đột phá đến cấp 72. Cuối cùng nó đem vu Hầu ba người giết tới cấp 64, mà cấp bậc của hắn cũng liền nhảy cấp ba, đột phá đến cấp 74. Theo lấy cấp bậc của chúng ta tăng lên, Mấy ngày này Long Nhân kinh nghiệm giá trị biến đến càng ngày càng thấp. Ta dự định trở về đem địch Ngữ Hàm Lao sư còn có Vương Thanh Phong cùng ca ngươi cho mang tới, dạng này liền có thể tốt hơn nghiền ép kinh nghiệm của bọn hắn. Tại phục hoạt đảo kết thúc phía trước, Thương Diên đích thân dẫn dắt địch Ngữ Hàm Lao sư đột phá đến cấp 75, mà Vương Thanh Phong cũng tại phục hoạt đảo bên trong đột phá đến cấp 74. Tiếp xuống bọn hắn đem Thiên Long Nhân giết tới rất xuống cấp 80, vô pháp thu được kinh nghiệm lúc, liền có thể nhường cho địch Ngữ Hàm cùng Vương Thanh Phong đánh giết. Một lát sau, Xương Diên đem Vu Hầu ba người trên mình tất cả trang bị đều cho lột sạch, tiếp đó hóa thân nham ma tiềm nhập dưới đất lấy ra ẩn sâu trong đó phục sinh chi quan cứ thế mà thả Vu Hầu ba người hơn 1 giờ máu tươi. Thằng đến bọn hắn ký huyết chất lượng càng ngày càng yếu, Xương Diên vậy mới giết bọn hắn, để Diêu Khả hơn đỉnh chỉ thi triển thành quang kỹ năng để bọn hắn khôi phục khí huyết. Lấy ra phệ hồn phiên Xương Diên đem Vu Hầu ba người hồn phách nuốt chửng lấy đi vào. Tiếp đó có ý từ tới. Bị giết tới chỉ còn cấp 64 Vu Hầu ba người mới tiến vào phệ hồn phiên hồn phách trạng thái vẫn còn hồn bay phách lạc mộng bức trạng thái, kết quả lập tức bị thanh lưu một nhà vây đánh. Nếu không phải cấp bậc của bọn hắn đối lập tương đối cao, đều phải bị Thanh Lưu bọn hắn cho đánh đến hồn phi phách tán. "Tốt, dừng tay." Theo lấy Lão Minh Vương mở miệng, Thanh Lưu đám người vậy mới đình chỉ thi bạo. Tuy là Lão Minh Vương bị giết tới chỉ còn cấp 46, nhưng mà hắn dù sao cũng là ông tổ nhà họ Thành, cho nên lão tổ uy vọng vẫn là cực kỳ có tác dụng. Còn nữa liền là Lão Minh Vương bản thân nghề nghiệp là cấp dê y sư có thể trị khôi phục trạng thái tinh thần của bọn chúng. Theo lấy Vu Hầu ba người tại Lão Minh Vương trợ giúp tới từng bước khôi phục trạng thái tinh thần, khôi phục thần thức, Vu Hầu ba người lập tức trợn tròn mắt nhất là nhìn thấy Thanh Lưu một nhà hung tận nhìn hắn chằm chằm nấm lúc, bọn hắn vội mở miệng uy biện. Chúng ta cũng là bị buộc, là Ma đế làm che giấu phục sinh chi quan tồn tại, tiếp đó để chúng ta giết các ngươi diệt ổ. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là bị Ma đế hại chết. Cái này cầu nương dưỡng ngu đản, buộc chúng ta giết các người, giết đủ thành diệt ổ, đến cuối cùng đem chúng ta cũng cho giết. Nói ai cầu nương dưỡng ngu đản a? Ma đế một mặt âm trầm hỏi, nếu không phải là bởi vì ba tên này vong linh đẳng cấp còn cao hơn chính mình, hắn đều muốn một bàn tay chụp chết cái này ba cái hú đản. Nghe lấy thanh âm quen thuộc này, Vu Hầu ba người hướng thanh nhìn lại tiếp đó trận tròn mắt ma đế tại sao lại ở chỗ này cấp 61. vong linh hồn phách trạng thái mặt trước cái kia ngược sát chúng ta ma đế là ai lão minh vương không thể làm gì khác hơn là mở miệng giải thích hiểu xong xuôi chân tình lẫn nhau sau vua hầu ba người đều tròn bóng giết chết chúng ta không phải ma tộc dư nghiệt, mà là địa giới nhân tộc bọn hắn nằm động cũng muốn sớm xâm lấn địa giới tiếp đó cướp tại thiên thần trước mặt bọn hắn đổ sát địa giới cường giả thăng cấp hôm nay phát hiện phục sinh chi quan sau bọn hắn càng là an nhỉ với nhau quyết định giết người diệt khẩu nuốt diên phục sinh chi quan tìm cơ hội xâm lấn địa giới nhưng bây giờ Lão Minh Vương lại nói cho bọn hắn giết chết bọn hắn ra hỏa liền là tới từ địa giới cường giả khó trách hắn để đồng bạn đem chúng ta bổ đạo kinh nghiệm lưu cho hắn chúng ta còn tưởng rằng ma đế là nằm vùng là ma tộc người ạ chúng ta đều bị hắn lừa gạt hắn ngụy trang thành ma đế bộ dáng căn bản không có cách nào phân biệt ra được đáng sợ nhất là hắn loại trừ tướng mạo cùng ma đế giống như lúc liền ma lực khí tức cũng cùng ma đế giống như lúc hiện tại phục sinh chi quan tại trong tay hắn ma tộc ta cấp 90 trở lên cường giả nhiều đến vài trăm thiên thần còn tại tọa chấn vi khư chi địa chiếu tình búng này xuống dưới e rằng tại thiên thần trở về phía trước hắn đều có thể đột phá đến cấp 99. Thương Yên một bên nghe trộm lấy bọn hắn đối thoại, một bên thi triển phá giải kỹ năng, từ nam châm trên mình phá giải ra cấp 90 tăng phúc ma tinh dung nhập vào truyền tống giữa đại, chuẩn bị truyền tống về đi. Chương 70, cấp 91, cấp 96. Cái quỷ gì? Chương 70, cấp 91, cấp 96. Cái quỷ gì? Thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng, Thương Yên đem cấp 90 tăng phúc ma tinh bổ sung đến đã dung hợp cấp 90 truyền tống ma tinh truyền tống giữa đại. Đi, trở về một chuyến. Khương Diên mang theo Diêu Khả hơn tới thiên giới chỉ là đi qua 2 ngày dưới thời gian, mà trên địa cầu thời gian đã qua một vòng. Truyền tống về tới, Khương Diên lập tức đối cấp 90 truyền tống đại thi triển phá giải kỹ năng, đem trong đó dung hợp cấp 90 truyền tống ma tinh cho không tổn hao gì phá giải đi ra. Dạng này coi như thiên giới bên kia đột nhiên có người phát hiện trụ sở dưới đất, cũng không cách nào thông qua truyền tống đại xâm lấn địa cầu. Nam Trâm, truyền tống về Diêu Khả hơn nhà. Khương Diên phân phó lấy. Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, đầu tiên là từ lòng đất chỗ sâu trụ sở dưới đất truyền tống đến một cái nào đó rừng rậm dưới đất, tiếp đó khoảng cách đầy đủ trực tiếp truyền tống trở về Diêu Khả Ân nhà tầng hầm. Chúng ta trở về. Khương Diên truyền tống về lúc tới lập tức liền cho Diêu Lực phát tin tức. Ngay tại bận thương hội hạng mục công việc Diêu Lực thu đến Khương Diên tin tức sau, lập tức đem trong tay sự tình ném cho người khác xử lý, tranh thủ thời gian truyền tống về nhà. Một ngày không gặp, như cách ba thu. Một vòng không gặp, Diêu Lực là thật lo lắng Nữ Nhi đi theo Khương Diên cái này tóc vàng tại thiên giới bên trong có thể hay không bị người bắt nạt, có thể hay không gặp được nguy hiểm. Kết quả trở về xem xét, Diêu Lực đều trợn tròn mắt. Một tuần trước, Nữ Nhi cấp 83 đi theo Khương Diên đi đến thế giới một tuần sau, nữ nhi trở về, đẳng cấp dĩ nhiên vượt qua hắn cái này làm vũ thân, trực tiếp đột phá đến cấp 91. Đáng sợ nhất chính là Khương Diên. Tiểu tử này dĩ nhiên đột phá đến cấp 96. Bên trên một vòng trở về thời điểm, Khương Diên cấp 91 liền đã để Diêu Lực cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới thời gian qua đi một vòng dĩ nhiên thăng liền cấp 5. Phải biết, cấp 90 sau đó, mỗi lần thăng một cấp cho cần tích lũy kinh nghiệm đều nhiều đến rõ người. Liền Nam Châm đều đột phá đến cấp 90. Giờ khắc này, Diêu Lực là thất gấp, mắt cũng là thật đỏ. Ta cũng muốn đi thiên giới. Lần này nhất định cần mang ta tiến về thiên giới. Khương Diên nói: "Lần này còn không được, chờ lần sau trở về liền có thể mang ngươi đi qua, cuối cùng hiện tại kinh nghiệm muốn ưu tiên nhường cho Diêu Khả Hân cùng Nam Châm, ngươi cấp 90 theo tới là không chiếm được kinh nghiệm." Diêu Lực khuục phục, ghét bỏ nói: "Ta đối với ngươi tới nói chẳng lẽ còn không có Nam Châm có trọng yếu không?" "Nam Châm?" Khương Diên đâm thầm nghĩ, Nam Châm có thể tùy thời mang ta truyền tống đến nó tiêu kỳ qua địa điểm, không mèn mẹ mẹn thuận tiện hành động, thời khắc mấu chốt còn có thể mang ta thoát thân. Mặt khác Nam Châm xem như ma thú, thân thể của nó thuộc tính viễn siêu nhân loại, ta cùng nó tiến hành hợp thể lúc, thuộc tính bổ trợ cũng viễn siêu cùng ngươi hợp thể cho nên tổng hợp mà nói, Nam Trâm chính xác so người trọng yếu. Nghe vậy, Nam Trâm nạo kiều đắc ý ngẩng đầu lên. Diêu lực ánh mắt càng thêm ghét bỏ, ngươi không cần ta đi qua, vậy ngươi lần này trở về làm gì? Thương Diên nói lấy, hiện tại cấp 81 trở xuống kinh nghiệm chỉ có thể đốt cho phế vật mềm lún, cho nên làm tốt hơn nghiền ép mấy ngày này lòng nhân kinh nghiệm, ta quyết định trở về mang Diêu Tuấn Phong, cùng ta tin được địch ngữ hàm lão sư, cùng Vương Thanh Phong đi qua thiên giới. Nghe Thương Diên vừa nói như thế, trong lòng Diêu lực liền càng thêm phiền muộn ghét bỏ. Tiểu tử ngươi thả rằng mang ngoại nhân đi qua thiên giới cặm cụm thăng cấp, cũng không nguyện mang bố vợ đúng không? không chờ Diêu Lực chửi bậy, Thương Diên mở miệng hỏi, "Hôm nay là không phải ngày 19 tháng 10?" Diêu Lực hiện tại tuy là đối Thương Diên ý kiến rất lớn, nhưng vẫn là trả lời Thương Diên, "Ừ, 19 ngày buổi chiều." Thương Diên nói, "Ngày mai ma quật mới vị diện sẽ xâm lấn, xuất hiện tại Washington, chuyện này ý nghĩa là ngày mai bắt đầu, chúng ta tại thiên giới tình cảnh sẽ biến đến 10 phần gian nan nguy hiểm." Cấp 99 Thiên Thần không còn tọa chấn Quy Khư chi địa, đến lúc đó hắn trở về Thiên Long Nhân chỗ tồn tại Thánh Châu, chúng ta một cái không tốt liền sẽ bị hắn phát hiện ra, tiếp đó bị hắn xử lý." Diêu Lực nói lấy, "Ngươi cũng cấp 96 Khoảng cách cấp 99 cũng liền chỉ kém cấp ba, hơn nữa ngươi cùng nam châm hợp thể lợi nói, thuộc tính coi như không bằng cấp 99 võ trang đầy đủ cường giả, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu mới đúng. Cho nên coi như giết không được cái gọi là thiên thần, hẳn là cũng không đến mức bị hắn xử lý a. Thương Diên giải thích nói, nghe nói thiên thần có một cái lĩnh vực loại kỹ năng có thể phạm vi lớn phong cấm mọi người thể nội ma lực, khiến mọi người vô pháp thi triển nghề nghiệp kỹ năng. Cho nên trừ phi ta có thể tại hắn không có chút nào phòng bị dưới tình huống đem hắn kỹ năng này từ bỏ, bằng không tại hắn phong cấm trong lĩnh vực chúng ta thể nội ma lực vô pháp sử dụng. Vô pháp thi triển bất luận cái gì kỹ năng, vậy ta coi như nắm giữ lại thêm thủ đoạn cũng không sử ra được. Cho nên ta đến lưu lại thủ đoạn, đem địch ngữ Hàm lão sư dẫn đi, tránh đến lúc đó gặp phải đoàn diện, không ai có thể cứu được chúng ta." Diêu Khả hân Hiếu kỳ nói, "Địch ngữ Hàm lão sư nghề nghiệp không phải khảo cổ học gia ư? Nàng như thế nào cứu được chúng ta?" Thương Nhiên không có che giấu Diêu Lực chắc còn, địch ngữ Hàm lão sư có một cái kỹ năng là thời gian tiếng vọng có thể lắng nghe bạn bật lịch sử hồi âm, ta cho nàng đổi thành thời gian hồi tưởng lời nói, nàng đem có thể thu được khống chế thời gian kỹ năng, tiếp đó để thời gian quay lại đến mấy chục giây phía trước bởi vậy có nàng tại, coi như chúng ta bại lộ, bị thiên thần mang người đoàn diệt, chỉ cần nàng còn sống, không có bạo lộ thân phận, vậy nàng liền cũng có thể thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, trở lại chúng ta không cũng có bạo lộ đoàn diệt phía trước nhắc nhở chúng ta, còn có thể dạng này, diêu lực bất ngờ đồng thời, không thể không cảm thán khương diên sửa chữa kỹ năng là thật đỉnh tiền, dĩ nhiên có thể để không có gì chứng dùng rác dời kỹ năng cho đổi thành có khả năng không chế thời gian pháp tắc thần kỹ, tuất, thời gian quan trọng, thừa dịp thiên thần từ quy khư chi địa trở về phía trước, ta đến mau chóng mang bọn họ tới sơ mua củ. Tương Diên trước sau cho địch ngữ hàm cùng Vương Thanh Phong phát ma đạo tin tức, diêu lực cũng cho Nhi Tử phát tin tức, để hắn hiện tại trở về thương hội tổng bộ. Từ lúc phục hoạt đạo thí luyện kết thúc đến hiện tại, Thương Diên tương đương với đã mất liên lạc 2 tuần thời gian. Thân là phụ đạo viên lão sư địch ngữ hàm chỉ biết là Khương Diên có cái gì trọng yếu nhiệm vụ cần chấp hành, bởi vậy cho Khương Diên phê nghỉ dài hạn. Vương Thanh Phong mười mấy ngày nay tới ở trường học đều chưa từng gặp qua, Khương Diên trong lúc đó phát cho Khương Diên tin tức cũng không có đáp lại, liền như Khương Diên bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Hiện tại bọn hắn đột nhiên thu đến Khương Diên tin tức, để bọn hắn tiến về đại lực thương hội tổng bộ biểu thị có chuyện rất trọng yếu cần bọn hắn trợ giúp lúc, bọn hắn tuy là trong lòng nghi ngờ hiếu kỳ, nhưng vẫn là trước tiên đi đến đại lực thương hội tổng bộ. liệp nhân chi thành, thương duyên cùng diêu lực cha con thông qua diêu gia dưới đất truyền thống đài, từ nam dung thị trực tiếp truyền thống đến liệp nhân chi thành đại lực thương hội tổng bộ xuất hiện tại diêu lực văn phòng trong mật thất. các ngươi tại bên trong chờ lấy, ta xuống dưới tiếp bọn hắn đi lên. diêu lực rời phòng làm việc, đi xuống lầu chờ địch ngữ hàm cùng vương thanh phong. không bao lâu, diêu tuấn phong trước tiên trở về. diêu lực trực tiếp để hắn đem trên mình chứa lấy tấn tiệp phi long nhận chữ vật cùng ma đạo máy truyền tin đều giao ra chính cho bị la hội trưởng trong bóng tối từng giờ chó nghe lén đến khương diên tiếp xuống cùng bọn hắn nói địch ngữ hàm cùng vương thanh phong đến lúc diêu lực cũng kiếm cớ để bọn hắn giao ra ma đạo máy truyền tin cùng nhận chữ vật tốt người dẫn bọn hắn đi lên diêu lực trực tiếp canh giữ ở cửa ra bảo để nhi tử mang hai người này đi lên gặp khương diên làm diêu tuấn phong đầu óc mơ hồ mang theo đồng dạng đầu óc mơ hồ địch ngữ hàm cùng vương thanh phong tiến vào diêu lực văn phòng tiếp đó nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa nhàn nhã uống vào trà chiều khương diên cùng diêu khả lúc bọn hắn lập tức chấn kinh đến chừng lớn hai mắt cấp chín cấp chín cái quỷ gì Chương 71, các ngươi đẳng cấp này là tình huống như thế nào? Chương 71, các ngươi đẳng cấp này là tình huống như thế nào? Diêu Tuấn Phong cũng không biết Khương Diên khoảng thời gian này làm gì đi, cũng không biết muội muội tuần lễ này đi nơi nào. Bây giờ thấy muội muội cùng Khương Diên tại phụ thân hắn trong văn phòng uống vào trà chiều, cảm thụ được muội muội cùng Khương Diên thể nội tuy là áp chế, nhưng vẫn là mơ hồ để lộ ra một chút cảm giác gáp bách ma lực khí tức, hắn theo bản năng liền mở ra ma nhãn nhìn lên muội muội cùng Khương Diên đẳng cấp. Kết quả nhìn thấy muội muội cấp 91, Khương Diên cấp 96 lúc, Diêu Tuấn Phong người đều độc. Đồng dạng Địch Ngữ Hàm cùng Vương Thanh Phong lâu như vậy không thấy Khương Diên, bây giờ thấy Khương Diên sau, bọn hắn cũng là lập tức mở ra ma nhãn xem xét đến Khương Diên đẳng cấp. Kết quả không nhìn không biết, xem xét mù dọa ngày một cái. Địch Ngữ Hàm biết Khương Diên tại phục hoạt đảo kết thúc phía trước liền đã đạt tới kinh người cấp 89, nhưng bây giờ nhìn thấy Khương Diên cấp 96 lúc, nàng gái thứ nhất nghĩ đến liền là Khương Diên nửa tháng này đi tới đấy đi nơi nào. Vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền đã đột phá đến cấp 96. Trong điểm là phóng nhãn tất cả ma quật bị diện, loại chư thần bí không biết thâm hại khu vực, cơ hội không có bao nhiêu cấp 80 trở lên ma thú, cho nên mười mấy năm qua Vào tháng trước phục hoạt đạo thí luyện kết thúc phía trước, toàn cầu cũng liền sinh ra năm tên đột phá cấp 90 cường giả. Nhưng Khương Diên là làm sao làm được tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền tấn thăng đến cấp 96. Hắn ở đâu ra nhiều như vậy ma thú cấp cao cùng cường giả đánh giết ta? Chẳng lẽ Khương Diên cấp bậc là đổi cao dò người? Trong lòng địch ngữ hàng nghĩ đến, nàng cũng là loại trừ diêu khả hơn một nhà, cùng là hội trưởng còn có trần hội trưởng bên ngoài, duy nhất biết Khương Diên nắm giữ có thể sửa chữa đẳng cấp gạt người kỹ năng. Người khác tại trong phục hoạt đảo cho dù lượng thụ qua khương diên sửa chữa đẳng cấp tình huống, nhưng lại không biết sửa chữa bọn hắn đẳng cấp thần bí khải giáp nam liền là khương diên. Nguyên nhân chính là như vậy. Vương Thanh Phong bây giờ thấy ma nhãn biểu hiện là cấp 96 khương diên lúc, nét mặt của hắn phản ứng là kinh ngạc nhất ngu nhất mắt. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, đem cấp 69 cho nhìn thành cấp 96, kết quả rùi rùi mắt, vẫn là cấp 96, lại nhìn một chút diêu khả hơn, cấp 91. Ngọa tảo. Vương Thanh Phong đều động, ngươi, các ngươi đẳng cấp này là tình uống như thế nào? Nói rất dài dòng. Ta trước mang các người đi một chỗ. Thương Diên đứng dậy, Diêu Khả Hân cũng đi theo đứng lên. Tiếng bảo Diêu lực dấu ở trong văn phòng mật thất, Thương Diên trực tiếp đem ăn mặc cấp 90 khải giáp trang bị Nam Trâm thả đi ra. Nhìn xem đầu này ăn mặc kim loại khải giáp, như là kim loại rực long ma thú lúc, Vương Thanh Phong ba người lần nữa mắt trợn tròn. Cấp 90 khải giáp trang bị. Nói cách khác đầu ma thú này đẳng cấp chí ít cũng là cấp 90. Cái này đều cái quỷ gì a? Tiếp xúc qua Nam Trâm địch ngữ hàm lão sư gặp Nam Trâm đều đột phá cấp 90 lúc, càng thêm hiếu kỳ Thương Diên tại phục hoạt đạo thí luyện sau khi kết thúc đến cùng đi nơi nào? Thế nào toán cái liền thăng nhiều như vậy cấp? Đi lên. Nam châm áp chế hình thể, thân dài chỉ có chừng 10 thước. Thương Diên nhảy đến Nam châm trên đầu đứng đấy, Diêu Khả hân nhảy tới Nam châm trên lưng, ra hiệu địch ngữ Hàm Lao sư đi lên ngồi bên cạnh nàng. Vương Thanh Phong cùng Diêu Tuấn Phong nghi ngờ nhảy đi lên, ngồi tại sau lưng các nàng. Thương Diên lập tức tinh thần truyền âm, Nam châm, truyền tống đến trụ sở dưới đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam châm mang theo mọi người đến ở vào lòng đất chỗ sâu trụ sở dưới đất. Đây là nơi nào? Vương Thanh Phong nhịn không được hỏi. Ba người bọn họ nhìn xung quanh xung quanh, Chỉ thấy đây là một cái bốn mặt phong bế mật thất không gian. Bốn phía tùy ý khảm nạm ở trên tường hỏa ma thạch điểm sáng lên cái này rộng lớn mật thất, chỉ thấy trong mật thất có một tòa cao lớn truyền tống đài. Ma Nhãn xem xét, Vương Thanh Phong ba người lần nữa mắt trợn tròn. Diêu Tuấn Phong kinh hô, "Ngọa đảo, cấp 90 truyền tống đài, đây cũng là cái cái gì?" Khương Diên mở miệng nói ra, "Đây là ta chế tạo truyền tống đài, có thể thông hướng thế giới." Lời này vừa nói ra, ba người lần nữa lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn cũng đều biết tiên long nhân và xá biết thiên long nhân tới từ dị giới nhưng bây giờ nghe được cương diên nói cái này cấp 90 truyền tống đài có thể thông hướng dị giới thiên giới lúc bọn hắn vẫn là toát ra khiếp sợ phản ứng ta nói ngắn gọn cương diên mở miệng nói phục hoạn đảo thí luyện sau khi kết thúc ta thông qua phục hoạn đảo truyền tống bề bề thành công xâm lấn tiến vào tên là thiên giới địa phương đó là từ thiên long nhân chúa tể thống trị thế giới đây chính là vì sao ta biến mất nửa tháng nguyên nhân cũng là vì cái gì ta tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong liền đột phá đến cấp chín mươi nhân vương thanh phong trợn tròn mắt cương diên thức tỉnh thế nhưng cấp ép nghề nghiệp a Nguyên bản Vương Thanh Phong cảm thấy chính mình nhanh như vậy liền đột phá đến cấp 75 đã rất nho bước. Đẳng cấp khẳng định vượt qua Khương Diên mới cấp. Kết quả Khương Diên lại nói cho hắn biết đã cấp 96. Cái này to lớn khoảng cách quả thực như là một cái trọng truy. Đem đầu hắn tròn nện đến tỉnh tỉnh. Khương Diên nói thẳng, trong Thiên Tiêu đảo phá hoại Thiên Long nhân đoạn xá âm lưu đầu sò gây ra là ta. Trong Phục Hoạt đảo suy yếu kết giới, thả la hội trưởng bọn hắn đi vào, sửa chữa mọi người đẳng cấp, đem Thiên Long nhân cùng lao ngoại cho đuổi tận giết tuyệt đầu sò gây ra cũng là ta. Ta thức tỉnh nề nghiệp cũng không phải là phổ thông cấp ép nề nghiệp. Sau đó các ngươi thì sẽ biết. Tề. Vương Thanh Phong khiếp sợ đồng thời, giật mình nói: "Ta liền nói ngươi Tiên Tiên mãn ma lực, làm sao có khả năng thức tỉnh ra hai cái phế vật nghề nghiệp? Hơn nữa ta còn không đánh lại ngươi." Diêu Tuấn Phong cũng là phục. Khó trách lúc trước Khương Diên cùng hắn luận bàn đều có thể vượt cấp chiến thắng hắn, hóa ra Khương Diên thức tỉnh căn bản cũng không phải là cấp phép nghề nghiệp. Trở lại chuyện chính, Khương Diên nói: "Thiên giới dự tính sẽ tại ba năm tả hữu triệt để trở về, cùng địa cầu hòa làm một thể. Dựa theo thiên giới một ngày, địa cầu ba ngày tốc độ thời gian trôi qua để tính, cũng liền tương đương với thiên giới tiếp qua 1 năm, sẽ triệt để trở về địa giới." Đến lúc đó mây trùng Ức Thiên Long Nhân đột nhiên phụ xuống địa cầu, trong đó cấp 90 trở lên cường giả nhiều đến vài trăm, cấp 80 trở lên cường giả vô số kể. Không cần ta nói, các ngươi có lẽ cũng có thể nghĩ ra được thiên giới triệt để trở về sau địa cầu sẽ biến thành cái gì rắn rắp. Cấp 90 trở lên cường giả mấy trăm. Chỉ thấy Vương Thanh Phong ba người đều chấn kinh đến trợn to mắt. Thương Nhiên nói tiếp, hiện tại ta không xác định trong nước các cường giả còn có người nào là bị Thiên Long Nhân đoạt xá, cho nên liên quan tới nơi này tồn tại, liên quan tới ta thành công xâm lấn thiên giới, săn giết Thiên Long Nhân đột phá đến cấp 90 chuyện này Hiện tại chỉ có các ngươi cùng Lao Diêu biết, ta sở dĩ nói cho các ngươi biết là bởi vì ta cùng các ngươi tương đối quen, cũng tin tưởng các ngươi. Bởi vậy tại ta công khai đây hết thảy, dẫn dắt nhân tộc phản công thiên giới phía trước, ta sẽ trước hết để cho đẳng cấp của mình tăng lên tới đủ để chống lại cấp 99 tiên thần tình trạng. Tiếp đó mang các ngươi trước đi qua thăng cấp, ưu tiên giúp các ngươi đột phá đến cấp 90, đây chính là ta gọi các ngươi tới nguyên nhân chủ yếu." Thương Diên vừa nói, vừa quan sát Bương Thanh Phong ba người phản ứng, cơ bản xác định bọn hắn không tồn tại bị đoạt xá nghi nhưng hắn vẫn là thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng thẳng đến nhìn xem bọn hắn không có biến hóa bảng thuộc tính mới có thể yên tâm sự tinh đại khái liền là dạng này các ngươi không có vấn đề ta hiện tại liền mang các ngươi tiến về thiên giới về phần trường học bên kia cùng các ngươi nhà lao diêu sẽ tìm viện cớ giúp các ngươi ứng phó diêu tuấn phong đội và nói nhưng chúng ta nhẫn chữa vật đều bị cha ta tịch thu trang bị vật tư cái gì đều hết rồi các ngươi muốn cái gì đẳng cấp nhẫn chữa vật cùng trang bị vật tư ta chỗ này đều có trương diên trực tiếp lấy ra mấy trăm miếng nhẫn chữa vật đồng thời tuyệt đại đa số đều là tám chín cấp trở lên Vương Thanh Phong ba người thấy thế, lần nữa chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chương 72, ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa là chúng ta không biết. Chương 72, ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa là chúng ta không biết. Thương Diên nói ngắn gọn, đem liên quan tới thiên giới một chút tình báo tin tức, cùng phục sinh chi quan tồn tại nói cho địch ngữ hàng cùng Vương Thanh Phong sau, Thương Diên nhắc nhở xong giễu lực, tiếp đó trực tiếp dẫn dắt bọn hắn chuyển tống đi đến thiên giới. Thật đặc mùi máu tươi. Mới chuyển tống tới, huyết ma chiến tướng nghề nghiệp, đối mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm Diêu Tuấn Phong lập tức nhíu mày. Thương Diên nói lấy Chúng ta những ngày này tại nơi này lặp đi lặp lại ngược sát không ít Thiên Long Nhân cường giả, cho nên mùi máu tươi nồng đậm rất bình thường." Vương Thanh Phong lo lắng nói, "Nơi này mùi máu tươi nồng đậm như vậy, có thể hay không rất dễ dàng liền bị Thiên Long Nhân cường giả phát hiện?" Cương Diên nói lấy, "Yên tâm, nơi này là dưới đất mộ chỗ sâu, cách xa mặt đất chí ít còn có 7, 8 bần mét, cơ bản không khả năng sẽ có người có thể cảm ứng được nơi này tồn tại." Nghe vậy, Vương Thanh Phong ba người lần nữa cảm thấy chấn kinh mắt trợn tròn. Lòng đất chỗ sâu, cách xa mặt đất 7, 8 mét. Diêu Tuấn Phong nhịn không được hiếu kỳ, đây là làm sao làm được? Cương Diên không có trả lời, chỉ là yên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Diêu Tuấn Phong bất khuất huyết ma kỹ năng cho đổi thành không khuất phục nha ma. Diêu Tuấn Phong cảm thụ được Cương Diên ma lực khí tức quá chặt chính mình, nghi ngờ nói: "Ngươi có phải hay không cho ta thi triển kỹ năng gì?" Cương Diên trả lời: "Ngươi nhìn một thoáng bất khuất huyết ma kỹ năng, liền biết khoảng cách này mặt đất bảy, tám vạn mét sâu trụ sở dưới đất là thế nào tạo ra. Nhìn kỹ năng làm gì?" Diêu Tuấn Phong một mặt bực bước, nhưng hắn vẫn là nhìn một chút trong bảng thuộc tính kỹ năng tưởng tình. Làm hắn phát hiện bất khuất huyết ma kỹ năng dĩ nhiên biến thành không khuất phục nha ma lúc, toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Gấp vị Diêu Tuấn Phong dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn nhầm sau, cả kinh nói, "Đây là ngươi làm ư? Ta bất khuất huyết ma kỹ năng thế nào biến thành không khuất phục nham ma?" Thương Diên nói lấy, "Ngươi thi triển kỹ năng thử xem." Diêu Tuấn Phong chấn kinh nghi ngờ thi triển không khuất phục nham ma kỹ năng, tiếp đó lần nữa khiếp sợ đến. Bởi vì huyết ma chiến tướng nghề nghiệp hắn, lại có thể khống chế lên nham thạch nguyên tố. Ngoa tạo. Diêu Tuấn Phong như là bùn rồng vào biển, toàn bộ người chìm vào đến dưới chân nham thạch bên trong vẫy vùng, kinh ngạc nói, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta một cái huyết ma nghề nghiệp, thế nào thu được nham ma nghề nghiệp kỹ năng?" Tương Diên lúc này mới lên tiếng giải thích, "Ta thức tỉnh thợ tu độ nghề nghiệp giao phó cho ta cái thứ nhất kỹ năng là sửa chữa, có thể bĩnh bịu sửa chữa chính mình hoặc là người khác, kỹ năng bên trong cố định vị trí một chữ, từ đó thay đổi kỹ năng đặc tính. Cho nên ta có thể sửa chữa ngươi kỹ năng, để ngươi bất khuất huyết ma biến thành không khuất phục nha ma hoặc là hỏa ma, thiên ma, cự ma các loại." Ngoa đảo, Diêu Tuấn Phong mắt trợn cho nói, "Bĩnh bịu sửa chữa? Ngươi đây là cái gì nghịch thiên kỹ năng a? Nói cách khác ngươi không cho ta đổi lại tới, ta bất khuất huyết ma kỹ năng liền không về được phải không?" Tương Diên bắt đầu Không sai, trừ phi có người cho ngươi thi triển phục hồi loại hình kỹ năng, để ngươi kỹ năng khôi phục nguyên dạng, bằng không ngươi chỉ có sau khi chết trọng sinh, trạng thái đổi mới mới có thể khôi phục lúc đầu kỹ năng. Vương Thanh Phong lại một lần nữa bị Khương Diên cho khiếp sợ đến. "Thật coi ta còn cảm thấy ngươi thật đáng thương rất thảm, thức tỉnh hai cái nghề nghiệp đều là không có chút nào chiến lược cấp ép phế nghề nghiệp." Hiện tại Vương Thanh Phong xem như minh bạch. "Tương Diên thức tỉnh thợ tu đủ nghề nghiệp căn bản cũng không phải là cấp ép. Bởi vì người khác cấp ép trợ tu đủ nghề nghiệp ban cho cái thứ nhất kỹ năng đều là chữa trị mà kỹ năng hiệu quả liền là chữa trị trang bị." Nhưng Khương Diên cũng là sửa chữa hơn nữa kỹ năng hiệu quả còn nghịch thiên đến có khả năng lĩnh kịu sửa chữa người khác kỹ năng. Một bên, Địch Ngư Hàm lão sư cuối cùng suy nghĩ minh bạch, khó trách Khương Diên ban đầu ở phục hoạt đảo dẫn dắt nàng thăng cấp, lục xoát phục hoạt đảo dưới đất lúc, đột nhiên thi triển kỹ năng, liền như vậy như nước trong veo chui vào dưới đất. Lúc ấy nàng vắt hết óc đều nghĩ mãi mà không ra, Khương Diên một cái cấp ép thợ tu bổ nghề nghiệp, một cái cấp ép nông dân nghề nghiệp, ở đâu ra tùy năng có thể đột điểm ngang qua. Còn có lúc trước Khương Diên cùng nàng hợp thể tiệm nhập sâu dưới lòng đất tiến hành khảo sát lúc, nàng cũng nghĩ không thông Khương Diên cái này hợp thể kỹ năng là từ đâu tới. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Thương Diên thợ tu độ nghề nghiệp nắm giữ một cái có thể cho trang bị phụ ma kỹ năng, hắn sở dĩ có thể độn điểm ngang qua, là bởi vì hắn đem phụ ma kỹ năng cho đổi thành thổ ma điệu ma nham ma các loại kỹ năng. Đây là ta lớn nhất át chủ bài, trước lúc này loại trừ thú sủng cùng diêu lực chắc còn, biết ta lá bài tẩy này địch nhân đều đã bị ta đổi phá kỹ năng giết chết, cho nên trong lòng các ngươi biết là được, không muốn bại lộ ta cái này địch tiên kỹ năng. Tại khi nói chuyện, Thương Diên thi triển phá giải kỹ năng, đem truyền tống giữa đại cấp 90 truyền tống ma tinh cùng cấp 90 tăng phúc ma tinh đều cho không tổn hao gì phá hủy đi ra. Sự chữa Khương Diên đem Diêu Tuấn Phong kỹ năng đổi trở lại hắn dùng đến quen thuộc nhất bất khuất huyết ma, tiếp đó đối địch Ngư Hàm lão sư thi triển sửa chữa kỹ năng. "Địch Ngư Hàm lão sư, ta đem ngươi thời gian tiếng vọng kỹ năng đổi thành thời gian hồi tưởng, sau đó nếu như ta chết đi, hoặc là bị địch nhân bắt được, ngươi liền thi triển thời gian hồi tưởng, kỹ năng xoay chuyển cục diện." Địch Ngư Hàm lão sư cùng Vương Thanh Phong đồng dạng, hiện tại cũng là cấp 75, đây là Khương Diên lúc trước mang nàng tại trong phục hoạt đảo nhanh chóng bay cao lên tới. Bẩy bảy cấp 75 nàng, thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng, có thể để cho phương biên tháng 7 năm năm 0 mét trong lĩnh vực tất cả sự bất trạng thái hồi tưởng tới bảy. 5 giây ở giữa tùy ý một cái thời gian tiết điểm. Dựa theo cấp 90 sau đó kỹ năng phạm vi lật 10 lần để tính, Khương Diên hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy liền là địch ngữ hàm lao sư đột phá cấp 90 sau, thời gian hồi tưởng kỹ năng bao trùm phương biên 9000 mét lúc, hồi tưởng thời gian tốt nhất cũng có thể tăng gấp đôi, dù cho chỉ tăng gấp đôi cũng tốt. Bằng không hồi tưởng thời gian quá ngắn, thời khắc mấu chốt cực kỳ khó nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển cục diện. "Tốt, thời gian quý giá, ta hiện tại ra ngoài một chuyến, trước bắt một nhóm 7 8 trụ cấp thiên long nhân tới để các ngươi tăng cấp." Tại khi nói chuyện, Khương Diên trực tiếp thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành ma đế bộ dáng. Một màn này, lần nữa chấn kinh đến Vương Thanh Phong ba người trợn mắt hốt hoẩn. "Không phải huynh đệ, ngươi đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa là chúng ta không biết, có thể hay không một lần lấy ra tới, đừng làm đến chúng ta cùng đồ đần như." Hung hăng chấn kinh mắt trợn tròn. "Diêu Khả Hân, ngươi cùng bọn hắn nói một thoáng thiên giới tình báo tin tức, ta đi một chút liền bệ." Nói xong, Ngụy Trang thành Ma Đế Khương Diên phân phó Nam Trầm chuyển tống rời khỏi trụ sở dưới đất, tiếp đó Khương Diên đem Nam Trầm thu vào, hướng thẳng đến Ma Đế không đá bại đi. Trụ sở dưới đất Diêu Khả hân nhìn xem thân ca cùng Vương Thanh Phong, Địch Ngữ Hàm lão sư ba người lặp đi lặp lại chấn kinh mắt trợn tròn phản ứng, buồn cười nói: "Hai ngày trước Khương Diên muốn mang ta tới thăng cấp lúc, ta lần đầu tiên biết hắn những bí mật này thủ đoạn lúc, phản ứng của ta cũng cùng các ngươi giống như lúc." Chương 73, đây chính là Tam Đế cấp bậc gia tộc nội tình ư? Chương 73, đây chính là Tam Đế cấp bậc gia tộc nội tình ư? Vậy mới cái nào đến cái nào a? Trên mình Khương Diên còn có càng nhiều địa phương là các ngươi phát hiện kế tục thêm cảm thấy chấn kinh mắt trợn tròn. Bất quá chưa qua đồng ý, Diêu Khả Ân là sẽ không bán đứng Khương Diên. Ngược lại sau đó các ngươi liền biết Khương Diên có nhiều yêu nghiệt. Diêu Khả Hân đem mềm nhũ từ trong nhẫn chứa vật thả đi ra làm sofa ngồi, kêu gọi mọi người ngồi tại mềm nhũ lông thú trên mình. Ta trước cùng các ngươi nói một thoáng thiên giới tin tức, tuy là ta cũng chỉ là tới thiên giới 2 3 ngày, nhưng mà thiên giới tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu khác biệt. Tại nơi này đi qua một ngày, tương đương với địa cầu đi qua 3 ngày. Thiên giới hiện tại loại trừ gần bị đuổi tận giết tuyệt ma tộc người, cũng chỉ có Thiên Long Nhân cái chủng tộc này. Phía trước Khương Diên nói đơn giản qua Thiên Long Nhân cường giả số lượng, ta tại nơi này liền không quá nhiều tự thuận. Nhưng có một điểm là buồn nhất Bên trong thiên Long Nhân Cường giả những cái này cơ bản đều là sống hơn ngàn năm lão quái vật, nhất là cấp 99, được khen là thiên Thần gia Hỏa, còn có hắn thủ hạ một hoàng tam đế, thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng. Đây đều là một nhóm lão giả, tất cả đều là cấp 90 trở lên cường đại cổ đại. Nghe nói bọn hắn tuyệt đại đa số đều sống hơn ngàn năm, một khi nhục thể của bọn hắn chết giả, bọn hắn liền sẽ đoạt xá thân thể mới tiến hành trọng sinh. Đồng thời có không ít cường giả làm bảo đảm huyết mạch thuần túy, bọn hắn đều sẽ lựa chọn đoạt xá thức tỉnh nghề nghiệp tương đối lợi hại hầu thế. Mà vì bảo đảm hậu thế có thể thức tỉnh gia cường đại lợi hại nghề nghiệp, bọn hắn đều sẽ tới rất nhiều lão bà, sinh rất nhiều hải tử. Bởi Vậy bậy cấp 90 trở lên thiên long nhân cường giả nơi nơi đều là nào đó gia tộc lão tổ, dù cho là 7, 8 chục cấp thiên long nhân, gia tộc của bọn hắn nhân khẩu cũng đều rất nhiều. Nghe đến đó, Địch Ngữ Hàm lão sư chân mày cau lại đồng thời, không khỏi hiếu kỳ, theo ngươi nói như vậy, thiên long nhân cường giả đoạt xá trọng sinh hẳn không phải là bí mật gì, chẳng lẽ bọn hắn liền không có người phản kháng Diêu Khả hấn lắc đầu có khả năng thức tỉnh ra cường đại lợi hại nghề nghiệp người cuối cùng chỉ là chiếm số rất ít một bộ phận, tuyệt đại đa số người thức tỉnh nghề nghiệp đều tương đối bình thường. lại thêm không có cường giả che chở, gia tộc huy hoàng bình quang liền vô pháp tiếp tục kéo dài, cho nên thiên long nhân cường giả đoạt á hậu thế hoặc là đoạt xá người khác thực hiện trọng sinh không những sẽ không gặp phải phản kháng, ngược lại còn trở thành tuyệt đại đa số thiên long nhân thèm muốn hướng tới tồn tại. bởi vì tuyệt đại đa số người thức tỉnh nghề nghiệp đều cực kỳ phổ thông, tuyệt đại đa số người đẳng cấp đều rất thấp. Cho nên những người này duy nhất có khả năng lịch thiên cải mệnh cơ hội liền là tìm kiếm nghị cách đột phá cấp 70, tiếp đó đoạt xá thức tỉnh gia cường đại nghề nghiệp kẻ yếu, từ đó thu được nghề nghiệp của bọn hắn. Nghe Diêu Khả Hân vừa nói như thế, ba người bọn họ lập tức liền hiểu. Vương Thanh Phong Tao mày nói, mấy ngày này Long Nhân đều là một nhóm người liên A. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ này, đến lúc đó bọn hắn trở về xâm lấn địa cầu, những cái kia thức tỉnh gia cấp S nghề nghiệp đám gia hỏa chẳng phải là đều muốn bị bọn hắn cướp đoạt xá. Diêu Khả Hân nói. Cho nên Tiên Long Nhân cường giả chủ tính tiên kiêu đảo phủ xuống địa cầu Ma quật, tại tiên kiêu đảo tế đàn trong di tích bố trí đoạt xá âm u, đoạt xá ngụy hiệu trưởng bọn hắn, còn có Lý Vũ Phong, Tôn Trường Bân bọn hắn. Ta cũng là nghe Khương Diên nói, mới biết được cùng chúng ta cùng giới Lý Vũ Phong cùng Tôn Trường Bân bị tiên long nhân cho đoạt xá. Tiếp đó Khương Diên đem bọn hắn giết đi, thi thể mang về bụng trộm trôn ở Nam Dung Ma quật Tân Thủ thôn ngoại ô rừng rậm. Nếu như không phải Khương Diên phát hiện tiên kiêu đảo đoạt xá âm u, đem bên trong hơn 70 cấp thủ hộ thú cùng vong linh quân đoàn đều tiêu diệt, dù chúng ta đẳng cấp thực lực, một khi tiến vào tế đàn di tích hoặc là bị bắt khẳng định cũng sẽ bị bọn hắn cho là xá. Nghe đến đó, Vương Thanh Phong không khỏi nắm chặt quần phải, năm ngón khớp nối chuyển ra ba ba tiếng vang. Đám súc sinh này, hắn cắn răng giận phun. Diêu Khả hừ nói, cho nên Khương Diên mang ta tới thiên giới trong khoảng thời gian này, theo lấy ta đối thiên long nhân hiểu đến càng nhiều, ta đối Khương Diên một chút cực đoan cách làm liền càng tới càng tán động. Ngay từ đầu ta sẽ cảm thấy Khương Diên cực kỳ đáng sợ, cực kỳ tàn nhẫn, nhưng bây giờ cho dù nhìn hắn độ thành, nội tâm của ta cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Bởi vì ta biết mấy ngày này Long nhân liền giống với năm đó xâm lấn nước ta tiểu nhật tử, bọn hắn đều là một nhóm vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người điên. Chúng tộc của bọn hắn văn hóa liền là mạnh được yếu thua, cho nên bọn hắn làm thăng cấp mạnh lên, đem cái khác săn giết sau có thể thu được kinh nghiệm nhân tộc đều cho đuổi tận giết tuyệt. Đợi một thời gian, thiên giới triệt để trở về địa cầu, bọn hắn làm thăng cấp mạnh lên, cũng sẽ đem người địa cầu cho đuổi tận giết tuyệt. Nhất là cấp 90 trở lên tiên long nhân cương giả, bọn hắn làm đột phá cực hạn, làm đột phá cấp 100, chắc chắn sẽ không thả trên địa cầu 8 90 cấp cường giả. Diêu Khả hân nói những cái này liền là muốn sớm cho bọn hắn phòng hở, bởi vì Khương Diên vì để cho bọn hắn nhanh chóng thăng cấp, tiếp xuống khẳng định sẽ mang một cái gia tộc Thiên Long nhân tới. Trong đó loại trừ không ít bảy tám chục cấp Thiên Long nhân cường giả, khẳng định còn có không ít đối bọn hắn không tạo thành uy hiếp trung đê cấp Thiên Long nhân. Nếu như nàng không có nói phía trước phòng hở, đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng ngay lúc đó nàng đồng dạng, cảm thấy Khương Diên quá tàn nhẫn quá huyết tình, liền không có uy hiếp người già trẻ em đều không buông tha. Ngay tại Diêu Khả hân cho bọn hắn giảng thuật liên quan tới thiên giới, liên quan tới Thiên Long nhân các tình báo này tin tức thời gian. Thương Diên thông qua ngụy trang thành phổ thông tiểu điểu dâng dại chim lấy được cộng lượng tầm nhìn, xác định ma đế hang ổ không có nguy hiểm sau, vậy mới đường hoàng bay đi. Đế chủ trở về, cảm ứng được Hương Diên thể nội phát ra cùng ma đế giống nhau như lúc ma lực khí tức, không đảo trong thành ma đế tộc nhân lập tức an tâm, bởi vì gần nhất cực kỳ không yên ổn. Ma tộc Dương Nhiệt liên tục xâm lấn trả thù mấy cái thành trì, cho nên ma đế không tại dưới tình huống, bọn hắn đều gánh tâm ma tộc Dương Nhiệt có thể hay không đột nhiên giết tới. Thương Diên rơi xuống ma đế chủ phủ, âm thanh âm trầm nói lấy, U Thành bị ma tộc Dương Nhiệt đổ sát hầu như không còn, một người sống đều không. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, để trong thành cấp 70 trở lên tộc nhân hỏa tốc tới trước mở hội nghị. Được. Thương Diên cũng không biết, không biết do cùng Ma Đế là thân phận gì trung niên nam nhân cấp bách thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ tộc nhân tới mở hội nghị. Thế là to như vậy không đạo, trên trăm đạo thân ảnh lần lượt hướng về Ma Đế chủ phụ bay tới. Thương Diên cảm ứng đến trên trăm đạo trục cấp ma lực khí tức hướng về nơi này bay tới, trong lòng có chút ngột. Ma Đế nhà ngưu bức như vậy sao? Cấp 70 trở lên giá hỏa rõ ràng nhiều như vậy. Thương Diên nhìn xem không có 200, cũng gần như nhóm này 780 cấp thiên long nhân lần lượt bay tới đáp xuống chủ phủ nội viện, trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là có thể chấn được chẳng tử. Vũ thành bị đổ, toàn thành không người còn sống. Khương Diên ngữ khí nghiêm túc nói, "Ta triệu tập các ngươi tới, vì chính là dự phòng ma tộc dư nguyệt để mắt tới nơi này." Lập tức lên, cấp 70 đến cấp 75 tộc nhân tiến về không đảo ngoại vi ngày đêm thay phiên canh gác, cấm chỉ bất luận kẻ nào bao gồm đi ra tộc nhân đi bảo, bởi vì lần này ma tộc dư nguyệt có thể biến thành người khác bộ dáng ẩn nốt đi bảo, hiện tại cấp 70 đến cấp 75 tộc nhân lập tức tới ngay canh gác, mệt mỏi liền thay người, thẳng đến tiên thần đại nhân trở về. Đem những cái này nên chết ma tộc dương nghiệp cho bắt tới giết chết mới thôi. Tại Khương Diên cưỡng chế an bài xuống, lập tức liền có 3 phần tư tộc nhân bay khỏi ma đế chủ phủ. Còn lại cấp 75 trở lên giá hỏa lại còn có 5-60 cái. Đây chính là tam đế cấp bậc gia tộc nội tình ư. Khương Diên xoay người sang chỗ khác, những người còn lại theo ta vào phủ, ta có an bài khác. Trưng 74, thiên đế tới. Trưng 74, thiên đế tới. Ma đế phủ đệ. 57 người theo ngụy trang thành ma đế thân phận sau lưng Khương Diên tiến vào trong phủ. Cái này 57 người tất cả đều là cấp 75 trở lên tồn tại, cấp 76 đến cấp 79 nhân số vừa lúc là 20, cấp 80 đến cấp 89 tổng cộng có 34 người, còn lại 3 người đều là cấp 90 tồn tại, theo thứ tự là hai cái cấp 90, một cái cấp 91. Cấp 91 nữ nhân này vẫn là Ma Đế La Bà, cũng là thất thập nhị tướng một trong. Người hơi nhiều, nhưng có giá trị mạo hiểm. Đem bọn hắn toàn bộ dẫn đi lời nói, phòng trứng đều có thể đem vương Thanh Phong 3 người cho chồng đến cấp 90. Ngay tại Khương Diên chuẩn bị thi triển trang bị cách mạng kỹ năng tức vũ khí phong cấm cái này 57 trên thân thể trang bị ma tích lúc một cú tận lực thả ra ma lực uy áp hướng về ma đế không đảo đánh tới. Ngay sau đó, có người nhận được ma đạo truyền tin gửi tới tin tức, cấp bách báo cáo, "Đế chủ là thiên đế, hắn bay tới." Hiện tại coi như là thiên thần tới cũng không cho phép đi vào. Thương Diên nói lấy, cấp bách thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, đem hiện trường 57 trên thân thể trang bị ma tinh đều cho tức vũ khí phong cấm. Một giây sau, Thương Diên thi triển thủ một giai binh kỹ năng, trực tiếp khống chế cấp 90 kiến trúc ma đế chủ phủ, nhanh chóng phong tỏa lên cửa ra vào cùng cửa sổ, không cho cái này 57 người chạy đi cơ hội. Cái này đây là có chuyện gì? Cảm thụ được ma đế chủ phủ đột nhiên động lên, vách tường ngay tại nhanh chóng thu hẹp, đem cổng cùng cửa sổ đều bị phá hỏng sau. Mọi người nôn nhịp cảnh giác nghi hoặc. Cũng liền tại lúc này, cương diên tử trong nhẫn chữ vật thả ra nam trầm. Nam trầm, thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng mái nhà dơm dạ chim đổi vị, tiếp đó bắt được tòa phủ đệ này chuyển tống về trụ sở dưới đất. Tại cương diên tinh thần truyền âm phía dưới, nam trầm lập tức thi triển trên mình cùng bên ngoài dơm dạ chim thể nội cùng tổ âm dương đội chỗ ma tinh kỹ năng, ngáy mắt tử ma đế trong phủ biến mất. Tiếp đó nó biến mất vị trí xuất hiện một cái ngụy trang thành ô nha dáng dấp râm dạ chim. Đây là Khương Diên tại tiến vào Ma Đế không đảo phía trước phái tới dò đường râm dạ chim bởi vậy tại tới trên đường, Khương Diên liền đã kế hoạch tốt đây hết thảy. Loại trừ Thiên Đế đột nhiên tới là cái biến cố, cái khác hết thảy đều dựa theo Khương Diên kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Phía dưới 57 người nhìn xem đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất ma long lúc, lập tức phản ứng lại. Hắn không phải đế chủ. Trước hết nhất phản ứng lại còn phải là Ma Đế cái này cấp 91 lão bà. Nàng vừa mới nghe ma đế lúc nói chuyện liền cảm thấy hôm nay Ma đế giọng nói chuyện cùng phái tự dùng câu có điểm lạ. Cho tới bây giờ phát hiện đế phủ đột nhiên động lên, phong tỏa cửa ra vào cùng cửa sổ, cùng đột nhiên xuất hiện lại hư không tiêu thất ma long lúc, nàng cuối cùng xác định trước mắt trượng phu ma đế là giả. Hắn là ma tộc dư nghiệt. Theo bản năng, nàng liền muốn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí, liên thủ mọi người đem cái này to gan lớn mật, liền ma đế cũng dám dạ mạo ma tộc dư nghiệt cho giết chết. Kết quả nhẫn chứa vật vô pháp mở ra. Cũng liền tại lúc này, xuất hiện tại phủ đệ đỉnh nam châm lập tức biến lớn mấy lần, thân dài vượt qua 200m tiếp đó ôm lấy co lại thành một đoàn đã từ mặt đất cách ra ngoài phủ đệ cấp bách thi triển truyền tống kỹ năng cũng liền tại lúc này một cố cường đại đến để nam Trâm cảm thấy hoảng sợ ma lực uy áp từ trên trời giã xuống nam Trâm đột nhiên cảm giác thân thể bị một cố cường đại ma lực cho bao trùm toàn bộ rồng đột nhiên cứng ở tại chỗ loại cảm giác này nó phía trước trải qua một lần ban đầu ở vùng hoạt đảo tầng cao nhất Khương Diên suy yếu kết giới thả la hội trưởng đi vào lúc la hội trưởng liền là mạnh như vậy đi không chế ở nó làm cho trong cơ thể nó ma lực chịu đến áp chế khó mà thôi động ma lực thi triển truyền thống kỹ năng tiếp đó còn bị la hội trưởng cưỡng ép cho thu vào trong nhẫn trữ vật hiện tại đột nhiên chạy tới thiên đế cũng dùng tương tự thủ đoạn đồng thời còn cách mấy ngàn thước xa liền áp chế nó cắt ngang nó truyền tống kỹ năng không tốt thương Diên cũng phát giác được nam châm trên mình dị thường cấp bách điều khiển phủ đệ đỉnh để chống một cái cửa chắn tiếp đó bay ra ngoài quả nhiên không ngoài sở liệu của ta trang ngập cảm giác áp bách ma lực từ trên trời giáng xuống chỉ thấy một đạo người mặc áo trắng phía trên theo lên nhiều đạo kim văn trung niên nam nhân coi thường ngắn cạn trực tiếp thẳng hướng nam trầm xếp đánh Kương Diên cấp bách thi triển kỹ năng xuất hiện tại Nam châm cổ bên cạnh, trong tay xuất hiện cấp 95 ma vương kiếm cấp bách ngăn lại Thiên Đế bổ về phía Nam châm cổ một kiếm này. Dương, thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, lực lượng kinh khủng chấn đến đếnương Diên cầm kiếm tay phải miệng hổ đau nhức. Giá hỏa này thật mạnh mẽ. Hắn cấp 97, ta chỉ so với hắn thấp cấp 1, nhưng hắn lực lượng này cùng ma lực khí tức thế nào cảm giác lại so ta còn cường đại hơn mấy cấp. Sửa chữa, phá giải kỹ năng đổi thành tan dã. Vương Diên giúp Nam châm ngăn lại một kích chí mạng này lúc, cấp Bạch thi triển tán dã kỹ năng dan dã mất như là từng một ma lực áo quát chói buộc chặt nam châm cổ này cường đại ma lực. Cùng lúc đó, Thương Diên thông qua trang bị cách mạng kỹ năng, thuận tiện tức vũ khí Phong Cấm Thiên Đế trên mình tất cả trang bị ma tinh. Ân cảm nhận được trong tay cấp 97 Đế Vương kiếm bị phong cấm ma tinh sau, Thiên Đế lập tức phản ứng lại. Thì ra là thế, ngươi chính là thông qua loại kỹ năng này thủ đoạn phong cấm trên người bọn hắn trang bị ma tinh, tiếp đó thần không biết quỷ không hay giết chết bọn hắn. Thương Diên cấp bách lấy mình, huy kiếm lần nữa đỡ được Thiên Đế bổ về phía nam châm cổ một kiếm. Dùng thiên đế cấp 97 thuộc tính cùng thanh này cấp 97 đế vương kiếm, Nam Trâm mặc dù có cấp 90 khải rắp phòng trang, cũng đánh không được thiên đế thương tổn. Nam Trâm, ngươi trước truyền tống trở về, không cần phải để ý đến ta. Thương Diên cấp bách tinh thần truyền âm. trói buộc chặt thân thể ma lực bị Khương Diên tan ra sau, Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo ma đế trong phủ đệ giam giữ lấy 57 người truyền tống về dưới đất phục sinh căn cứ. Hả? Thiên đế không nghĩ tới đầu ma thú này lại còn có thể thi triển kỹ năng thoát đi. Tương Diên lập tức thi triển nham ma kỹ năng, trực tiếp thi triển sét đánh ma tinh kỹ năng kéo ra cùng giữa thiên địa khoảng cách, tiếp đó hướng xuống đất chui xuống dưới. Đột địa. Thiên đế nhìn xem đột nhiên lóe lên rồi khỏi, tiếp đó chui xuống dưới đất Tương Diên, tiếp đó đối mặt đất trực tiếp vung xuống khủng bố một kiếm. Khai thiên tất địa. Nhe mắt, cả tòa không đảo bị Thiên đế một kiếm này cho một phân thành hai. Cái này còn không xong, chỉ thấy Thiên đế như là chơi cắt trái cây trò chơi như, đối mặt đất tổng cộng liên tục vung ra chi kiếm, trực tiếp đem ma đế tòa này không đạo cho chém thành mấy trục khối. Tiếng đều thẳng thiết, tiếng hét chói tai tại không đạo bên trong bên thái không rực thiên đế cái này bị thiên diệt địa cửu kiếm đem không đảo cho phân chia đồng thời còn đem không ít kiến trúc cùng thiên long nhân cho phân chia tìm tới ngươi nhìn xem bị chính mình chém thương trên lưng máu me đầm địa chính giữa hướng về phía dưới điên cuồng bay đi khương diên ma đế nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới nam trầm chuẩn bị thi triển âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng trở lại đó ta khương diên thông qua ma đạo máy truyền tin liên hệ nam trầm tiếp tục hướng về dưới đất bay đi thừa thắng sông lên thiên đế vượt qua phá thành mảnh nhỏ không đảo nhanh chóng hướng về khương diên giết xuống tới hắn cũng không biết tại phía sau hắn Một cái khát ngụy trang thành ô nha dáng dấp dơm rạ chim ngay tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới, gần cùng một cái khát dơm rạ chim tụ hợp. Nam Trâm, ngay tại lúc này. Chương 75, chúc phúc kỹ năng đổi thành phát tướng chương 75, chúc phúc kỹ năng đổi thành phát tướng Khương Diên hướng xuống đất nhanh chóng bay đi, Thiên Đế tại sau lưng theo đuổi không bỏ, lập tức lấy liền phải đuổi tới hắn. Người trốn không thoát. Thiên Đế tự tin nói lấy, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền đuổi kịp Khương Diên, trong tay cấp 97 đế vương kiếm đối cổ Khương Diên chém xuống dưới. Nam Châm, ngay tại lúc này. Khương Diên nhắc nhở Nam Châm đồng thời lập tức thi triển âm dương đổi trô ma tình kỹ năng, ném mắt bóng dáng cương diên hư không tiêu thất, thay vào đó là một con quạ xuất hiện tại vị trí của hắn. Tiếp đó bị tiên đế một kiếm chém thành hai khúc, không có máu tươi tràn ra, bởi vì cái này ô nhã thân thể dĩ nhiên là rơm dạ bệnh mà thành, bên trong nhét vào một sợi dây chuyển, nhưng mà sợi dây chuyển này cũng bị tiên đế cho một kiếm bổ ra. Thiên đế cấp bách thắng gấp, tại cách xa mặt đất không đủ 10 mét vị trí ngẩng đầu nhìn về phía phá thành mảnh nhỏ ma đế không đảo. Lần sau gặp lại, trốn không phát liền là ngươi. Cương diên tinh thần truyền âm đột nhiên tại thiên đế trong đầu vang lên tiếp theo một cái chớp mắt, ma đế không trên nào, biến mất nam châm thông qua âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng lần nữa trở về, tiếp đó mang theo Khương Diên tại thiên đế ngay dưới mắt thành công thoát đi. Cảm thụ được Khương Diên cùng nam châm ma lực khí tức biến mất không còn tâm tích, thiên đế sắc mặt biến đến hơi khó coi. Hắn là cố tình dẫn ta xuống. Hắn chân chính muốn chạy trốn lộ tuyến không phải dưới đất, mà là đầu kia không có thời gian hồi kỹ năng, có thể trở về tiếp tục dẫn hắn truyền tống thoát đi ma thú. Thiên đế hạ xuống mặt đất, nhìn xem bị đánh thành hai nửa, tiếp đó chậm chậm biến mất rơm dạ chim khí đến một tức đem bị hắn chém đứt âm dương đổi chỗ ma tinh giây truyền cho đạp đến hám sâu dưới đất. Khương Diên chính xác là cố tình dẫn hắn xuống, cho nên tại Khương Diên thi triển nha ma kỹ năng trốn vào không đảo dưới đất lúc, Khương Diên trước tiên liền thi triển rơm dạ chim kỹ năng, sau đó đem một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền nhét vào, cũng thi triển ngụy trang kỹ năng, đem rơm dạ chim cho biến thành ô nha bộ dáng. Tiếp đó lợi dụng thiên đế lực chú ý đều tại trên người hắn điểm ấy, nghịch kháng thiên đế khai thiên tích địa kỹ năng bên trong một kiếm, để cho thiên đế thừa thắng xông lên, rời xa ma đế không đảo. Cấp 90 Khương Diên, tinh thần phạm vi bao trùm là phương biên 9600m, bởi vậy đường thẳng khoảng cách xa nhất có thể tinh thần chi phối 19200m rơm dạ chim. Hắn không có lựa chọn cùng Thiên Đế chiến đấu, cũng không phải bởi vì hắn sợ Thiên Đế, mà là hắn không bỏ được thả chạy Ma Đế trong phụ giam giữ 57 người. Cho nên hắn nhất định cần nắm chắc thời gian đem Thiên Đế dẫn đi, tiếp đó lại thông qua rơm dạ chim cùng âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, đem Thiên Đế dắt xa, lại cùng Nam Châm đồng thời thông qua hai cái rơm dạ chim cùng hai tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển trở về Ma Đế không đảo. Bởi vậy khoảng cách cách hơn 18000m, Thiên Đế coi như phản ứng lại, cũng đã vô pháp giết trở lại tới ngăn cản bọn hắn rời khỏi. Chu sở dưới đất, thương diện sau khi trở về đã loạn thành một đoạn. Cấp 90 Ma Đế phủ đệ Tại hai cái cấp 90 cùng một cái cấp 91 Thiên Long Nhân cường giả công kích đến, phong tỏa cửa ra vào cùng cửa sổ vách tường vẫn là bị bọn hắn cho đánh tan. 57 tên đẳng cấp chí ít cấp 76, cao nhất cấp 91 cường giả đối đuôi nhau mà ra nháy mắt, trực tiếp đem vương thanh phong bọn hắn dọa chao ngốc. Bọn hắn cũng hoài nghi Khương Diên có phải hay không bị Thiên Long Nhân bắt xá. cho nên bán rẻ bọn hắn. Đưa tới nhiều ngày như vậy Long Nhân tới giết đi bọn hắn. Diêu Khả Hân nhìn xem cái này một nhóm cường giả cũng đều đốc. Nàng cho là Khương Diên bắt trở về cái này một phủ đệ Thiên Long Nhân bên trong nhiều nhất cũng chỉ có 10 mấy 78 chục cấp gia hỏa. Kết quả lần này trên 80 cấp gia hỏa còn chưa hết mười mấy, hơn nữa còn có 2 cái cấp 90, 1 cái cấp 91. Cái này hù dọa đến Diêu Khả Hân cấp Bách thi triển Thiên sứ thủ hộ kỹ năng, đem chính mình cùng các đồng đội đều cho tròng lên tầng chín hộ thuẫn. Diêu Tuấn Phong đều sợ tè ra quần, thân thể ngăn không được run dày lên, Thương Nhiên đây là muốn hại chết chúng ta à. Mềm Nún cũng hù dọa đến sù lông, lạnh run thi triển lấy dược hóa kỹ năng, nhược hóa những cái này nối đuôi nhau mà giả thiên long nhân cỡ giả. Vương Thanh Phong nắm lấy cấp 75 đại đao tay phải đều ngăn không được run rẩy lên. Hắn chưa từng có đánh qua giàu có như vậy trượng, liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng ra giàu có như vậy trượng. Năm mươi mấy người địch nhân, cấp thấp nhất địch nhân đều là cấp 76, mà hắn cùng địch ngữ Hàm lão sư mới cấp 75. Cái này mẹ nó cầm đầu giết địch. Cùng lúc đó, nối đuôi nhau mà ra ma đế tộc nhân đầu tiên là nhìn quanh một vòng xung quanh, tiếp đó ánh mắt đột nhịp rơi vào Diêu Khả hân trên người bọn hắn. Ma nhãn quét qua, ánh mắt của bọn hắn đột nhịp toát ra khiếp sợ phản ứng. Hoa Hạ tộc, bọn hắn là tới từ địa giới nhân tộc, thì ra là thế có trách phục sinh chi quan biến mất, nguyên lai là địa giới nhân tộc trộm phục sinh chi quan tiếp đó lợi dụng phục hoạt đảo trở về xâm lấn thiên giới. Cho nên mấy ngày qua điên cuồng đồ sắt tộc ta cường giả cũng không phải là ma tộc dư nghiệt, mà là giả mạo ma tộc dư nghiệt hoa hạ tộc nhân. Cùng tiến lên, trước hết giết cái này cấp 90 nữ tử. Đoàn chiến mở ra, trước hết giết phụ trợ. Diêu Khả Hân trước tiên thi triển thiên sứ thủ hộ kỹ năng bán rẻ nghề nghiệp của nàng loại khác. Lập tức, nhóm này nhẫn chữ vật chịu đến phong cấm, vô pháp lấy ra vũ khí tiên long nhân cường giả nhộn nhịp thi triển kỹ năng, tay công tốc sắc thẳng hướng Diêu Khả Hân bọn hắn đúng lúc này Nam Trâm dẫn dắt Khương Diên truyền tống trở về thủ một giai binh lĩnh vực kỹ năng hiệu quả còn không kết thúc Khương Diên trở về nháy mắt lập tức khống chế cấp 90 ma đế phủ đệ mở rộng cửa chính tiếp đó đem một số người cho giam ở bên trong Nam Trâm ngăn lại ba cái cấp 90 trở lên ra hỏa Khương Diên phân phó lấy Nam Trâm lập tức hung hán không sợ chết bỏ tới ngược lại cái này ba cái cấp 90 ra hỏa đều không có vũ khí mà nó ra dày thịt béo trên mình còn ăn mặc một bộ trang bị đến miệng cấp 90 khải giáp chọn bệ không cần lo lắng sẽ bị bọn hắn trọng thương Diêu Khả Hân cùng ta hợp thể Hương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhỏ lấy lập tức bay đến bên cạnh Diêu Khả Hân, khóa chặt Diêu Khả Hân tiến hành hợp thể. Diêu Khả Hân bội vàng đem trong tay cấp 90 Thiên Vương kiếm thu bảo. Trong khoảnh khắc, Cương Diên cùng nàng hợp hai làm một. Cương giả ma lực khí tức tại Cương Hân thể nội bắn ra, bọn hắn hợp thể chốt buộc phát ra khủng bố ma lực hù đến nhóm này Thiên Long Nhân, đồng thời cũng choáng váng Vương Thanh Phong cùng Diêu Tuấn Phong. Mà địch ngữ hàn lão sư ban đầu ở Phục hoạt Đảo liền đã biết Cương Diên kỹ năng này, cùng Cương Diên hợp thể qua, bởi vậy phản ứng của nàng vẫn tính bình thường. Chỉ bất quá Cương Diên cùng Diêu Khả Hân hợp thể chốt buộc phát ra cường đại ma lực vẫn là để nàng cảm nhận được thật sâu chấn động cấp 96 cùng cấp 90 hợp thể cái này đến mạnh đến mức nào a? Chúc phúc. Khương Hân Thi triển chúc phúc kỹ năng, để tất cả quân bạn tăng lên 90 toàn thuộc tính tăng phúc. Một giây sau, Khương Hân Thi triển sửa chữa kỹ năng, đem kỹ năng tiến vào thời gian hồi chúc phúc kỹ năng cho đổi thành có thể để người ta trở nên béo phát tướng kỹ năng chương 76, thăng cấp như uống nước. Chương 76, thăng cấp như uống nước. Diều khả hơn cấp 90, thi triển phát tướng kỹ năng có thể đồng thời để 90 cái mục tiêu thể phát tướng biến thành bản tử. Thế là hợp thể dưới trạng thái Khương Hân trực tiếp khóa chặt ma đế nhà 57 người, thi triển phát tướng kỹ năng Dẫn đến nục thể của bọn hắn đột nhiên biến đến cùng bóng như, vóc dáng tỷ lệ nháy mắt phát tướng tăng mập 90, tương đương với 110 cân người gầy, thoáng cái phát tướng biến thành 200 cân bản tử. Thế là tráng lệ một màn xuất hiện, chỉ thấy trước mắt cái này 57 người nháy mắt biến thành trung niên phát tướng đại bản tử, mỗi người bụng đều nâng lên rõ ràng thịt mỡ thịt thừa. Một màn này đem Vương Thanh Phong ba người đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là cái quỷ gì kỹ năng? Thế nào đột nhiên mấy ngày này Long Nhân đều mập một vòng lớn? Tinh thần chi hải bên trong, Diêu Khả Ân đều bị một màn này cho kinh ngạc đến. Tiếp đó nàng lập tức đoán được Khương Diên khẳng định là thi triển xong chúc phúc kỹ năng sau, trực tiếp đem chúc phúc kỹ năng cho đội thành phát tướng cho nên mấy ngày này Long Nhân đột nhiên biến đến phát tướng trở nên mèo, liền là bởi vì thi triển phát tướng kỹ năng đưa đến, chỉ có thể nói Khương Diên quá xanh chơi. Khương Diên cái này đổi một chữ, liền có thể thay đổi kỹ năng hiệu quả sửa chữa kỹ năng cũng quá lì tiên. Giết. Cương Hân cầm trong tay cấp 95 ma vương kiếm, giống như quỷ bị qua lại 57 người bên trong. Cấp 91 ma đế lao bà, bị Cương Hân một kiếm chém giết. Ngay sau đó, cái kia hai cái cấp chín giang hỏa cũng bị hợp thể trạng thái tăng thêm chúc phúc kỹ năng thu được 90 toàn thuộc tính ra chỉ khương hân cho nháy mắt chém đầu đánh giết đánh giết cấp 91 thiên long nhân kinh nghiệm 9.100 đánh giết cấp 91 thiên long nhân kinh nghiệm 9.100 đánh giết cấp 90 thiên long nhân kinh nghiệm 9.000 đánh giết cấp 90 thiên long nhân kinh nghiệm 9.000, 90 nhân, kinh nghiệm 9000 nhìn xem hợp thể dưới trạng thái khương hân giết người như là cắt cỏ thoải mái dĩ nhiên nháy mắt chém giết một cái cấp 91 cùng hai cái cấp 90 thiên long nhân cường giả vương thanh phong ba người đều bị khiếp sợ đến khó trách khương diên dám mang nhiều người như vậy trở về liền khương diên thủ đoạn này năng lực đừng nói năm người coi như là năm người cảm giác hắn đều có thể tùy tiện do sát. Nam Châm, độc long tổ tức. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy Nam Châm, tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem miễn dịch thương tổn đổi thành miễn dịch đầu độc khóa chặt vương thanh phong ba người, cho bọn hắn thi triển miễn dịch đầu độc kỹ năng. Sửa chữa sau miễn dịch đầu độc kỹ năng cùng miễn dịch sâu bệnh kỹ năng hiệu quả không sai biệt lắm, đều là thi triển một lần kỹ năng, có thể miễn dịch một đoạn thời gian rất dài. Thương Diên cấp 96, cho nên hiện tại có thể thi triển một lần kỹ năng, nhiều nhất có thể miễn dịch 96 ngày đầu độc hiệu quả. Ta cho các ngươi thi triển miễn dịch đầu độc kỹ năng, nam châm khí độc kỹ năng sẽ không độc đến các ngươi. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy, Vương Thanh Phong, Địch lão sư, các ngươi chọn trước cấp 70 6 ra hỏa bổ đạo đánh giết, bọn hắn chúng độc sau gánh không được mấy giây liền sẽ hấp hối. Diêu Tuấn Phong, mềm nún, các ngươi chọn cấp 80 trở xuống đánh giết, trước hết giết đê cấp lại giết cao cấp, dạng này mới sẽ không lãng phí kinh nghiệm. Tại nam châm không khác biệt độc long thổ tức công kích đến, những cái kia 7 8 chục cấp thiên long nhân hút bảo khí độc sau, lập tức xuất hiện tương đối nghiêm trọng dấu hiệu trùng độc. Lúc này, nắm giữ trị liệu kỹ năng thiên long nhân cấp bạch thi triển kỹ năng Mà Khương Diên nhiệm vụ liền là tìm ra thi triển trị liệu kỹ năng gia Hỏa, trước tiên đem bọn hắn cho giết sổ đổ. Đẳng cấp vượt qua cấp 86 trị liệu sư, Khương Diên giết còn có thể thu được kinh nghiệm, đẳng cấp thấp hơn cấp 86 lời nói, liền đem hắn cho đường, lưu cho Nam Châm bổ lao. Theo lấy từng cái thiên long nhân bị đâm ngã, bị hợp thể dưới trạng thái Khương Hân dùng thực lực mang tính áp đảo miểu sát, tiếp đó phục sinh. Rất nhanh toàn bộ trụ sở dưới đất loại trừ tràn ngập khí độc bên ngoài, còn tràn ngập mùi máu tươi nồng ngạt. Chỉ cần là chết qua một lần thiên long nhân, phục sinh sau thần trí đều có chút mập mấc, căn bản không thể ngay đầu tiên lấy lại tinh thần. Rất nhanh 2 phút đồng hồ đi qua. Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng kết thúc, Hợp thể dưới trạng thái khương diêu mất đi 90 toàn thuộc tính tăng phúc sau, tốc độ cùng công kích lập tức hạ thấp rất nhiều. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là cấp 96 cùng cấp 91 hợp thể, bởi vậy đối phó những cái này đã bị dết tới rất xuống cấp 90, toàn bộ đều thấp hơn cấp 90 thiên long nhân, hợp thể dưới trạng thái khương hân như cũ vẫn là tùy tiện miêu sát. Sớm giải trừ hợp thể trạng thái. Khương Diên mở miệng nói ra, cấp 86 trở lên đầu người kinh nghiệm toàn bộ cho ta. Theo lấy đẳng cấp tăng lên, kinh nghiệm biến đến càng ngày càng cao. Cấp 96 đột phá đến cấp 97 cần 34 vạn kinh nghiệm, mà Khương Diên đem hiện trường những cái này có thể thu được kinh nghiệm Thiên Long Nhân toàn bộ giết, kinh nghiệm cũng chỉ có thể vừa vặn đột phá 20 vạn, khoảng cách thăng cấp cấp 97, còn kém sơ sơ 14 vạn kinh nghiệm. Hiện tại cấp 87 trở xuống địch nhân hắn giết đều không thể thu được kinh nghiệm, mà loại trừ hai cái cấp 90 gia hỏa, cùng một cái cấp 91 gia hỏa, còn lại Thiên Long Nhân bên trong, cấp 87 trở lên cũng chỉ có lác đác mấy cái. Rất nhanh, Khương Diên liền đã đem bọn hắn đều cho giết tới rất xuống cấp 86, cũng không còn cách nào thu được kinh nghiệm. Đẳng cấp, cấp 96, 200636 3-4-0-0-0 Diêu Khả Hân, đi theo ta bổ đào. Lập tức lên, Khương Diên phụ trách trọng thương những cái này cấp 81 trở lên tiên long nhân, tiếp đó để Diêu Khả Hân phụ trách bổ đào. Chỉ thấy Khương Diên những nơi đi qua, tất cả đều là đoạn chi của tay. Diêu Khả Hân theo sau lưng bổ đào, trên mình đều tung tóe đầy máu tươi. Rất nhanh, Diêu Khả Hân đột phá đến cấp 92, Nam Trâm cũng thuận lợi đột phá cấp 91. Mà thăng cấp nhanh nhất còn phải là Vương Thanh Phong, ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ. Vương Thanh Phong liền đã đem không ít hơn 70 cấp giá hỏa cho giết tới rất xuống cấp 70, mà hắn cũng nhanh chóng từ cấp 75, một đường tiêu thăng đến cấp 82. Chiếu tình huống này xuống dưới, cái này 57 cái thiên long nhân, coi như không thỏa mãn được 3 người bọn họ đột phá cấp 90, cũng có thể đem bọn hắn đều cho chồng đến cấp 85 trở lên. Chỉ thấy nguyên bản cấp 80 Diêu Tuấn Phong, trải qua điên cuồng đổ sát 78 chục cấp thiên long nhân, đẳng cấp bây giờ cũng đột phá đến cấp 85. Liền đánh giết năng suất kém rất nhiều địch ngữ hàm, cũng tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong đột phá đến cấp 80. Loại này thăng cấp như uống nước quá trình quả thực để bọn hắn thoải mái đến tất cánh. Ngay từ đầu bọn hắn sẽ còn cảm thấy số lượng địch nhân quá nhiều, đẳng cấp quá cao, hiện tại bọn hắn chỉ cảm thấy đến 57 người căn bản không đủ giết, thật không thể khương Diên lại đi ra tìm 57 cái trên 80 cấp ra hỏa tới. Mệm Nũng, đừng cấp ta người đầu. Ta muốn đột phá cấp 90. Diêu Tuấn Phong hô hào, ta cũng muốn đột phá cấp 90. Mệm Nũng mới không để ý tới hắn, trực tiếp dưới một chảo đi cướp một cái cấp 81 đầu người, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ cũng từ cấp 85 thăng liền cấp 2, đột phá đến cấp 87. Thế là trận này nhân số chênh lệch quá lớn. Ngay từ đầu để Diêu Tuấn Phong ba người cảm thấy sợ hãi loạn chiến, hiện tại biến thành đơn phương đổ sát. Lúc này, Cương Diên mới đem toàn phong lang cho thả đi ra, để nó đánh giết những cái kia rất xuống cấp 70 trở xuống, vương Thanh Phong bọn hắn đã vô pháp thu được kinh nghiệm thiên long nhân. Cứ như vậy, ngắn ngủi vài phút thời gian, 57 tên đẳng cấp chí ít cấp 76, cao nhất cấp 91 thiên long nhân đều đã bị giết đến tinh thần sụp đổ, phục sinh sau đều không có phản ứng. Cương Diên mở miệng nhắc nhở, trang bị cách mạng kỹ năng tức vũ khí phong cấm hiệu quả gần kết thúc, trước tiên đem trên người bọn hắn tất cả trang bị đều cho bới. Miễn đến có cường giả thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh trang bị hoặc là tương tự ma tinh trang bị đột nhiên giết tới. Chương 77, thánh quang đổi thành thời gian, gia tốc thời gian hồi kỹ năng. Chương 77, thánh quang đổi thành thời gian, gia tốc thời gian hồi kỹ năng. Thoải mái, quá sung sướng. Cái này mẹ nó quả thực liền cùng chơi trò chơi bật học giết người máy như. Nếu không phải mềm nhũn cấp ta không ít đầu người kinh nghiệm, cảm giác ta đều có thể đột phá cấp 90. Diêu Tuấn Phong toàn thân đẫm máu, vẫn chưa thỏa mãn nói lấy. Hắn một đợt này trực tiếp từ cấp 80 đột phá đến cấp 87. Mềm nhũn Get Bộ phát ra thanh âm ồ ồ. Phản Vật Tại nói lấy nếu không phải Diêu Tuấn Phong cấp đầu của nó kinh nghiệm, nó đã sớm đột phá cấp 90. Làm đến hiện tại cùng vừa vận đột phá cấp 87 Diêu Tuấn Phong đồng cấp, kém 2 vạn kinh nghiệm mới có thể đột phá cấp 88. Vương Thanh Phong cũng giết sảng, cấp 75 tới, ngắn ngủi vài phút đo sát, trực tiếp thăng liền cấp 10, đột phá đến cấp 85. Nếu như Khương Diên đem cái này 57 cái thiên long nhân kinh nghiệm toàn bộ hợp lý phân phối cho Diêu Tuấn Phong cùng Vương Thanh Phong lời nói, còn thật có thể để cho bọn hắn thuận lợi đột phá cấp 90. Nhưng mà nhân số nhiều, giết lên liền loạn, tự nhiên là vô pháp càng tốt nghiên ép cái này 57 người kinh nghiệm. Bởi vậy bọn hắn không có từ cấp thấp nhất bắt đầu đánh giết, theo lấy thăng cấp sau, nguyên bản còn có thể thu được kinh nghiệm đệ nhân, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì đẳng cấp thấp hơn bọn hắn cấp 10, cũng không còn cách nào thu được kinh nghiệm. Địch Ngữ Hàm lão sư thức tỉnh nghề nghiệp không có bất kỳ chiến lược đáng nói, bởi vậy săn giết tốc độ kém xa Vương Thanh Phong cùng Diêu Tuấn Phong. Nhưng nàng đi theo đánh giết những cái này hơn 70 cấp thiên lâm nhân, cũng vẫn là thăng liền cấp 8, từ cấp 75 đột phá đến cấp 83. Liên cuối cùng phóng xuất nhặt chỗ tốt toàn phong lang, cũng đột phá đến cấp 78. Vương Thanh Phong nhìn xem những cái này bị giết đến đã ánh mắt ngốc trợn. Tinh thần đan dã thiên long nhân, cảm khái, đáng tiếc, bọn hắn chỉ là bị giết tới rất xuống hơn 60 cấp, liền như vậy giết chết lời nói lãng phí không ít kinh nghiệm. Đúng vậy a. Diêu Tuấn Phong đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, nếu không tìm mấy cái 4, 50 cấp tới, dạng này đều có thể trực tiếp để bọn hắn tốc thông đến cấp 70. Thương Diên nói, người nhiều nguy hiểm lớn, hơn nữa 6, 70 cấp thiên long nhân tại thiên giới khắp nơi đều có, sau đó các ngươi có cơ hội tiến vào thiên giới không đào thành trì, liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Nói xong, Thương Diên đem vừa mới xuống dưới lấy đi lên phục sinh chi quan mở ra, nhìn xem trong quan tài đã nhanh sắp thấy đầy máu tươi nhắc nhở Diêu Tuấn Phong, ngươi thi triển tu la huyết bực kỹ năng, đem bọn hắn máu tươi hút tới phục sinh chi quan bên trong. Vậy các ngươi hỗ trợ trọng thương bọn hắn, để bọn hắn suất huyết nhiều. Diêu Tuấn Phong lập tức thi triển tu la huyết bực kỹ năng, mà Khương Diên đám người nội nhịp xuất thủ công kích những cái này đã bị lột sạch trang bị, phục sinh sau lưng bên trên thương thế cũng đã khôi phục như ban đầu tiên Long Nhân. Lập tức lấy có người sắp bởi vì suất huyết nhiều mà tử vong, Khương Diên lập tức nhắc nhở lấy Diêu Khả Hân, cho bọn hắn trị liệu hồi máu. Diêu Khả Hân lập tức thi triển Thánh Quang kỹ năng hỗ trợ trị liệu hồi máu. Diêu Tuấn Phong ba người đột nhiên cảm thấy mấy ngày này lòng nhân thật thê thảm, bị liên sát nhiều lần, giết tới hiện tại cũng tinh thần sụp đổ, ý thức hỗn loạn, kết quả cuối cùng vẫn không thể tới thông quái, còn la là thành làm co máu, bị thương diên không đặt máu. 88 giây sau, Diêu Tuấn Phong tu La huyết vực kỹ năng kết thúc, phục sinh chi quan bên trong máu tươi đã bổ sung một nửa, tuy là đều là hơn 60 cấp máu tươi, nhưng cũng đầy đủ phát động mấy trăm lần kỹ năng. Thương Diên đem nắp quan tài đóng lại tới, đem cấp 94 phục sinh chi quan tu vào cấp 96 trong nhận chữ bận, dạng này liền có thể trực tiếp ngăn che phục sinh chi quan kỹ năng hiệu quả, không cần sửa chữa ma tính kỹ năng. Mềm nún, Nam Châm đem bọn hắn giết, thi thể mang đến dung. Thương Diên phân phó lấy, mềm nún cùng Nam Châm lập tức nắm lấy những cái này bị giết đến ngơ ngơ ngác ngác Thiên Long Nhân ném về trụ sở dưới đất xóa sỉnh trong hố, tiếp đó thi triển hỏa độc đạn kỹ năng, đem bọn hắn cho đốt sống chết tươi. Thương Diên lấy ra cấp 90 phệ hồn phiên đem cái này 57 người hồn phách đều nuốt chửng lấy đi vào. Ngay sau đó Nam Châm thi triển độc dịch đạn kỹ năng, đem bọn hắn thi thể bị ăn mòn hòa tan đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhìn xem cái này hai đầu ma thú giết người như vậy thuần túy hủy thi quá trình, Vương Thanh Phong ba người đều cảm thấy tê cả da đầu. Cái này đến giết bao nhiêu người, thủy bao nhiêu thì mới biến đến như vậy thuần túy a? Khó trách cương diễn bọn hắn thú sủng đẳng cấp đều treo lên đánh bọn hắn. Cùng lúc đó, Phệ hồn tiên bên trong, Ma đế nhìn xem đại lao bà hồn phách cùng cái khác 56 tên tộc nhân hồn phách lần lượt bị thôn phệ đi vào lúc, toàn bộ người, không đúng, là toàn bộ hồn sắc mặt lập tức lộ ra vô cùng khó coi. Minh Vương, hắn cắn răng nghiến lợi khẩn cầu lấy. Minh Vương hiểu ý, lập tức đi tới thi triển kỹ năng trợ giúp Ma đế chính thê cùng cố gắng chống bị giết tới ý thức sụp đổ tinh thần chi hải. Không bao lâu, Tại lao Minh Vương trợ giúp tới, ma đế cái này từ cấp 91 bị giết tới cấp 66 đại lao bà tướng bước khôi phục thần trí ý thức. Lam nàng mở mị ánh mắt bắt đầu khôi phục mấy phần thanh minh lúc. Đứng ở trước mắt nàng ma đế lập tức hù dọa cho nàng kém chút hồn phi phách tán. Tiên Nhi đừng sợ, là ta. Ma đế đem nàng ôm vào trong lực, quen thuộc thân thiết gọi vậy mới khiến nàng từ hoảng sợ bên trong chậm lại. Tiếp đó chưa tỉnh hồn kêu khóc lên. Nàng sống ngàn năm, thật không dễ dàng tại ma đế trợ giúp tới đột phá đến cấp chín kết quả bây giờ lại bị giết tới chỉ còn cấp sáu hơn nữa còn là hồn phách trạng thái. Ma đế giận không nhịn nổi hỏi lấy có phải hay không cái kia đáng chết địa giới nhân tộc giả mạo ta tiếp đó triệu tập các ngươi đem các ngươi đưa đến trong một cái không gian bị phong bế lập đi lặp lại ngự sát ma đế đại lão bà liên tiếp gật đầu tại trong ngực hắn nứt nở. nên chết địa giới nhân tộc ví như ta có cơ hội chạy thoát ta cho dù thân là vong linh cũng muốn để địa giới nhân tộc sinh linh đồ thán ma đế cắn răng nghiến lợi phát thể lấy hắn cũng không biết thương duyên thông qua tan vào vẹn hồn phiên bên trong nghe trộm ma tinh rõ ràng nghe trộm đến đối thoại của bọn họ muốn cho địa giới nhân tộc sinh linh đồ thán đời này nguyên là không đùa tiếp sau cũng không đùa. Cương Diên trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem vệ hồn phiên bên trong vệ hồn ma tinh cho đổi thành diện hồn ma tinh. Tiếp đó khóa chặt ma đế trong ngực ôm lấy đại lao bà hồn phách cùng bộ phận tộc nhân hồn phách, thi triển diện hồn kỹ năng. Lập tức, hồn phách của bọn hắn bắt đầu tự thiêu. A! Nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thống cổ, làm cho bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, như là trong địa ngục bị khóc sói gào như. Ma đế trợn mắt tròn xoe, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại lão bà hồn phách còn có tộc nhân khác hồn phách liền như vậy tự tiêu hầu như không còn, tiêu diệt vô ngân. Hắn biết, cái kia đang chết điệu giới nhân tộc là cố tình cố tình giết tộc khác người, sau đó đem hồn phách của bọn hắn thôn vệ đi vào, cuối cùng ở ngay trước mặt hắn, để hắn tận mắt nhìn thấy thê tử cùng tộc nhân hồn phách tại trước mắt hắn tan thành mây khói, nên chết địa giới nhân tộc. ngươi tốt nhất đem ta cũng cho diệt, bằng không ta như chạy đi, nhất định sẽ không tha ngươi còn có tộc ngươi người. Thương Diên diệt một nửa ma đế tộc nhân, lưu lại một nửa chờ sau này trong vệ hồn phiên hồn phách số lượng nhanh đầy 900 người lại đem nó tiêu diệt. Thiên thần gần trở về, chờ trang bị cách mạng kỹ năng hồi chiêu kết thúc, ta lại đi bắt một chút tiên long nhân tới. nói lấy, Thương Diên cho Diêu Khả hân thi chuyển sửa chữa kỹ năng đem thánh quang đổi thành thời gian, diêu khả hơn thi triển thời gian kỹ năng, gia tốc ta thời gian hồi kỹ năng. chương 78 thương diên đây cũng quán địa tiên. chương 78 thương diên đây cũng quán địa tiên. kỹ năng, thời gian tiêu hao, 100 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng thu được khống chế thời gian lưu tốc năng lực, trước mắt đẳng cấp cấp 92, nhưng để phương viên 9200 m bên trong thời gian lưu tốc chậm chậm 9.2 lần, hoặc là thời gian lưu tốc tăng nhanh 9.2 lần. diêu khả hân chuyên môn dùng để trị liệu làm sạch thánh quang kỹ năng bị thương diên đổi thành có thể chậm chậm tốc độ thời gian trôi qua hoặc là tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua thời gian kỹ năng. Theo lấy diêu khả ân thi triển thời gian kỹ năng, phương viên 9200m bên trong thời gian pháp tắc đều muốn chịu đến nàng công chế. Nàng trực tiếp đem tốc độ thời gian trôi qua kéo căng. Thế là bên ngoài đi qua 1 giây, lấy nàng làm trung tâm, phương viên 9200m trong khu vực, thời gian trôi qua 9 2 giây. 100 điểm chuông kỹ năng hồi chiều, tại thời gian kỹ năng 9.2 gấp đôi nhanh phía dưới, đối ngoại giới mà nói chỉ cần không đến 11 phút liền sẽ kết thúc. Nhưng mà kỹ năng thi triển sau, sẽ dùng mỗi giây 1000 điểm ma lực tốc độ điên cuồng tiêu hao. Nói cách khác Diêu Khả Hân muốn kéo dài thi triển 10 phút, liền đến tiêu hao 60 vạn ma lực giá trị. Mà nàng cấp 92, mát ma lực dưới tình huống cũng chỉ có hơn 33,000, tính đến tới cũng chỉ có thể kéo dài thi triển 33 giây. Dựa theo 9.2 lần tốc độ thời gian trôi qua để tính, nàng hao hết ma lực, cũng chỉ có thể tại 33 giây thời gian bên trong, để thời gian trong lĩnh vực thời gian gia tốc đến 32 giây. Bởi vậy làm kéo dài thời gian kỹ năng thời gian gia tốc, Diêu Khả Hân thi triển kỹ năng sau, lập tức bắt đầu điên cuồng uống lên cao cấp ma lực dự thủ Một bình cao cấp ma lực dược thủy có thể bổ sung 5000 điểm ma lực, nàng chỉ cần tại 5 giây bên trong uống xong một bình ma lực dược thủy, liền có thể bảo đảm bản thân ma lực có khả năng một mực duy trì thời gian kỹ năng phóng thích. Bởi vì bọn họ thân ở tại phong bế không gian dưới đất, không có ngoại giới sự vật có thể tiến hành so sánh tham khảo, cho nên bọn hắn đều không cảm giác được thời gian là không phải thật ra tốc 9.2 lần. Nhưng mà bọn hắn chỉ cần xem xét thời gian hồi kỹ năng, liền sẽ phát hiện thời gian đúng là tại dùng 9.2 lần lưu tốc điên cuồng gia tốc. Diêu Khả Hân điên cuồng muốn tốc, nàng liên tục đổ 890 bình cao cấp ma lực dược thủy. Cuối cùng đem thời gian gia tốc đến Thương Diên trang bị cách mạng kỹ năng hồi chiều kết thúc. Tuất, thời gian hồi kỹ năng kết thúc, ta hiện tại ra ngoài. Thương Diên lần này không thể lại ngụy trang thành ma đế bộ dáng. Hắn trực tiếp thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành phổ thông tiên long người dạng, dấp, tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 96 cho đổi thành cấp 76. Nam Châm truyền tống đến số 3 mục tiêu dừng dậm. Một giây sau, Nam Châm thi triển kỹ năng, mang theo Thương Diên truyền tống rời đi trụ sở dưới đất. Thế thế, Diêu Tuấn Phong nhịn không được nói, Thương Diên đây cũng quá nghịch thiên. Hắn cái này biến thành người khác bộ dáng là kỹ năng gì sửa trước tới?" Diêu Khả Hân trả lời, "Là thông qua thợ tu độ nghề nghiệp lắp ráp kỹ năng, đổi thành người trang." Vương Thanh Phong hâm mộ nói, "Đây cũng quá nguy tiên. Đổi một chữ, biến một cái kỹ năng, hơn nữa hắn có hai cái nghề nghiệp 20 cái kỹ năng, toàn bộ đổi một chữ lời nói, chẳng phải là tương đương với có sải không hết kỹ năng." Diêu Khả Hân gật đầu nói, "Trên lý luận là dạng này, bất quá càng cường đại kỹ năng, ma lực kéo dài tiêu hao càng lớn, cho nên chủ yếu khương diên đều là đem địch nhân cường đại kỹ năng cho đổi đến tương đối rắc rối." Tiếp đó dùng thi triển trang bị ma tinh kỹ năng làm chủ tiến hành chiến đấu. Địch ngữ Hàm lão sư hiếu kỳ nói, khả ân đồng học, ngươi vừa mới thi triển thời gian kỹ năng là thanh quang kỹ năng sửa đổi tới a. Nhìn ngươi không ngừng uống ma lực dược thủy tiến hành bổ sung, kỹ năng này tiêu hao có phải rất lớn hay không? Diêu Khả Hân Huất cảm nói, thi triển kỹ năng chỉ cần tiêu hao 100 điểm ma lực, nhưng mà kỹ năng bắt đầu sau, mỗi một giây liền muốn tiêu hao 1000 điểm ma lực, cho nên muốn kéo dài thi triển kỹ năng, chỉ có thể không ngừng bổ sung ma lực. Địch Ngư Hàm nói lấy, vậy cùng ta bây giờ bị đổi thành thời gian hồi tưởng kỹ năng đồng dạng, thi triển kỹ năng sau Mỗi giây tiêu hao 1.000 ma lực, hồi tưởng 8 giây liền đến tiêu hao 8.000 điểm ma lực. Diêu khả hân hiếu kỳ nói, đúng rồi, các ngươi kỹ năng đều gọi cái gì? Thừa dịp Khương Diên hiện tại ra ngoài tìm người trở về cho chúng ta săn giết thăng cấp, chúng ta có thể tiếp thu ý kiến của chúng, đến lúc đó để Khương Diên hỗ trợ đổi thành như bất kỹ năng. Địch ngữ hàng nói, ta cái thứ nhất kỹ năng là giám định chi nhãn ta muốn là đổi thành cố định chi nhãn có hay không có thể biến thành trừng ai ai liền không thể động. Diêu khả hân trả lời, có khả năng. Vương Thanh Phong hiếu kỳ nói, ta cái thứ nhất kỹ năng là hộ thuẫn đổi thành thánh thuẫn, lời nói có thể hay không cùng người thánh thuẫn kỹ năng đồng dạng. Diêu Khả Hân trả lời, hẳn là sẽ đồng dạng, loại trừ đổi thành thánh thuẫn sau, còn có thể đổi thành quang thuẫn, hỏa thuẫn các loại nguyên tố hộ thuẫn. Diêu Tuấn Phong nói lấy, vậy ta cái thứ nhất kỹ năng là hút máu chẳng phải là có rất nhiều loại đối pháp? Diêu Khả Hân nuốt cằm nói, đúng vậy, nếu như đổi chữ thứ nhất lời nói, ta có thể nghĩ đến khát máu, bạo máu, nhiên huyết, bổ huyết các loại. Nếu như đổi chữ thứ hai lời nói, có thể đổi thành hiệu quả càng vàng rực, cùng thương diên đồng dạng có thể hấp thu khí huyết, ma lực. Tinh thần lực hấp thu kỹ năng còn có thể đổi thành nhằm vào vong linh hấp hồn kỹ năng. Diêu Tuấn Phong hỏi, ý là ta chỉ có thể lựa chọn một chữ sửa chữa ư? Tỷ như hút máu kỹ năng, sửa lại hút chữ, liền không thể đổi máu chữ ư? Diêu Khả hân gật đầu nói, không sai, cho nên tốt nhất vẫn là lựa chọn sửa chữa cách chơi càng nhiều văn tự. Giống ta thánh quang kỹ năng đổi chữ thứ nhất, có thể đổi thành thời gian kia chấp hình quang các loại. Tiếp đó thánh thuẫn kỹ năng đổi chữ thứ hai lại có thể biến thành thánh quang thánh kiếm thánh thương các loại, cho nên kỹ năng thi triển xong, tiến vào thời gian hồi sau. Khương Diên có thể trực tiếp hỗ trợ sửa chữa tiếp đó kỹ năng mới có thể trực tiếp thi triển. Thi triển xong tiến vào mới thời gian hồi, tiếp tục sửa chữa thành cái khác kỹ năng, lại có thể tiếp tục sử dụng. Cho nên có Khương Diên tại, chỉ cần có đầy đủ ma lực, chúng ta liền tương đương với có dùng không hết kỹ năng, căn bản không cần suy nghĩ lo lắng kỹ năng hồi chiêu vấn đề. Diêu Khả Hân tự hào nói lấy. Vương Thanh Phong ba người đều thèm muốn đến không muốn không muốn. Liên tại bọn hắn tiếp thu ý kiến của chúng, lộ ra chính mình kỹ năng, tiếp đó nghĩ đến đều có thể thế nào sửa chữa lúc. Ngụy Trang thành cấp 76 Thiên Long Nhân Khương Diên đang theo lấy một tòa tên là Sơn Thành dựa lưng vào núi thành trì bay đi. Đây là một tòa có tam thập lục hầu chấn giữ thành trì, chấn thủ tòa thành trì này tam thập lục hầu một trong liền ở tại đỉnh núi, là cái cấp 93 tồn tại. Khương Diên bây giờ cách đột phá cấp 97 còn kém 14 vạn kinh nghiệm, đem cấp 93 địch nhân giết tới cấp 86 có thể thu được 96960 kinh nghiệm, đến lúc đó lại giết một nhóm cấp 87 trở lên địch nhân, liền có hy vọng đột phá cấp 97. Hiện tại ma đế bị giết tin tức khẳng định đã bị thiên đế truyền mở, cho nên Khương Diên không thể mạo hiểm đối phó cái khác gì đế. Thập nhị vương hiện tại hơn phân nửa cũng đã bao đoán, tương đối nguy hiểm. Cho nên khương diên để mắt tới Sơn thành tam thập lục hầu một trong. Hy vọng lý hầu phủ cái này cấp 87 trở lên giá hỏa không muốn quá ít, tốt nhất có một hai cái cấp 90, để ta đổi tại thiên thần trở về phía trước đột phá cấp 97.